Vệ Vô Kỵ không có dừng bước, tiếp tục về phía trước, hướng tới đã định phương hướng mà đi. Một lát sau, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, Tư Mã Vô Ưu từ ngủ say trung tỉnh dậy lại đây. "Tiểu vệ, đây là chỗ nào?" Tư Mã Vô Ưu nghe thấy gió lạnh gào khét, hướng Vệ Vô Kỵ hỏi. "Tuyết Sơn, ta đã khám phá giới vực phương hướng biến hóa, chỉ cần hướng tới một phương hướng đi trước là có thể đi ra mai một chi vực." Vệ Vô Kỵ cười đáp, "Vô Ưu, nếu không ngươi lại nuốt phục một quả ăn dược, tiếp tục ngủ một lát." nói không chừng chờ ngươi tỉnh lại cũng đã tới rồi nơi xà xôi ở ngoài ta sợ này một ngủ đi xuống liền rốt cuộc tỉnh không tới vẫn là ngươi bồi ta trò chuyện đi tư mã vô ưu cười cười sâu kín mà nói ngươi không sợ ảo cảnh đánh nút lại lâm vào đi vào lúc sau cái loại này tra tấn vệ vô kỹ hỏi chỉ cần ngươi nói chuyện ta đi theo ngươi nói đầu ý niệm theo ngươi chuyện sẽ không lâm vào hảo cảnh tư mã vô ưu cười nói ân chúng ta liền nói nói lời nói đi vô ưu Ngươi thích nói cái gì đâu? Vệ vô kỵ hỏi. Tiểu vệ, ngươi cho ta nói chuyện xưa đi. Ta nghe chuyện xưa, liền sẽ không bị ảo cảnh mê hoặc. Tư mã vô ưu nói. Chuyện xưa. Kể chuyện xưa, a vệ vô kỵ có chút khó xử, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ kể chuyện xưa. Ngươi sẽ không kể chuyện xưa. Tư mã vô ưu hỏi. Không, có. Ta cho ngươi giảng một cái chân thật chuyện xưa đi. Vệ vô kỵ ho khan một tiếng, thanh thanh hết hầu, bắt đầu kể chuyện xưa. Thật lâu thật lâu trước kia. Tư mã vô ưu nghe thấy cái này lời dạo đầu, xì một tiếng, nợ nụ cười. mươi 1143, vô tận tuyết sơn, sơ tâm hỗn độn. Tư mã vô ưu bỏng rát hai mắt, cuốn lấy vải bố trắng, khí sắc suy nhược tiểu tụy. Nhưng là nghe thấy vệ vô kỵ chuyện xưa lời dạo đầu, vẫn là nhịn không được xì một tiếng, nợ nụ cười. Ách, vệ vô kỵ sửng sốt, thần sắc đại quẫn, nhẹ giọng nói nói, ta đều nói, không quá sẽ kể chuyện xưa. Bất quá ta bảo đảm câu chuyện này, là chân thật chuyện xưa. tuyệt không nửa điểm hư cấu thực xin lỗi a tiểu vệ là ta không đúng ta xin lỗi sẽ không lại cười ngươi tư mã vô ưu cười nói bất quá ngươi chuyện xưa mở màn thật là hảo cũ kỹ mở đầu ân ngươi bắt đầu kể chuyện xưa đi ta thể sẽ không cười vệ vô kỵ gật gật đầu thanh thanh nhất hầu tiếp tục đi xuống thật lâu không thượng cổ thời đại khi đó thiên âm thánh tôn còn không có phiêu nhiên rời đi chư thánh thần phục bảo vệ xung quanh thập phương biên giới không có phân tranh một mảnh tường hòa ở một phương biên giới chung có một cái khổng lồ gia tộc gọi là tư mã gia tộc tư mã gia tộc ngươi đang nói nhà ta chuyện xưa tư mã vô ưu tò mò hỏi đúng vậy chính là nhà ngươi chuyện xưa vệ vô kỵ đáp lúc ấy các ngươi tư mã gia cường thịnh vô cùng ra hai gã đại thánh một người tiểu thánh trong đó nữ thánh nhân chính là tư mã quân nàng cùng xích phong thánh nhân chi gian sự ta lần trước chỉ là đối với ngươi thô sơ giản lược nhất tới kỳ thật ở thạch thất trên tường còn hiểu rõ phúc tuyên khắc bĩnh họa giảng thuật hai người chi gian một đoạn bí tân chuyện cũ vệ vô kỵ một bên về phía trước cực nhanh một bên từ từ kể ra hắn đem tư mã nữ thánh cùng xích phong thánh nhân từ nhận thức đến chi tâm cuối cùng vì chính mình tộc chúng mà quyết liệt rút kiếm tương hướng tương ái tương sát chuyện xưa toàn bộ nói cho tư mã vô ưu lục tay háo hồng hương yêu thương nghe thường tiểu lâu đông phong mạng trướng thành thương vô tướng vô tướng như thế nào tương quên tâm chỗ ai hãy còn thành xương tư mã vô ưu nghe xong vệ vô kỵ chuyện xưa trong miệng lẩm bẩm tự nói sâu kín mà thở dài biểu tình không khỏi ngây ngốc vệ vô kỵ không có đánh gãy tư mã vô ưu suy nghĩ yên lặng về phía trước mà đi một lát sau hắn đột nhiên phát hiện tư mã vô ưu không nói gì vội vàng ngừng lại kiểm tra lúc sau vệ vô kỵ phát hiện cũng không lo ngại tư mã vô ưu chỉ là suy nghĩ quá nhiều bị hảo cảnh thừa cơ mà nhậm mê hãm trong đó tiểu vệ có đôi khi ta cảm thấy ở hảo cảnh bên trong so ngoại giới càng chân thật tư mã vô ưu từ hảo cảnh trung tình lại thở hổn hển thở dài nói hảo cảnh chính là hảo cảnh chân thật chính là chân thật không thể lẫn lộn mà nói vô ưu ngươi vẫn là tiến vào ngủ say tốt một chút vệ vô kỵ nói tư mã vô ưu gật gật đầu ăn vào một quả đan dược lại lần nữa tiến vào ngủ say bên trong vệ vô kỵ trên lưng tư mã vô ưu tiếp tục hướng về phía trước đi đến đi ra mấy ngày sau vệ vô kỵ đột nhiên lại cảm giác được một đạo áp chế lực lượng giống như thác nước lưu vương góc mà xuống hô bên hai vang lên phá không gào thét vệ vô kỵ cảm giác hai vai trầm xuống tức khắc chống đỡ không được ngã xuống trên mặt đất đây là tàn kiếm mảnh nhỏ trung ương khu vực áp chế chi lực trở nên càng thêm lợi hại vệ vô kỵ vội vàng đứng dậy trước đem trên lưng tư mã vô ưu nâng dậy sau đó kiểm tra chính mình thực lực của hắn bị lại lần nữa áp chế từ thần hải cảnh chạy xuống đến luyện khí cảnh đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong vệ vô kỵ nghỉ ngơi khôi phục tinh lực không có trì hoãn, tức khắc lui ra tới. Lúc này, Tư Mã Vô Ưu thực lực cũng bị áp bách ở luyện khí cảnh, từ ngủ say trung tỉnh lại. Thân thể của nàng bởi vì thực lực giảm xuống, thương thế tăng lên, lại hư nhược rồi vài phần. Vệ Vô Kỵ vội vàng ở Tư Mã Vô Ưu trên người, thêm vào mấy đạo phù văn phòng hộ, tuy rằng không thể ngăn trở áp chế chi lực, lại có thể ngăn trở ngoại giới hàn khí ăn mòn, hơi chút mà nhẹ nhàng một ít. Trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại xuất phát. Vệ Vô Kỵ lấy ra bản đồ, Tìm được hai người tiến vào mai một chi vực vị trí, hy vọng có thể nhiều ít suy tính ra, hiện tại đại khái vị trí. Một đường phía trên chỉ lo chạy như điên, vòng rất nhiều lộ trình, phương hướng không hào suy tính. Vệ vô kỵ gãi gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nghỉ ngơi sửa sang lại xong, vệ vô kỵ đem tư mã vô ưu trên lưng, hướng nơi xa tiếp tục đi đến. Tư mã vô ưu tâm sự nặng nề, không biết ngoại giới thế nào. Ta lâm vào mai một chi vực, không biết gia tộc có không đẩy diễn ra ta còn sống. giả như đẩy diễn không ra cũng chỉ có thể khi ta đã chết cùng cơ gia liên hôn cũng cũng chỉ có từ bỏ tư mã gia đã không có cơ gia duy trì không biết có không nhịn qua trận này đại bại lúc sau nguy cơ vệ vô kỵ trong lòng ngần ra nhưng không có nói chuyện chỉ lo về phía trước đi đến biên giới áp chế càng ngày càng nặng tuyết sơn lúc sau là một khắc tòa tuyết sơn tiểu vệ người con ta có thể lật qua nhiều ít tòa tuyết sơn tư mã vô ưu nỗi lòng hỗn loạn không có trả lời thở hồn hển nói hướng tới cái này phương hướng nhất định có thể đi ra này phía nơi xa xôi liền tính là biến thành một người bình thường ta cũng nhất định đem ngươi đưa đến hắn bên người nói không chừng ngươi hai mắt khỏi hẳn là lúc nhìn thấy người đầu tiên chính là cơ văn thiên vệ vô kỵ nhanh hơn mẹ bước tiếp tục về phía trước đi đến kỳ thật hai mắt bỏng rát hào lúc sau ta cái thứ nhất muốn nhìn thấy người là ngươi tư mã vô ưu sâu kín than thở thanh âm thấp đến giống như nỉ non giống nhau vệ vô kỵ cảm giác ngược gian Phạng Phất bị trọng truy và chạm giống nhau. Hắn không nói gì, chỉ là bước nhanh về phía trước đi đến. Rõ ràng chính mình thích, lại không thể biểu lộ chút nào, rõ ràng tưởng ở bên nhau, lại cố tình muốn đưa đến người khác bên người, cũng quyết ý rời đi mà đi. Vệ vô kỵ trong lòng phản Phất muốn nổ tung giống nhau, lý trí âm thầm nhắc nhở hắn, Tư Mã vô yêu đối hắn có tái tạo tri ân, không thể có không an phận chi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Kỷ Tiểu Tiên, còn có Bạch Uyển Quân, hoảng hốt trong lòng, cắt không được, gỡ càng rối hơn. hình như có ngàn ngàn chi kết vô số ràng buộc trong lòng có nói không nên lời tư vị vệ vô kỵ sơ tâm đại loạn yên lặng mà vận hành đại vô tướng luyện tâm quyết nội vô tướng công pháp gột rửa tự thân nội tâm tạp nghiệm nội tâm tạp nghiệm tuy rằng là tư duy cũng là một tướng chẳng qua này tương không phải ngoại cảnh dẫn phát mà là chính mình trong lòng phân nhiên nhiễu loạn tạo tác chấp nghiệm tri tướng dần dần mà vệ vô kỵ bình tĩnh xuống dưới lúc này hắn mới phát hiện tư mã vô ưu lại bị ảo cảnh sở hoặc lâm vào hôn mê mê loạn bên trong hiện tại thực lực của ta liền tính đánh thức nàng cũng khó có thể làm được vệ vô kỵ suy nghĩ biện pháp cuối cùng ở phù văn pháp trận dưới tác dụng miễn cưỡng đem tư mã vô ưu từ thảo cảnh trung cứu ra đưa vào vô tư vô tưởng ngủ say bên trong nhất định có thể đi ra ngoài vệ vô kỵ nhìn tuyết sơn trên lưng tư mã vô ưu hướng nơi xa đi đến mười mấy ngày sau vệ vô kỵ lật qua một tòa tuyết sơn cảm giác được biên giới áp chế chi lực biến hóa Hắn vội vàng trốn vào một chỗ khen núi, đi vào hồ lô tiên cảnh trung nghỉ ngơi khôi phục. Trải qua hơn 5 thời gian, vệ vô kỵ khôi phục nguyên lai thực lực, mới lui ra tới. Biên giới áp chế bức bách mà đến, so với phía trước giảm bất không ít. Hắn rốt cuộc rời đi tàn kiếm mảnh nhỏ trung tâm khu vực, phía dưới con đường, phòng trừng không có có như vậy gian nan. chương 1144, Hoang Tiểu Thành. Vệ vô kỵ có thể khôi phục thực lực, nhưng tư mã vô ưu lại vẫn như cũ là luyện khí cảnh. ở vào ngủ say bên trong phía dưới lộ trình càng ngày càng thuận lợi vệ vô kỵ thực lực dần dần mà tăng trở lại thần hải cảnh cấu nguyên cảnh hóa thần cảnh mấy chục ngày sau vệ vô kỵ rốt cuộc đi ra mai một chi vực mai một chi vực lặp lại áp chế vệ vô kỵ ở đối kháng chung ngược lại xúc tiến thực lực tăng lên hắn hiện tại thực lực chẳng những khôi phục nguyên trạng còn ở bất chi bất giác chung hướng về phía trước tăng lên đột phá tấn chức tới rồi âm hư cảnh trung kỳ lúc này vệ vô kỵ tu luyện nguyên thần Đã có thể rời đi bản tôn, đi ra vạn dặm xa, có cùng bản tôn giống nhau trí tuệ. Nếu vệ vô kỵ nguyện ý, có thể tùy thời cùng chi nói chuyện với nhau, tựa như cùng người khác nói chuyện giống nhau. Âm hư cảnh trung kỳ cảnh giới, chỉ phân 3 cái giai vị. Đệ nhất giai vị, nguyên thần có thể ở cùng không gian, tùy ý hành tẩu. Đệ nhị giai vị, nguyên thần có thể tiến vào bí cảnh nơi xa xôi, bản tôn bên ngoài, vẫn cứ có thể cho nhau cảm ứng câu thông. Đệ tam giai vị, nguyên thần hành tẩu sở hữu không gian. Vô có trệ ngại, cho dù là cách xa bất đồng sao trời, ở vào không thể biết hán phương thế giới, cùng bản tôn cũng có thể có một kia cảm ứng. Đệ tam giai vị lúc sau, nguyên thần liền phải rời đi bản tôn, giống như chân thật người giống nhau, một mình mà tu luyện, không hề cùng bản tôn gặp mặt. Chia liệu ngày, chính là đột phá là lúc, tu giả hướng về phía trước một bước, tiến vào âm hư cảnh hậu kỳ chi cảnh. Đến nỗi khi nào gặp nhau, điện tịch có ghi lại, không đến thánh cảnh, vĩnh vô gặp nhau, nếu muốn gặp nhau, hôi phi yên diệt. Điện tịch chú thích thuyết minh, Bản Tôn nếu cùng Nguyên Thần gặp nhau là lúc có thiên kiếp rơi xuống, nếu có thể như vậy thoát thai hoàn cốt, liền siêu phàm nhập thánh, thành tựu thánh nhân chi vị. Nếu là không có thực lực này, vọng tự gặp nhau, chịu đựng không được thiên kiếp, Bản Tôn cùng Nguyên Thần đem cùng nhau hô phiên diệt, tiến vào mai một chi vực, một phen tra tấn, cuối cùng là có điều thu hoạch. Chẳng những lĩnh ngộ đến kiếm chi đạo văn thần thông chi thuật, còn ở bất chi bất giác trùng, tấn chức tới rồi trung kỳ chi cảnh. Vệ vô kỵ đứng lên, đem tư mã vô ưu từ ngủ say chung đánh thức hai người tìm một cái ẩn nấp sơn động tư mã vô ưu bắt đầu chữa thương vệ vô kỵ cũng bắt đầu chính mình tu luyện đã không có mai một chi vực gáp chế chi lực tư mã vô ưu thân thể thương thế đình chỉ chuyển biến xấu nàng ăn vào đan dược vận công chữa thương lúc sau bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp mà hai mắt bỏng rát cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp mấy chục ngày sau tư mã vô ưu hai mắt thương thế rốt cuộc khỏi hẳn hủy đi che khuất hai mắt mảnh vải Tư mã vô ưu mở to mắt, liền thấy vệ vô kỵ. Nàng đã từng nói qua, nếu hai mắt bỏng rát khỏi hẳn lúc sau, ánh mắt đầu tiên muốn nhìn thấy người chính là vệ vô kỵ. Hiện tại quả nhiên là như thế này, vệ vô kỵ liền đứng ở chính mình trước mặt, mỉm cười nhìn chính mình. Khoảnh khắc chi gian, tư mã vô ưu phản phất có rất nhiều lời nói, phải đối vệ vô kỵ nói ra. Nhưng nàng lại cái gì cũng không có nói, có một số việc không thể nói, nói liền rối loạn. Nàng có gia tộc trách nhiệm, không thể thắc loạn. Vệ vô kỵ cũng có con đường của mình, hắn là tiểu điệp vị hôn phu, càng thêm mà không thể loạn. Hai người liền như vậy vẫn luôn nhìn, ai cũng không nói gì. Tư mã vô ưu đôi mắt đẹp thu thủy giống nhau, không tiếng động luôn nói, tinh tế hư tức là yên tĩnh trung duy nhất lưu biến. Tiểu vệ, thực lực của ngươi đều khôi phục. Tư mã vô ưu rốt cuộc tìm được rồi một cái đề tài, ra tiếng hỏi. Ta ở hồ Lô Tiên Cảnh Trung, đã khôi phục thực lực. Bởi vì mai một chi vực gáp chế duyên cớ, nhờ họa được phúc. Tấn chức tới rồi âm hư cảnh trung kỳ. Vệ vô kỵ cười nói: "Thật sự, tiểu vệ chúc mừng ngươi. Thiên ngoại chi cảnh các đại gia tộc, sở hữu hậu bối thiên tài, không sai biệt lắm đều là âm hư cảnh trung kỳ đệ nhất giai vị. Ngươi hiện tại tấn chức đến trung kỳ chi cảnh, cũng chính là bước vào thiên tài chi liệt. Chờ ta về đến gia tộc, liền hướng gia chủ gia gia bẩm báo đi lên, cho ngươi tương ứng địa vị." Tư Mã Vô Ưu vui sướng mà cười nói: "Vô Ưu, ta ở ngươi chữa thương trong khoảng thời gian này, đã tấn chức tới rồi trung kỳ cảnh giới đệ nhị giai vị. Vệ vô kỵ vẫn là vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi nói. Ngươi thế nhưng tấn chức tới rồi đệ nhị giai vị, này cơ hội chính là các đại gia tộc trung tinh Anh, sở có thực lực. Gia tộc hậu bối bên trong, chỉ có số ít tuyệt thế thiên tài, mới là đệ nhị giai vị. Tư mã vô ưu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó lộ ra miệng cười, bất quá, so với bản nhân tới nói, vẫn là kém một chút, ta chính là đệ tam giai vị. Chỉ là hiện tại bị ngăn chặn. Chỉ có thể thi triển luyện khí cảnh thực lực, ai? Nói đến nơi này, tư mã vô ưu nhẹ nhàng mà thở dài. Nhiều nhất tu dưỡng 10 năm, là có thể khôi phục lại. Vô ưu người nếu là vận khí tốt, 2-3 năm thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục. Vệ vô kỵ an ủi mà nói. Hai người nói chuyện đi ra sơn động, phân biệt phương hướng, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ hai người rốt cuộc gặp được dân cư, hỏi thăm dưới được đến xác thực phương vị, đi vào khoảng cách gần nhất một tòa thành trì. Tiến vào trong thành. Thành trì tên là Phong Thành, ở vào cánh đồng hoang vu bên cạnh tiểu thành. Bởi vì quá mức xa xôi, thành trì tiểu đến đáng thương, cho nên không có gia tộc đem này nạp vào dưới trướng, Phong Thành cũng liền thành tán tu tụ tập nơi. Có hai vị thực lực cao cường tán tu trở thành Phong Thành thành chủ, trưởng quản trong thành hết thể sự vụ. Vệ Vô Kỵ cùng Tư Mã Vô Ưu chuẩn bị mượn dùng trong thành truyền tống phát trận, hướng đại thành trì truyền tống qua đi, nhanh chóng phản hồi gia tộc. Hai người nghe được tin tức, ngày mai buổi trưa canh ba, Chỉ cần giao nộp cũng đủ linh thạch, liền có thể mượn phong thành truyền tống trợn, truyền tống rời đi. Đi vào một chỗ khách điếm, vệ vô kỵ muốn hai gian thượng phòng, hai người chuẩn bị tại đây dừng chân, ngày mai rời đi. Ba ngày lúc sau, là có thể trở lại một trời một vực thành. Tư mã vô ưu cười đối vệ vô kỵ nói, ta hiện tại có chút đói bụng, chúng ta đi hảo hảo ăn một đốn. Sao không làm tiểu nhị đưa đến phòng tới? Vệ vô kỵ hỏi, không cần, nơi đây ta chưa bao giờ đã tới. có thể nhìn xem này một phương phong tục nhân tình tư mã vô ưu cười nói vệ vô kỵ theo lời cùng tư mã vô ưu đi vào khách điếm tử lầu tiểu nhị ân cần mà đón đi lên tư mã vô ưu không cần nhã gian ở lầu hai một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống có thể thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh trí đánh giá lui tới người đi đường tư mã vô ưu lấy quá thực đơn điểm tràn đầy một bàn rượu và thức ăn Đồng nhiên nàng lại nghe thấy trên đường có người bán rong giao hàng tiếng động trong lòng đại động làm vệ vô kỵ giúp nàng mua một ít trở về vệ vô kỵ xuống lầu mà đi tư mã vô ưu một người một mình ngồi ở trước bàn chờ lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng khinh bạc tiếng cười hảo tuấn tiêu cô nương này phong thành sở hữu nữ tử đều tại đây trường khuôn mặt cấp so không bằng một người ngồi ở bên cạnh nam tử nhìn tư mã vô ưu mỹ mạo tức khắc lộ ra háo sắc ánh mắt không kiêng nể gì mà hô ra tới tư mã vô ưu trong lòng không vui lấy ra một đạo che mặt khăn lụa mang ở trên mặt che khuất dung nhan Lúc này, lại có một người tuổi trẻ công tử, đi lên lâu tới. Ra tiếng khinh bạc nam tử, vội vàng đứng dậy đón đi lên. Hai người không biết nói cái gì đó, tuổi trẻ công tử hướng tư mã vô ưu đi tới, rối tay vung lên, thế nhưng đem tư mã vô ưu che mặt khăn lụa, xả xuống dưới. Trước 1145, xung đột. Tuổi trẻ công tử tiến lên, rối tay thế nhưng đem tư mã vô ưu che mặt khăn lụa, hái được xuống dưới. Tư mã vô ưu giận dữ, rối tay hướng đối phương huy đi. Tuổi trẻ công tử giơ tay giá trụ, thuận thế về phía sau, nơi xa ba trượng ở ngoài. Nếu là ngày thường, tư mã vô ưu ra tay, tất nhiên sẽ đem đối phương bị thương. Nhưng nàng hiện tại lại chỉ có luyện khí cảnh thực lực, đánh tới đối phương trên người lực đạo, quả thực tựa như tiểu hài tử vui đùa ẩm ý giống nhau. Quả nhiên, quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy tuyệt sắc. Vị cô nương này, tại hạ họ tôn, nơi đây thành chủ chính là gia phụ, tiểu sinh có lễ. Đối phương thấy tư mã vô ưu dung nhàn. tức khắc kinh vi thiên nhân hai mắt có chút thất hồn lạc phách cười chắp tay chắp tay thi lễ ngươi ngươi lớn mật cùng đồ chẳng lẽ chẳng lẽ tư mã vô ưu tại gia tộc chính là cao cao tại thượng đi ở bên ngoài cũng là thực lực siêu quần tuyệt thế thiên tài trước nay liền không có chịu quá bực này nhục nhã trong lúc nhất thời tức giận đến mày liễu dựng ngược thế nhưng nghĩ không ra cửa trách chi tử tiểu sinh là gan không lớn cũng không phải cái gì cùng đồ tại đây phong thành bên trong ta tôn thiếu ngọc cũng mỏng có một ít thanh danh Cô nương, ngươi chỉ có luyện khí cảnh thực lực, sao không làm tiểu sinh phụng dưỡng tả hữu, bảo ngươi ở phong thành này khối điệu mặt, tuyệt đối không có người khi dễ ngươi. Tôn thiếu ngọc vẻ mặt không có hảo ý tươi cười, hai mắt vẫn luôn nhìn tư mã vô ưu rốt cuộc luyến tiếp rời đi. Lúc này, vài tên tiểu nhị bưng khay, đựng đầy thức ăn, đi rồi đi lên. Nguyên lai cô nương còn không có ăn cơm, này bữa cơm liền tính ở tiểu sinh trên đầu, xem như ta vì cô nương đón gió. Tôn thiếu ngọc cười đã đi tới. ngay. tư mã vô ưu nổi giận nói cô nương tức giận bộ dáng cũng là phong tình vạn trùng ha ha, tại đây tỏa phong thành bên trong còn không có người có thể làm ta tránh ra bao gồm cô nương cũng là không được tôn thiếu ngọc cười nói kéo quá một cái ghế đang muốn ngồi xuống bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm vị tiểu thư này làm ngươi cúc ngay ngươi phải cúc ngay vừa dứt lời tôn thiếu ngọc thân thể ngã xuống trên mặt đất nhanh như chấp mà lăn lộn mà đi căn bản là dừng không được tới vẫn luôn lăn ra mấy trượng ở ngoài Đánh vào chân tường thượng, lúc này mới ngừng lại, vượng mê qua đi. Vệ vô kỵ trong tay ôm bao lớn bao nhỏ, đứng ở tư mã vô ưu bên cạnh. Bên cạnh đồng loá chấn động, đứng lên, đăm đăm mà nhìn vệ vô kỵ. Hắn vốn định động thân tiến lên, nhưng thấy tôn thiếu ngọc liền nửa chiêu đều không có kế tiếp, sợ tới mức dại ra tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cho ta đem hắn ném văng ra. Tư mã vô ưu nổi giận đùng đùng, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ thân hình tiến lên một bước. đàng ra một bàn tay lăng không hướng đối phương đồng loạt chụp tới hô một đạo gió mạnh gào thét trong hư không phảng phất có vô hình bàn tay to một tay đem đối phương bắt lấy lăng không hướng ngoài cửa sổ ném đi ra ngoài thuận thế xoay người vệ vô kỵ phất tay đem vượng mê tôn thiếu ngọc cũng cùng nhau ném đi ra ngoài ngoài cửa sổ trên đường cái lưỡng đạo bang bang trọng vật rơi xuống đất tiếng động ai ra ai ra hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đệ nhất thanh là tôn thiếu ngọc đồng bạn tiếng thứ hai chính là tôn thiếu ngọc Đột ngột mà rơi xuống đất, đem hắn tử vượng mê trùng rơi tỉnh lại. Ngươi như thế nào lúc này mới đến a? Tư Mã Vô Ưu nhịn không được, hướng Vệ Vô Kỵ lớn tiếng nói: "Ta giúp ngươi mua này đó ăn ngon, ngươi nhìn xem, nhiều như vậy." Vệ Vô Kỵ cười cười, đem trong tay bao lớn bao nhỏ đặt lên bàn. Tư Mã Vô Ưu cúi đầu mở ra giấy bao, nồng đậm mê người hương khí xông vào mũi, làm người thèm tiên đát. Nàng trong lòng tức khắc cấm áp, cảm thấy hắn nấy, vừa rồi kia hai người đối ta hầu ngôn loạn ngữ. May mắn ngươi kịp thời đã trở lại. Vệ vô kỵ cười cười, đang muốn nói chuyện, lại bị tư mã vô ưu cười ngừng. Hiện tại ngươi trở về, sự tình cũng đi qua, cái gì không cần phải nói. Ngươi mau ngồi xuống, chúng ta hảo hảo mà hưởng dụng này đó mỹ vị món ngon. Vệ vô kỵ ngồi xuống, cùng tư mã vô ưu cùng nhau, bắt đầu nhấm nháp thức ăn. Nhị vị tôn thượng, các ngươi đắc tội tôn thành chủ cháu đích tôn, nhanh lên đảo tàu đi, này bàn rượu và thức ăn liền tính tiểu điểm thỉnh, không cần trả tiền. Trưởng quầy đi rồi đi lên, vẻ mặt nôn nóng mà nói. Vệ vô kỵ buông chiếc đũa thần sắc hơi đổi, cười nói, phòng trừng không còn kịp rồi. Trưởng quay, ngươi trước đi xuống đi. Này, này đánh lên tới, tiểu điếm gánh vác không dậy nổi a. Trưởng quay mang theo khóc nước nở, hướng vệ vô kỵ nói, ngươi yên tâm hảo, sẽ không ở ngươi khách điếm động thủ. Vệ vô kỵ nói, việc đã đến nước này, trưởng quay cũng không thể nề hà, chắp tay không lời, ngàn ân vạn tạm mà lui xuống. Đối phương có người tới. tư mã vô ưu hiện tại thực lực không cảm giác được nhỏ giọng hướng vệ vô kỵ hỏi thế tới giao dạng lập tức liền phải tới rồi vệ vô kỵ gật đầu trả lời ta đến trên đường đi miễn cho đập hư người khác làm buôn bán ra sản vệ vô kỵ đứng dậy làm bộ muốn đi lại ngừng lại ở tư mã vô ưu trên người thêm vào một đạo phù văn ngươi hiện tại chỉ có luyện khí cảnh thực lực có người dám đối với ngươi bất lợi phù văn sẽ chủ động phản kích ta cũng sẽ lập tức được đến cảnh kỳ tiểu vệ ngươi phải cẩn thận Ta liền ở cửa sổ nơi này, vẫn luôn nhìn ngươi. Tư mã vô ưu cười nhạt, gật gật đầu. Vệ vô kỵ xoay người nhẹ nhàng một bước đặt đi, người từ cửa sổ bay đi ra ngoài, đứng ở đường cái đường đá xanh trên mặt. Cho ta xem cẩn thận, chính là hắn. Cả người mang thương tôn thiếu ngọc, bị người dùng cố kiệu nâng, chỉ vào vệ vô kỵ lớn tiếng mà kêu to. Hô hô hô! Hơn hai mươi tên binh sĩ vọt đi lên. Vệ vô kỵ cả người khí thế bông ra, một đạo uy áp như huyền hà giống nhau. theo trường nhai tràn ra mà đi. Phốc phốc phốc. Xông lên binh sĩ, một đám toàn bộ ngã xuống, bị vệ vô kỵ uy thế, toàn bộ ngất qua đi. Âm hư cảnh. Hắn là âm hư cảnh tu giả. Đối phương người đều lộ ra kinh tủng thần sắc, chật vật về phía lui về phía sau đi, ngay lập tức chi gian, đi được sạch sẽ. Vệ vô kỵ cũng lười đến đuổi theo, trở lại tiểu lầu ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, cùng tư mã vô yêu nói chuyện nói chuyện với nhau. Đối phương sẽ không thiện bãi cam hưu Hai người cũng không có né tránh ý tứ, chờ đối phương đã đến. Qua một trận, trên đường người đi đường, dần dần thưa thớt, phảng phất mai danh nhận tích giống nhau. Trống giống trên đường cái, không có một tia ồn ào náo động thanh, tản mạn khắp nơi ngưng trọng không khí. Tiểu lầu bốn phía khách nhân, cũng rời đi mà đi, duy độc dư lại vệ vô kỵ cùng Tư Mã Vô Ưu hai người, còn ở chậm rãi dùng bữa uống rượu. Tiểu Nhị lấy một bầu rượu tới. Tư Mã Vô Ưu hô, không có người trả lời, náo nhiệt tiểu lầu không có một bóng người. Không khí quỷ dị. Đối phương người tới. Vệ vô kỵ đứng dậy, lăng không bay đi, đứng ở đường cái phía trên. Ôn ào tiếng bước chân truyền đến, phố hẻm hai đầu, vọt tới vô số binh sĩ, bày ra công phạt trận hình. Hai gã lao giả mang theo hơn 10 người, từ trong đám người đi ra. Đối phương tổng cộng sáu gã âm hư cảnh, khi trước hai gã lao giả, một người là trùng kỳ đệ nhất giai vị, một khắc danh là lúc đầu thứ năm giai vị. Còn lại bốn gã đi theo phía sau người, đều là lúc đầu đệ nhất giai vị. không đáng để lo. lão phu tôn xuyên, nơi đây phong thành thành chủ, này một vị là lệ vận hành, cũng là phong thành thành chủ. Âm hư trung kỳ thực lực lão giả, nhìn phía vệ vô kỵ, lớn tiếng nói, các hạ họ gì? Đi vào ta phong thành địa giới, ra tay đả thương người không tốt lắm đâu. Tại hạ vệ vô kỵ, nói đến ra tay việc, tôn giá sao không hỏi một chút người của ngươi. Vệ vô kỵ đáp, thiếu ngọc ngãi tại hạ chi tôn, dù có sai lầm, cũng bất quá hóa thần sơ kỳ thực lực Các hạ âm hư cảnh giới, ra tay đánh cho bị thương thật sự là có thất công bằng. Tôn xuyên chất vấn nói. Ngươi mang theo nhiều người như vậy lại đây, nói vậy cũng không phải vì giảng đạo lý, thỉnh đi. Vệ vô kỵ cũng không đáp lời, rồi tay ý bảo đối phương tiến lên. Côn vọng. Lao phu tới gặp một lần ngươi. Một người lao giả từ phía sau đi ra, đứng ở phía trước. mươi 1146, tập sát. Tôn xuyên sau lưng một người lão giả giận dữ, nhịn không được đứng ở phía trước. hướng vệ vô kỵ nộ mục tương hướng ở lão giả xem ra vệ vô kỵ chỉ báo thượng tên họ không có báo nhà trên tộc rõ ràng chính là một người tán tu một người tán tu dám ở phong thành dương oai không đem này bắt lấy gian đe cảnh cáo chỉ sợ ngày sau liền không thể phục chúng mục lão người đi lên thử xem thực lực của hắn cẩn thận tôn xuyên chậm rãi đối đứng ra lão giả nói thành chủ xin yên tâm lão phu nhất định đem tên này cuồng đồ bắt lấy dâng cho thành chủ trước mặt mục lão hướng tôn xuyên chắp tay sau đó xoay người tiến lên một đạo trưởng ấn cắt qua hư không hướng vệ vô kỵ công sát mà đi vệ vô kỵ thân hình trợt lóe tới huy quyền đón nhận phanh đối phương trưởng ấn theo tiếng mà tán đường phố tả hữu nhà cửa ở dư thế chấn động dưới sụp đổ tứ tán cho tàn che khuất tầm mắt không đợi đối phương lần thứ hai ra tay vệ vô kỵ theo quyền thế như ảo ảnh quỷ mị mà tới gần xuất hiện ở đối phương phụ cận lần thứ hai ra quyền mục lao thấy vệ vô kỵ lao ra đầy trời cho tàn công giết qua tới Vội vàng nhấc tay chống đỡ, vay anh. Mục lao thân hình, theo tiếng bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi. Thực lực của đối phương, kém vệ vô kỵ không phải nhỏ tí tẹo, chính diện giao thủ, khoảnh khắc hoàn bại. Hô! Vệ vô kỵ khí thế bung ra, gió mạnh diễn hóa một đạo hình rồng, xoay quanh mà đi, đem cho tàn quét khai. Tuyệt cương khí thế uy áp, trùng trùng điệp điệp mà bao phủ bốn phía, vệ vô kỵ đứng ở trong đó, giống như thần chỉ giống nhau. Đối phương mọi người phảng phất đứng ở cuồng phong bên trong, vạt áo không ngừng chấn động, một đám đều sắc mặt đại biến, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, mới ngừng lại được. Ngươi thế nhưng là âm hư cảnh trung kỳ thực lực. Tôn Xuyên sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi ai muốn tiến lên ra tay? Vệ Mộ tại đây xin đợi. Vệ Vô Kỵ nhìn quét đối phương, trầm giọng nói: Đừng tưởng rằng ngươi là âm hư trung kỳ, chúng ta liền sợ ngươi." Tôn Xuyên cũng thả ra khí thế, hướng Vệ Vô Kỵ đệ xuống. Anh. lưỡng đạo khí thế ở trên hư không bức áp phát ra tiếng sấm nổ vang, dư thế khuếch tán mà đi bốn phía nhà cửa tức khắc sập một mảnh toàn bộ ra tay giết hắn cho ta tôn xuyên lộ ra dữ tợn hướng mặt khác người hạ lệnh nói hô hô hô đối phương sở hữu âm hư cảnh thực lực tổng cộng bốn người toàn bộ xuống tới Dừng tay phía sau truyền đến một đạo thanh âm tư mã vua ưu chạy như bay mà đến hiện trường tôn xuyên lịch vạn hành đám người thấy tư mã vua ưu dung mạo đều là vì này ngần ra thật xinh đẹp nữ tử khó trách tôn thành chủ cháu đích tôn tôn thiếu ngọc thấy liên tiếp buông tay hiện trường mỗi người thấy tư mã vô ưu tuyệt mỹ dung mạo cũng đều là tâm tư di động xoay vô số ý niệm bởi vì tư mã vô ưu xuất hiện hiện trường không khí cũng có một tia vi diệu biến hóa vốn dĩ muốn động thủ tôn xuyên lịch vạn hành đám người đều ngừng lại tôn thành chủ tư mã gia tộc người tại đây ta chính là tư mã vô ưu ngươi là tưởng lấy nhiều khi ít sao Tư mã vua ưu khởi động một quả ngọc phụ, một đạo ánh huỳnh quang bay lên, phập phên không trung tàng ra, kết thành một đạo ánh huỳnh quang ấn ký, đúng là tư mã gia tộc ký hiệu. Tư mã gia tộc người tôn xuyên sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng têu khổ không ngừng. Lúc này xem như đá đảo ván sát, tư mã gia tộc là từ thượng cổ truyền thừa đến nay, sừng sững không ngã cổ xưa gia tộc. Ở thiên ngoại chi cảnh mấy vạn gia tộc bên trong, quan trọng đại gia tộc chỉ có 50 dư gia, tư mã gia tộc chính là một trong số đó. trên phố có lời đồn đãi hiện tại tư mã gia tộc có chút suy thoái nhưng cũng tuyệt đối không phải nho nhỏ phong thành có khả năng trêu chọc tư mã gia tộc tùy tiện vươn một cây đầu ngón tay là có thể đem phong thành nghiền cán vì bột mịn ngươi ngươi thật là tư mã vô ưu tôn xuyên giọng nói run rẩy phảng phất kéo động gì xét loang lổ cưa gian nan vô cùng hắn biết tư mã vô ưu đại danh tư mã gia tuyệt thế thiên tài mỗi khi mọi người đề cập tư mã gia tộc liền sẽ nói tới tên này như sao trời tuyệt thế thiên tài tôn thành chủ người thấy này cái ký hiệu còn có cái gì nghi vấn tư mã vua ưu cao giọng nói ta ta tại hạ tôn xuyên hiện tại là thế khó xử bắt đầu hùng hổ bày ra cường giả tư thái hiện tại phải làm nhiều như vậy thủ hạ yếu thế các loại xấu hổ xấu hổ đau khó vào vỏ a, không bằng làm thịt này hai gã nam nữ không lộ một tia dấu vết tôn xuyên trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ lệ khí tướng từ tâm sinh sắc mặt cũng đột nhiên giữ tận lên đúng lúc này một đạo sát khí chống rông phát lên một đạo hàn quang từ bên cạnh phế tích bên trong hướng tư mã vô ưu đánh út lại cẩn thận vệ vô kỵ thiên hoang kiếm ra tay một đạo kiếm khí kính bắn keng đem bay vụt mà đến mũi tên chẳng làm hai đoạn liên ở hắn xuất kiếm nháy mắt ba đạo hư ảnh từ bên cạnh phế tích tia chấp mà sát ra cùng nhau hướng vệ vô kỵ tập sát mà đến đối phương mục đích không phải tư mã vô ưu mà là vệ vô kỵ mũi tên công sát bất quá là vì làm này phân tâm mà thôi vệ vô kỵ mất đi xoay người cơ hội phía sau sơ hở hướng đối phương rất lớn rộng mở bất quá vệ vô kỵ không có xoay người cũng không có hồi phòng chống đỡ hắn thân hình hướng tư mã vô ưu đánh tới hô vệ vô kỵ ôm lấy tư mã vô ưu gắt gao mà ôm vào trong ngực về phía trước trượt mà đi suýt xảy ra tai nạn mà né tránh đối phương tập sát hô hô hô đối phương ba người phối hợp đến thiên ý vô phùng thân hình bà bán phảng phất trong đêm đen tên bàn lén Sắc bén sát ý thẳng chỉ vệ vô kỵ, tiếp tục công sát mà đi. Đây là một đạo công giết trận hình, thích hợp với ám sát ba người chi trận. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn quét đối phương, khóa trụ đối phương ba người mỗi một động tác. Như vậy ám sát chi trận, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Đối phương ba người chỉ có âm hư lúc đầu thực lực, nhưng phát ra sát ý, lại gắt gao mà khóa lại hắn, giống như hít thở không thông giống nhau. Này, này không phải ta người. Đứng ở nơi xa tôn xuyên hoảng sợ. Hắn muốn giết đối phương chỉ là trong lòng một ý niệm, nhưng lập tức liền có sát thủ xuất hiện tập sát, tức khắc đem hắn cả kinh dại ra, lập tức ra tiếng phủ nhận, cực lực phủi sạch quan hệ. Ken ken ken. Ba đạo kiếm hình từ chữ vật không gian lấy ra tới, treo không mà đứng. Vệ vô kỵ thân hình đột nhiên biến ảo, hô hô hô. Ba đạo hư ảnh đi ra thân hình, từng người về phía trước phóng đi. Mỗi một đạo hư ảnh đều rỗi tay qua đi, bắt lấy treo không kiếm hình, lăng không hư bước, diễn hóa ra một đạo kiếm trận. Hướng đối phương sát đi như vậy công sát ở người bình thường trong mắt khả năng chính là diễn hóa nguyên thân công sát nhưng vệ vô kỵ công sát lại là không phải nguyên thân mà là nguyên thần công sát hắn nguyên thần dung luyện bốn loại đạo văn liền có bốn cái chân thật nguyên thần này so với những cái đó một đạo nguyên thần diễn hóa vô số phân thân ở trên thực lực hoàn toàn không thể lộ trình kế Tranh tranh tranh. giữa sân kiếm khí tung hành vô hình sát khí dư thừa vòm trời dưới dày đặc kiếm khí triệt thể phát lạnh Toàn bộ trên đường cái, nhiệt độ không khí không thể tưởng tượng mà hạ thấp, kiếm giít tiêm lệ tiếng xé gió, giống như lệ quỷ hí vang. Vô số ảo giác giống nhau tàn ảnh chớp động, phảng phất mấy trăm người ở bên nhau chém giết, tranh tranh chanh. Này hết thể đều phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, đối phương một người hư lóe, người bị thương nặng, liên tục lùi về phía sau ngã xuống. Hắn che mặt hai mắt, lộ ra kinh tủng, không cam lòng mà ngã trên mặt đất chết đi. mươi 1147, Luân hồi thiên phú. Đối phương một người chết. Bị vệ vô kỵ nguyên thần chém giết, đây là một bước đi nhầm kết cục. Hắn tưởng huyện thân công sát, không dự đoán được lại là nguyên thần, cuối cùng thua trận chính mình thách mạng. Vèo vèo, đối phương dư lại hai người, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi, nháy mắt liền biến mất ở nơi xa. Vệ vô kỵ không có đuổi theo, trên thực tế hắn cũng không dám đuổi theo. Tư mã vô ưu chỉ có luyện khí cảnh thực lực, không thể xuất hiện một chút sai lầm. Vệ vô kỵ tiến lên kiểm tra thi thể, đem chữ vật không gian cầm trong tay. Bên trong không có bất luận cái gì manh mối, linh thạch cũng ít đáng thương, chỉ có mấy ngàn cái, các loại binh khí, dược vật nhưng thật ra không ít, vừa thấy liền biết là am hiểu ám sát chi thuật sát thủ. phòng trưng này ba người, là đối địch gia tộc. Vệ vô kỵ đối tư mã vô ưu truyền ra một đạo ý niệm, sau đó canh giữ ở bên cạnh. Hai người đi ra mai một chi vực, đã có mấy chục ngày lâu. Nếu nói ở bí cảnh nơi xa xôi chung, đẩy diễn khó có thể nắm giữ tư mã vô ưu vị trí, nhưng đi ra nơi xa xôi lúc sau. đẩy diễn chi thuật lại có thể tìm được nàng tung tích tôn xuyên ho khan một tiếng chuẩn bị tiến lên nói chuyện tuy rằng động thủ nhưng vẫn là có vãn hồi đường sống hắn đã nghĩ tới hóa giải biện pháp đông dưng bốn phía trong hư không nhiều một ít khó có thể phát hiện biến hóa này nói biến hóa phảng phất yên tĩnh đêm khuya mưa thu lặng yên tới yên lặng mà ăn mòn cửa sổ giấy vệ vô kỵ nháy mắt cảm giác được biến hóa hai mắt hiện lên lộ ra một tia sợ hãi âm thầm mà nâng cao tinh thần đề phòng tư mã vô ưu tuy rằng không có cảm giác được dị thường nhưng từ vệ vô kỵ thần sắc cũng phát giác không ổn một cổ hàn ý bước tới nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống một tia hơi vũ phiêu diêu rơi xuống phảng phất mùa đông đông xuống đây là đạo văn ý cảnh vệ vô kỵ tuy có cảm thụ lại nhìn không ra đến tột cùng ra sao loại ý cảnh hắn lấy ra một phen dù giấy nhẹ nhàng mà căng ra che ở trên đầu vì tư mã vô ưu che khuất lạnh băng nước mưa tư mã vô ưu tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười hai mắt toát ra ấm áp, nhẹ nhàng mà dựa sát vào nhau qua đi. tại đây chàng quỷ dị Hàn ý mưa lạnh trung, hai người đứng thẳng tư thế, giống như trường nhai thượng một đạo phong cảnh. khoảnh khắc chi gian, lạnh băng nước mưa trung nhiều một loại khác hơi thở. hư không Hàn ý lấy một loại rơi xuống huyền nhai tốc độ, đột nhiên giảm xuống. nước mưa ở không trung, nháy mắt đọc lại hóa thành đông tuyết sôi nổi mà xuống. tam tức chi gian, trường nhai thượng phủ kín tuyết động trời đông giá rét tiến đến. đố kỵ Này tung bay tuyết trung, thế nhưng cất dấu cảm xúc dung chuyển, ý cảnh trung có ghen ghét, có tức giận. Vệ vô kỵ tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, ngoại vô tướng công pháp. Nếu muốn tự tâm ở ngoài vô cảnh vô tướng, liền phải làm được hiểu biết hiểu rõ ngoại cảnh. Người khác nhìn không ra ý đồ đến cảnh biến hóa, nhưng ở vệ vô kỵ trong lòng, lại là khó khăn lắm rõ ràng, không chỗ nào che giấu. Vô ưu, thực lực của đối phương rất mạnh, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Đến lúc đó ta cuốn lấy đối phương. Ngươi chạy nhanh dùng khởi động ngọc phủ, xé rách hư không đào tẩu. Đây là chúng ta duy nhất biện pháp, không có đệ nhị loại lựa chọn. Vệ vô kỵ hướng tư mã vô ưu truyền ra một đạo ý niệm. Nếu, nếu, đối phương thật sự như vậy đáng sợ. Ta mở ra hư không chờ ngươi, tiểu vệ, chúng ta cùng nhau đi. Tư mã vô ưu kể sát vệ vô kỵ, ý niệm truyền âm nói. Bang bang. Lưỡng đạo văng lớn, đen tuyền hai luồng từ trên cao rơi xuống, dừng ở trường ngay phía trên. là vừa mới đảo tàu hai gã sát thủ bọn họ đã chết vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua toàn trường đột nhiên phát hiện tôn xuyên lịch vạn hành đám người dị thường đối phương mỗi người trên mặt đều treo xi si ngốc biểu tình mờ mịt ánh mắt phảng phất người chết giống nhau đột nhiên nháy mắt vệ vô kỵ cảm giác một đạo kỳ dị lực lượng hướng hắn để ép lại đây nay đạo lực lượng vô hình vô tướng giống như chỗ tối rắn độc tập sát nhanh chóng hung mãnh kiến huyết phong hầu chính là này nói dị lực ăn mòn mới khiến cho tôn xuyên đám người biến thành mặc người sâu xé xí nốc vệ vô kỵ không có né tránh bên cạnh có tư mã vô ưu cũng không dùng hắn có nửa điểm né tránh hắn vươn một bàn tay bấm tay bắn ra bang búng tay chi gian sấm sét chi thế linh hoạt kỳ hảo dư âm ở trên hư không quanh quẩn một đạo âm văn công phạt hóa thành một đạo gọn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo mà đi công tới dị lực đông dưng cứng lại nhanh chóng về phía sau rụt trở về hướng nơi xa biến mất mà đi người tới đánh chết hai gã sát thủ nhưng lại hướng chính mình công kích là địch là bạn quỷ dị khó giỏ vệ vô kỵ trong lòng suy tư đối phương một khác cũng không dám thả lỏng đối phương đạo văn ý cảnh chi kỳ diệu vệ vô kỵ chưa từng nghe thấy không phải huyền chi đạo văn nhưng lại có thể mê hoặc tôn xuyên đám người cũng không phải thủy chi đạo văn càng không phải hàn băng đạo văn đối phương đạo văn cùng sở kỳ chi ý cảnh đều có một ít liên hệ nhưng lại không phải đều giống nhau có một loại nói không nên lời quỷ dị đúng lúc này một đạo mù mị tiếng tiêu từ nơi xa chuyển đến, nay nói tiếng tiêu trùng, mang theo linh hoạt kỳ ảo chi ý, có một loại mạc danh yêu thương. trong phút chốc, thiên địa chi từ từ, nhiều buồn bã bi ý, tiếng tiêu ở phiêu tuyết trùng quanh quẩn, chậm rãi hướng trường nhai mà đến. nay không phải âm chi đạo văn, nhưng lại có âm chi đạo văn cảnh giới. nếu không phải ta lĩnh ngộ đến âm chi đạo văn, cũng tìm hiểu ra bản thân thần thông chi thuật, ta cũng sẽ nhận sai vì là âm chi đạo văn. vệ vô kỵ nghe ra đối phương âm luật trung huyền cơ, đây là một loại bắt trước. một loại lấy giả đánh cháo thế thân đối phương người tới thổi tiêu người ở bắt chước gâm chi đạo văn ý cảnh vệ vô kỵ trong lòng kinh tủng đặt tới xưa nay chưa từng có trình độ hắn chưa bao giờ biết trên đời lại có như thế người có thể bắt chước các loại đạo văn ý cảnh ngay cả thiên âm thánh tôn tàng thư lâu tàng thư trùng vệ vô kỵ cũng không có thấy có như vậy ghi lại cùng vệ vô kỵ kinh ngạc tương phản tư mã vô ưu nghe được tiếng tiêu ngược lại thả lỏng lại là hắn tới Tư Mã Vô Ưu hướng về Vô Kỵ ý niệm truyền âm, nhẹ giọng mà nói: Là ai? Vệ Vô Kỵ hỏi. Cơ gia tuyệt thế thiên tài, Cơ gia thất tử Trung Cơ Văn Thiên, cũng là ta đính hôn chi hôn phu. Tư Mã Vô ưu trầm dài nói: Cơ Văn Thiên. Vệ Vô Kỵ đã sớm nghe nói qua tên này. ở thiên ngoại chi cảnh các đại gia tộc trung, Cơ Văn Thiên tên này tựa như sao trời giống nhau, lộng lây bắt mắt. Tên này lúc nào cũng bị người đề cập, cũng đưa lên kính ý, liền tính Cơ gia đối địch gia tộc. cũng đối cơ văn thiên khen ngợi có thêm tiểu vệ cơ văn thiên thiên phú đạo văn chính là luân hồi hắn là luân hồi thân thể tư mã vô ưu ý niệm truyền âm lại đây đối vệ vô kỵ nói cơ văn thiên là luân hồi thân thể vệ vô kỵ phía trước cũng lược có nghe thấy nhưng đều chỉ là trên phố lời đồn không thể coi là thật hiện tại tư mã vô ưu nói như vậy hẳn là thật sự luân hồi thân thể thiên phú kiếp này bên trong có thể nhớ tới kiếp trước nào đó trải qua thậm chí với kiếp trước kiếp trước Đều có thể nhớ lại một ít. Được đến kiếp trước tu luyện ký ức, kiếp này tu luyện, có thể làm ít công to. Có chút công pháp tu luyện, hoàn toàn có thể không cần nghĩ ngợi mà phất tay thi triển ra tới. Bởi vì kiếp trước kiếp trước, đã tu luyện thuần thủ, kiếp này tự nhiên mà vậy liền biết. mươi 1148, đời này kiếp này, không hề gặp nhau. Luân hồi thân thể, liền tính là thiên âm thánh tôn, cũng không có gặp gỡ quá, ghi lại cũng liền nói không tỉ mỉ. Vệ vô kỵ nghe nói bí mật này, trong lòng đỗng nhiên có tỉnh. Trên mặt lộ ra suy tư chi ý. Cơ Văn Thiên là âm hư cảnh hậu kỳ cảnh giới, vẫn luôn đang bế quan tu luyện chung. Lần này phá quan mà ra, thực lực hẳn là đạt tới đỉnh cảnh giới. Thiên ngoại chi cảnh các đại gia tộc gia chủ, thực lực cũng không sai biệt lắm là đỉnh chi cảnh. Tư Mã Vô Ưu ý niệm truyền âm lại đây, thân hình hướng bên cạnh di động, rời đi vệ vô kỵ, bảo trì một thước khoảng cách. Vệ vô kỵ lặng lặng mà đứng, nghe Tư Mã Vô Ưu ý niệm truyền âm, nhìn nơi xa tiếng tiêu bóng người, chậm rãi đã đi tới. Một trương hơi mang tái nhợt khuôn mặt, tinh mục thanh triệt sáng ngời, tuấn mỹ gương mặt khám xương tinh xảo, liền tính là nữ tử cũng sẽ ghen ghét lên. Người này chính là Cơ Văn Thiên. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, thực lực sâu không lường được, giống như vô pháp hiểu rõ vực sâu. Cơ Văn Thiên ánh mắt nhìn về phía Tư Mã vô Ưu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chính là này hơi hơi cười, phiêu đãng hàn ý trùng, nhiều một tia nhu hòa. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, Cơ Văn Thiên tươi cười trùng, có một loại tâm động mị lực. phản phất tử vô số luân hồi chung thức tỉnh lại đây yêu nghiệt giống nhau quỷ dị dụ hoặc thâm nhập cốt thủy lệnh người tìm đập thình thịch khu vực này là hắn ý cảnh cho nên cảm giác kỳ diệu đây là luân hồi thân thể vệ vô kỵ trong lòng âm thầm suy tư vô ưu ta tới đón ngươi về nhà chơi đủ rồi cơ văn thiên cười nói tư mã vô ưu gật gật đầu nếu chơi đủ rồi vậy giết hắn cùng ta cùng nhau trở về cơ văn thiên nhìn về phía vệ vô kỵ thanh âm đột nhiên lạnh bằng lộ ra hơi lạnh thấu xương Tư mã vô ưu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra mê mang trần trở, đông dưng. Nàng phảng phất trong lòng có quyết ý, hướng bên cạnh đi ra một đi nhanh, "Keng." Rút kiếm nơi tay, chỉ phía xa vệ vô kỵ, vệ vô kỵ, ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo cường lực gông cùng siếng xích, hướng hắn đông nhiên rơi xuống. Khoảnh khắc chi gian, vệ vô kỵ chẳng những không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng bị lấp kín, phát không ra một kia thanh âm. ta đứng ở hắn ý cảnh khu vực bên trong, cũng thế mất đi tiên cơ. vệ vô kỵ trong lòng chấn động, ý niệm cực nhanh chuyển động, tìm kiếm phá giải chi thuật. cơ văn thiên trên mặt mang theo cười nhạt, vô ưu, ta muốn ngươi giết hắn, mà không phải thả hắn đi. nghe thiên, ngươi nếu là muốn giết hắn, ta liền lập tức chết ở ngươi trước mặt. tư mã vô ưu rời đi một bước, nhìn phía cơ văn thiên, trường kiếm hành ở chính mình nhất hậu. cơ văn thiên thu liễm tươi cười, chậm rãi nói, vô ưu, hắn là gì của ngươi a? đáng giá ngươi như vậy vì hắn vệ vô kỵ là ta tư mã gia lục đảng cấm vệ lần này binh bại hắn bảo vệ ta một đường chạy ra tới chẳng những vô tội ngược lại có công tư mã vô ưu đáp vô ưu người ta gia tộc có liên minh còn có hô nước ta muốn ngươi thân thủ hủy hoại hắn chứng minh cho ta xem cơ văn thiên nói ta tư mã vô ưu một thân trong sạch ngươi tin tưởng không tư mã vô ưu hỏi vô ưu ngươi nói ta khẳng định tin cơ văn thiên đáp ta nói đời này kiếp này vĩnh viễn không thấy người này ngươi hay không có thể buông tha hắn tư mã vô ưu tiếp tục hỏi hảo ta đáp ứng ngươi vô ưu ngươi trước thanh kiếm buông xuống sau đó cùng ta về nhà cơ văn thiên trên mặt lộ ra ý cười nói đúng lúc này vệ vô kỵ rốt cuộc tránh thoát gông cùng xiềng xích thân hình hướng nơi xa thối lui ân cơ văn thiên ánh mắt hướng vệ vô kỵ nhìn lại đối hắn có thể tránh thoát gông cùng xiềng xích cảm thấy có chút ngoài ý mướn hô Một đạo hắc ảnh lăng không bay vút, hướng vệ vô kỵ đánh tới, nháy mắt ra tay công sát. Vệ vô kỵ cả người lực lượng ở trên cánh tay hội tụ, một quyền đón đối phương, vang giết qua đi, phanh. Đối phương thân hình theo tiếng bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, vẫn về phía sau trượt mười mấy trượng, mới ngừng thân hình. Vệ vô kỵ thân hình cũng về phía sau thối lui, rơi trên mặt đất, lui về phía sau 8 trượng xa, mới ngừng lại được. Đối phương ra tay nam tử, trên mặt lộ ra kinh ngạc, phảng phất không dám chính mình bị thua dường như. ha ha, ngươi thua lui ra đi cơ văn thiên ngừng thủ hạ tiếp tục công sát thân hình trợt lóe mà không nháy mắt xuất hiện ở vệ vô kỵ phụ cận thật nhanh tốc độ vệ vô kỵ thân hình tật lóe ảo giác giống nhau về phía nơi xa né tránh cơ văn thiên phất tay vô hình vô tướng gông cùng xiềng xích hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đi đang vệ vô kỵ đỉnh đầu diễn hóa ra một đạo cổ trùng hồn hậu tiếng chuông nhộn não nháy mắt đem đối phương gông cùm xiềng xích chi lực đánh tan Gì? Cơ văn thiên nhìn diễn hóa ra tới cổ trung, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện kinh sắc. Cơ văn thiên, nhớ kỹ ngươi đã nói nói. Tư mã vô ưu là lớn. Xem ở vô ưu phân thượng, ta hôm nay liền thả ngươi một con ngựa, ngươi đi đi. Cơ văn thiên phất tay nói. Hôm nay chi ban, ngày sau vệ mối nhất định dâng trả. Vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói. Ha ha, gióng giặc cơ văn thiên trên mặt lộ ra khinh thường, quay đầu hướng tư mã vô ưu đi đến. Vệ vô kỵ quay đầu xé mở hư không. tiến vào hắc động bên trong xuyên qua rời đi mà đi tư mã vô ưu nhìn vệ vô kỵ an toàn rời đi trong lòng nhẹ nhàng thở ra trói chặt mày răn ra cơ văn thiên cười đi vào đang muốn nói chuyện nơi xa truyền đến một tiếng thét dài thanh âm từ xa đến gần có người từ nơi xa mà đến cựu ra ra tới tư mã vô ưu trên mặt lộ ra kinh hỉ há mồm phát ra một đạo tiếng huy gió một bóng người xẹt qua trời cao ngay lập tức chi gian liền đuổi lại đây từ không trung rơi xuống đúng là tư mã gia tộc tư mã lâu dài tư mã vô ưu hoan hô một tiếng thân hình bay vút lại đây đi vào tư mã lâu dài bên người cơ văn thiên cũng lược thân qua đi gặp qua tư mã lâu dài nghe thiên người bế quan thành công ha ha, thực lực cùng ngươi cựu gia gia giống nhau thật là ngút trời kỳ tài a tư mã lâu dài cười khen cựu gia gia chê cười nghe thiên còn kém thật sự xa cơ văn thiên cười nói hai người khách sáo một phen cơ văn thiên lực mời hai người đi cơ ra làm khách. Tư mã lâu dài tắc lấy nhà gái còn chưa kết hôn, liền trụ tiến nhà trai, với lễ có mệnh, lời nói dịu dàng cự chi. Cơ văn thiên chỉ có thể chắp tay, cùng tiến hai người rời đi. Tư mã lâu dài cười cười, mang theo tư mã vô ưu rời đi mà đi. Nhìn hai người trôi đi ở không trung, cơ văn thiên hướng tả hữu nhìn nhìn, mấy đạo bóng người đi ra, cùng nhau hướng cơ văn thiên tham kiến. Đều đứng lên đi, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Cơ văn thiên nói. Một người nam tử hỏi, vệ vô kỵ, thiếu chủ hay không? Ta đáp ứng rồi vô ưu muốn buông tha hắn. Đáp ứng sự, ta sẽ không đổi ý, bởi vì đây là ta hứa hẹn. Cơ văn thiên gật gật đầu, nhuận miệng cười, tiếp tục nói. Thiên ngoại chi cảnh dưới có mấy vạn biên giới, trong đó một chỗ biên giới gọi là thiên cánh đồng hoang vu, lệ thuộc với tư mã gia. Có tin tức từ nơi đó truyền đến, nói vệ vô kỵ là ngộ đạo thân thể, còn được đến thiên âm thánh tôn truyền thừa. Vốn dĩ bực này vớ vận việc ta từ trước đến nay là cười bỏ qua không muốn đi tin tưởng nhưng hôm nay vừa thấy cái này vệ vô kỵ làm ta kinh hỉ liên tục ca mọi người nghe vậy ngẩn ra ngay sau đó hiểu ý lĩnh ngộ đến cơ văn thiên trong lời nói ý tứ trưng 1149, truy tung ấn ký mọi người nghe vậy lĩnh hội đến cơ văn thiên trong lời nói ý tứ một trời một vực thành tư mã ra lần này binh bại tư mã vô ưu trốn vào mai một chi vực thành công chạy thoát ra tới kỳ thật lực bị áp chế ở luyện khí cảnh Thế nào cũng phải mấy năm thời gian, không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, đi theo tả hữu vệ vô kỵ, lại không có đã chịu áp chế. Nay thuyết minh vệ vô kỵ trên người có lớn lao bí mật, có lẽ cùng thiên âm thánh tôn truyền thừa có quan hệ. Không đơn thuần chỉ là là điểm này, còn có hắn công phạt chi thuật, rõ ràng cùng thiên âm thánh tôn có cực đại quan hệ. Hiện tại không cần ta nói, các ngươi biết nên làm cái gì bây giờ. Cơ văn thiên ánh mắt đảo qua thủ hạ, biết bọn họ nhìn không ra, chậm rãi nói. bởi vì tư mã vô ưu duyên cớ, cơ văn thiên không thể đối vệ vô kỵ ra tay, nhưng không đại biểu bọn họ không thể ra tay. lúc này nhất bang thủ hạ tất cả đều ngầm hiểu, lẫn nhau nhìn nhìn, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. cơ văn thiên xoay người rời đi, một chúng thủ hạ xử trí hậu sự, phân công nhau ở trong thành bảy gia công giết cấm kỵ đại trận. một canh giờ lúc sau, mặt đất truyền đến chấn động, cả tòa phong thành sụt xuống, xuống phía dưới đình trệ, chôn vào lòng đất, một tòa thành chỉ biến thành một mảnh quỷ vực. Toàn thành không có dư lại một cái người sống. Phong thành người gặp qua vệ vô kỵ ra tay, vì không để lộ tin tức, đành phải toàn bộ giết. Làm xong này hết thể lúc sau, mọi người không có chút nào trì hoãn, hướng vệ vô kỵ phương hướng đuổi theo. Lúc này vệ vô kỵ, đã ở mấy vạn dặm ở ngoài. Hắn biết cơ văn thiên sẽ không bỏ qua chính mình, hắn không ra tay, không đại biểu cơ ra người không thể ra tay, nếu muốn vòng khai một cái hứa hẹn, quá dễ dàng. Tư mã vô ưu mỗi một câu, hãy còn ở vệ vô kỵ bên hai. Giống như cương châm giống nhau, đau đớn hắn. Tu giả thế giới, vẫn là thực lực vi tôn a, thực lực không bằng người, nói cái gì cũng vô dụng. Xem kỹ biên giới bản đồ, vệ vô kỵ tìm kiếm rời đi lộ tuyến. Hắn chuẩn bị rời đi thiên ngoại chi cảnh, phản hồi loạn phong xa hải vân hải thành, sau đó bế quan tu luyện. Nếu không thể siêu việt cơ văn thiên, liền vĩnh viễn không cần ra tới. Thiên ngoại chi cảnh từ thượng cổ truyền thừa xuống dưới gia tộc, đều khống chế một ít chấn áp thượng cổ tồn tại biên giới Đi thông này đó biên giới đơn giản nhất biện pháp chính là sử dụng từng người gia tộc biên giới chi chìa khóa. Vệ vô kỵ trong tay cũng có tư mã gia biên giới chi chìa khóa, bất quá chỉ có thể ở tư mã gia một trời một vực thành phụ cận mới có thể sử dụng. Hắn hiện tại phải làm chính là trở lại một trời một vực thành phụ cận, sau đó sử dụng biên giới chi chìa khóa pháp trận, rời đi thiên ngoại chi cảnh. Bốn phía gia tộc đều là một ít tiểu gia tộc, đại khái chia làm hai phái. Nhất phái là Tư Mã gia đối địch, cùng phản quân kết minh. Một khác phái còn lại là thần phục với cơ gia, che chở ở cơ gia cánh chim dưới, còn tính độc lập tiểu gia tộc. Vệ vô kỵ cân nhắc lúc sau, quyết định từ hai phái gia tộc trung gian, không có bóng người cánh đồng hoàng vù khu vực, lặng yên mà qua. Một đường chạy như điên mà đi, vệ vô kỵ liên tục hư không xuyên qua, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, một ngày hành tẩu gần trăm vạn lộ trình. Cái này làm cho phía sau cơ gia truy binh, nhìn nhau thất sắc, như vậy tốc độ quá nhanh, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Mọi người nghị luận dưới, nhất trí cảm thấy là thánh tôn chuyển thừa quan hệ, trong lòng không khỏi mừng như điên lên. Thiếu chủ ở trên người hắn để lại một đạo truy tung ấn ký, vệ vô kỵ trừ phi rời đi thiên ngoại chi cảnh, nếu không vĩnh viễn không cần muốn chạy trốn ra ta chờ truy tung. Cầm đầu một người nam tử, chỉ vào trên bản đồ một chuỗi điểm đen đánh dấu, hướng tả hữu liên can người chờ nói chuyện. Này nói ám ký lúc gần lúc hiện, trên bản vẽ điểm đen chính là mỗi lần xuất hiện vị trí. Chư vị có thể thấy được tới. Vệ vô kỵ là tưởng từ bốn phía gia tộc đều mặc kệ hạt cánh đồng hoang vu nơi, trốn chạy phản hồi tư mã gia tộc biên giới. Hắn thoát được nhanh như vậy, chỉ sợ là đã biết chúng ta đuổi giết. Một khắc danh nam tử nhìn bản đồ, gật gật đầu. Đó là đương nhiên, căn cứ truyền đến tin tức, người này ở thiên cánh đồng hoang vu rất có tên tuổi, cũng là một cái sát phạt quyết đoán, tâm tư kín đáo lớn mật đồ đệ. Nếu hắn thật sự cho rằng có thể an toàn rời đi, đoán không được chính mình gặp phải tình cảnh đã sớm chết ở thiên cánh đồng hoang vu. cầm đầu nam tử cười nói nếu vệ vô kỵ thoát được nhanh như vậy chúng ta đuổi không kịp không bằng dùng truyền tống trận truyền tống đi ra ngoài đuổi ở phía trước chặn đứng người này một nữ tử nói ta đang có ý này đặt trước ở chỗ này chặn lại vệ vô kỵ cầm đầu nam tử chỉ vào bản đồ bắt đầu điều khiển mọi người một cái lưới lớn hướng vệ vô kỵ vây quanh lại đây vệ vô kỵ nhanh như điện chấp giống nhau ngự không phi hành đương hắn phát hiện có người vây đi lên thời điểm đã lâm vào vây quanh bên trong nếu ta phỏng chừng không sai nói, hẳn là cơ gia người vệ vô kỵ cũng đoán được cơ gia không thể buông tha chính mình nguyên nhân, cơ văn thiên ghen tị là tiếp theo, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình trên người bí mật. tư mã vô ưu đều bị áp chế ở luyện khí cảnh, chính mình không có việc gì dường như, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. còn có thiên cánh đồng hoang vu về chính mình tin tức vốn không phải cái gì bí mật, nói vậy cũng bị cơ văn thiên đã biết. hai nghe là hư, mắt thấy là thật, cơ văn thiên tận mắt nhìn thấy chính mình biến hóa. nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua chính mình nếu không phải vô ưu lấy chết uy hiếp ta là trốn không thoát đâu vệ vô kỵ nghĩ đến tư mã vô ưu trong lòng ẩn ẩn đau đớn xoay người hướng nơi xà phi hành mà đi cơ ra người vây quanh đi lên mạnh mẽ đột phá mở một đường máu không phải biện pháp tốt nhất vệ vô kỵ dù sao đều dùng tu luyện dứt khoát ở hoang dã vây quanh bên trong bày ra một ít nghi trận sau đó hắn tìm một chỗ nhất không thấy được địa phương đem thiên cơ hổ lô che giấu thỏa đáng sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu chính mình tu luyện bởi vì trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong ám ký vô pháp biểu hiện vị trí cơ gia người đem mấy châu nghi trận phiên cái đế hướng lên trời lặp lại tìm tòi vây quanh khu vực vẫn là tìm không thấy vệ vô kỵ tung tích đành phải bảo vệ cho địa vị quan trọng nơi làm gia tộc phái càng nhiều nhân thủ hiệp trợ hướng cái khác địa phương tìm tòi mấy chục ngày sau cơ gia người rốt cuộc nhục trí bắt đầu hoài nghi vệ vô kỵ đã hướng nơi xa chạy thoát kết quả là Cơ gia người lưu lại chút ít người đóng giữ, người khác hướng nơi xa tìm tòi mà đi. Trong khoảng thời gian này, Vệ Vô Kỵ thực lực lại hướng về phía trước tấn trước đột phá, đạt tới âm hư cảnh trùng kỳ đệ tam giai vị. Lúc này Vệ Vô Kỵ Nguyên Thần, có thể hành tẩu sở hữu không gian, vô có trệ ngại. Cho dù là cách xa bất đồng sao trời, ở vào không thể biết không gian, cũng có thể cùng bản Tôn có một tia thông minh sắc xảo cảm ứng. Nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, đó là âm hư cảnh hậu kỳ. Nguyên Thần tất nhiên rời đi bản Tôn Như chân thật người giống nhau, bắt đầu một mình tu hành. Mà vệ vô kỵ sẽ bởi vì nguyên thần rời đi, thực lực giảm xuống một nửa. Trước mắt hoàn cảnh, vệ vô kỵ đương nhiên không có khả năng tự hạ một nửa thực lực. Hắn đi ra hồ lô tiên cảnh, hướng nơi xa lạng yên chạy đi. Cơ gia người lập tức được đến vệ vô kỵ vị trí, hung ác mà nhào tới. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ cảm giác cơ gia người không ngừng mà hướng hắn vây tới. Mấy phen sung phong liều chết lúc sau, vệ vô kỵ lúc này mới ẩn ẩn cảm giác được. Cơ gia người có thể biết chính mình hành tung. Hắn lập tức suy đoán tới rồi cơ văn thiên ở trên người mình, hạ nào đó đánh dấu ám ký. Phòng trưng là gông cùng xiềng xích là lúc, nhân cơ hội hạ tay đi. Cơ gia người biết ta hành tung, tất nhiên ở phía trước thiết hạ càng nhiều mai phục. Trước mắt không có thời gian hóa giải, vệ vô kỵ lập tức quyết định thay đổi lộ tuyến, tạm thời không đi Tư mã ra, hướng cai khác phương hướng mà đi. chương 1150, cơ gia đuổi giết, Vệ vô kỵ trốn chạy phương hướng, là ân ra biên giới. Ân gia so giống nhau tiểu gia tộc, càng cụ thực lực, coi như là tiểu gia tộc trung cường giả. Vệ vô kỵ xem qua Ân gia tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đã từng bị Tư Mã gia trinh phạt đại bại, mặt ngoài tuy rằng thuận theo, nhưng trên thực tế vẫn luôn không có chân chính mà thần phục quá. Cùng Tư Mã gia có thủ hoán, theo lý thuyết nên cùng phản quân kết minh. Nhưng Ân gia tựa hồ là căm ghét sở hữu Tư Mã dòng họ, đối Tư Mã gia tộc phản quân, cũng báo lấy địch ý ngay cả cơ gia cũng bởi vì cùng Tư Mã gia kết minh mà bị này xa cách. Mặt khác phương hướng đều là cơ gia thế lực, trước mắt cũng chỉ có này một cái lộ, tương đối ổn thỏa một ít. Vệ vô kỵ một đường phi hành mà đi, đột nhiên, nơi xa chuyển đến một tiếng thét giải. Hai gã cơ gia người khống chế loài chim bay ma thú, phát hiện vệ vô kỵ hành tung, lập tức đuổi theo đi lên. Vệ vô kỵ nhanh hơn tốc độ, ngự không về phía trước phi hành mà đi. Đối phương hai người đều là âm hư cảnh lúc đầu thực lực, khống chế loài chim bay, không kiêng nể gì mà tới gần mà đến, đông dừng. Vệ vô kỵ đột nhiên xoay người, ngự kiếm công sát, thiên hoang kiếm hóa thành một đạo hàn mang, nháy mắt sỏ xuyên qua trong đó một người. Ken. Một đạo kim thạch len ken chi âm, đối phương tu giả tính cả dưới háng tọa kỵ loài chim bay, bị cùng nhau chém giết, từ không trung rơi xuống đi xuống. Cơ ra mặt khác một người hoảng sợ, đối phương có thể nhất kiếm giết chết đồng bạn, như vậy thực lực, chính mình khẳng định không phải đối thủ. hắn vội vàng sử dụng loài chim bay hướng vệ vô kỵ công tới, chính mình lại lăng không lui về phía sau. hướng nơi xa trốn chạy mà đi vệ vô kỵ thân hình bên trong nguyên thần đi ra nháy mắt hóa hình về phía trước ngăn trở loài chim bay ma thú bản tôn tắc một bước tiến lên ngâm thiên hoang kiếm phát ra một đạo thanh minh hướng đối phương công tới đào tẩu tu giả nghe thấy phía sau công sát vội vàng xoay người ngăn cản nguyên thần đi ra che ở phía trước thiên hoang kiếm hoa phá trường không lưu lại một đạo thật dài quỹ đạo nháy mắt xuyên thấu đối phương nguyên thần dư thế bất biến mà xuyên vào đối phương bản tôn thân hình Đêm này chém giết. Lúc này, nơi xa lại xuất hiện mấy cái điểm đen, cơ gia người nghe tin vây lên đây. Vệ vô kỵ phá vỡ hư không hấp động, xuyên qua mà đi, ngay lập tức chi gian, đã đứng ở ngàn dặm ở ngoài. Đột nhiên thay đổi phương hướng, cơ gia người đột nhiên không kịp phòng ngựa, trong lúc nhất thời không có có thể đổi tới. Vệ vô kỵ được đến một chút thở dốc thời gian, hắn vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh, hy vọng có thể tìm được trên người ám ký, thoát khỏi đối phương truy tung. cơ văn thiên gieo truy tung ấn ký tìm được rồi nhưng không có chút nào tác dụng cơ văn thiên là âm hư cảnh đỉnh thực lực lấy vệ vô kỵ âm hư cảnh trùng kỳ thực lực thế nhưng vô pháp loại trừ không có cái khác biện pháp hiện tại vệ vô kỵ trước mặt có hai con đường có thể lựa chọn hoặc là trốn đi hoặc là nhanh hơn tốc độ đào tẩu vệ vô kỵ cuối cùng lựa chọn nhanh hơn tốc độ hướng nơi xa đào tẩu bởi vì ra vào hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ biến mất xuất hiện đều ở cùng vị trí thường xuyên như thế như vậy đối phương nghĩ lại dưới nhất định sẽ có điều phát hiện nếu trước mắt trốn vào hồ lô tiên cảnh đối phương phái ra một số đông người tay nghiêm mật mà phong tỏa biến mất địa điểm kết quả cuối cùng đem lấy vệ vô kỵ thất bại mà chấm dứt bởi vì hồ lô tiên cảnh thời gian trôi đi ngoại giới một ngày tiên cảnh trăm năm âm hư cảnh mạnh nhất thực lực tu giả thọ nguyên nhiều nhất chỉ có 4.500 tuổi vệ vô kỵ thọ nguyên nhiều nhất sẽ không vượt qua 4.000 tuổi nếu cơ ra người nhận chuẩn triết lý Vây khốn tử thủ 40 thiên trở lên, vệ vô kỵ phải chết giả ở hồ lô tiên cảnh bên trong. Nếu tưởng không bị chết giả, cũng chỉ có thể rời khỏi hồ lô tiên cảnh, nhưng ngoại giới lại là trọng binh vây khốn. Mà tu luyện đột phá cần thiết cùng nguyên thần chia lịa, hồ lô tiên cảnh bên trong hẹp hỏi, cũng là vô pháp làm được. Cho nên, ở vệ vô kỵ trong mắt, hiện tại trốn vào hồ lô tiên cảnh là hạ hạ sách, xa trốn chạy đi mới là chính giải. Trên thực tế cơ ra người, căn bản là không có chú ý tới. này đó rất nhỏ biến hóa. vệ vô kỵ đem chính mình kín đáo ý nghĩ, đặt ở đối phương trên người, nghiêm trọng mà xem trọng cơ gia đuổi giết giả. bất quá cơ gia có chính mình em hiểu, đó chính là gia tộc cường thế. biết vệ vô kỵ hắn trốn hướng ân gia là lúc, cầm đầu nam tử lập tức hạ lệnh với bắt một ngàn dư cơ gia người, không hề cố kỵ mà truy nhập ân gia biên giới. theo sau, cầm đầu nam tử đi vào ân gia cư thành, xâm nhập ân gia phủ đệ, gặp được ân gia gia chủ. ân gia ở cơ gia trước mặt. Giống như con thỏ cùng lang giống nhau. Cầm đầu nam tử một bên chen ép, một bên hứa lấy chỗ tốt, Ân gia gia chủ cũng liền đáp ứng rồi điều kiện, trợ giúp cơ gia vây bắt vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nắm giữ quỷ dị mật thuật, phi hành tốc độ kinh người, ít có mỏi mệt là lúc. Tuy rằng ta chờ có thể nắm giữ hắn hành tung, nhưng vẫn là làm hắn chạy trốn. Hy vọng Ân gia chủ có thể giúp ta giúp một tay, phái ra càng nhiều nhân thủ vây khốn chủ hắn. Cầm đầu nam tử cười nói, phải biết rằng, vệ vô kỵ cũng là tư mã gia người. tính lên cũng là các người ân gia kẻ thù Ha ha, cơ gia không phải cùng tư mã gia kết minh sao? Như thế nào đuổi giết phô mai mã gia người tới? Ân gia chủ cười hỏi. Đây là bí mật, ân gia chủ cũng không cần trương dương. Sự thành lúc sau chỗ tốt, ta cơ gia tuyệt không sẽ bạc đại với ngươi. Cầm đầu nam tử cười nói. Ân gia chủ cười cười, cũng không hỏi nhiều, dù sao có chỗ lợi, còn có thể thấy tư mã gia cùng cơ gia phản bội, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Hai bên phái ra âm hư trung kỳ cường giả, tổng cộng 60 dư danh, cơ gia tổng cộng phái ra 50 dư danh, Ân gia phái ra gần 10 tên. Cái khác âm hư cảnh lúc đầu thực lực, chính diện không đủ để ngăn cản vệ vô kỵ, chỉ có thể gõ cổ vũ, phụ trợ đuổi giết. Lúc này, Cơ gia gia chủ đưa tin lại đây, yêu cầu cần phải bắt sống vệ vô kỵ. Người chết vô pháp mở miệng, thánh tôn truyền thừa cũng liền lỡ mất gì tốt. Vì thế, hắn vội vàng phái ra ba gã gia tộc cường giả, âm hư cảnh đỉnh tu giả. lập tức truyền tống lại đây gia nhập vây bắt hàng ngũ có ân ra người tương trợ vệ vô kỵ dần dần bị vây quanh ba gã âm hư cảnh đỉnh tu giả truyền đến uy thế hơi thở làm vệ vô kỵ không thể không tiếp tục lui về phía sau chỉ có chém giết một người đỉnh cường giả mới có thể uy hiếp mặt khác hai người vệ vô kỵ bị đuổi theo đến buồn bực vô cùng trong lòng phát lên sát khí hắn lấy ra bản đồ xem xét túi đầu chấm tư một cái rụ rỗ tuyệt sát thoát vây chi kế ở trong lòng hắn dần dần hình thành di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành truyền thuyết là thượng cổ đại chiến là lúc hình thành một tòa bí cảnh nơi xa xôi truyền thuyết ân thị gia tộc tổ tiên tại thượng cổ đại chiến là lúc dưới đây thành mã thủ một người đại thánh ra tay lấy vô thượng thần thông chi thuật trấn áp phá hủy hình thành hiện tại di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành từ đây này phiến phế tích bên trong lưu lại rất nhiều khó có thể tưởng tượng không gian cái khe thông đạo này đó không gian cái khe thông đạo cũng không ổn định giống như mê cung giống nhau không có người biết thông hướng địa phương nào tiến vào người tuyệt đại đa số sẽ bị lạc ở bên trong số ít không có thâm nhập may mắn giả có thể may mắn thoát khỏi vệ vô kỵ hướng di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành bỏ chạy đi rốt cuộc ở mảnh đất giáp danh bị cơ gia người ngăn chặn đường đi cơ gia mấy chục người chung ba gã âm hư cảnh đỉnh cơ gia cường giả cũng ở trong đó nơi xa càng nhiều nhân thủ chính quần quận không ngừng mà tới rồi đem bốn phía đường lùi phong tỏa lúc này vệ vô kỵ Không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. mươi 1151, màu đỏ đậm ngọn núi, diệt sát. Ở vây đi lên cơ ra người trong mắt, vệ vô kỵ không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Vệ vô kỵ, ngươi không đường có thể đi, quỳ xuống cầu xin, nhưng miễn vừa chết. Một người áo bảo trắng lao giả lăng không hư bước, lộ ra âm hư đỉnh thực lực, phát ra uy thế hơi thở, giống như một đạo ngưng luyện huyền hà, quay chung quanh tại bên người, mắt thường có thể thấy được. Muốn vệ mỗ cúi đầu. các ngươi còn chưa đủ phân lượng vệ vô kỵ ngẩng đầu mà đứng không có chút nào lùi bước cuồng vọng cực kỳ lão phu phải thân thủ đem ngươi bắt lấy áo bào trắng lao giả cả người khí thế bạo trướng, leo lên một cái tân độ cao hô hô hô trong hư không dòng khí hỗn loạn áo bào trắng lao giả diễn hóa ra một đạo thật lớn trường ấn phảng phất một đạo ngọn núi nghiền áp hết thể khí thế hướng vệ vô kỵ chấn áp mà đến bốn phía mọi người thấy áo bào trắng lao giả thế công trong ánh mắt lộ ra sợ hãi nhưng càng nhiều lại là khoái ý mỗi người vì đuổi bắt vệ vô kỵ này mấy chục ngày chi gian hối hả ngược xuôi mọi mệnh bất ham, còn đã chết không ít tộc nhân hiện tại có gia tộc thượng vị giả ra tay hết thể đều có thể kết thúc mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra cho rằng đại sự đã định thời điểm đứng ở nơi xa vệ vô kỵ trong tay nhiều một đạo kỳ dị quan mang điểm này quan mang giống như sáng sớm đường chân trời thượng một chút ánh sáng bông dưng hướng hai bên giãn ra mở ra hóa thành một đường lưu quang Nháy mắt lan tràn khai đi. Chẳng lẽ vệ vô kỵ? Còn muốn ra tay? Đối mặt gia tộc thượng vị giả, âm hư đỉnh thực lực, hắn còn tưởng hấp hối dây rủa Thực lực kém cách xa, liền tính là tự sát, cũng là một loại xa xỉ. Ý chí như ra, nhưng lại vô dụng Cơ ra mỗi người trong lòng, đều là giống nhau ý tưởng, không có người cho rằng vệ vô kỵ, có thể chạy ra áo bảo trắng lao giả trường ấn. Tuyệt cương khí thế bài không mà ra, phảng phất mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. một đạo hư ảnh từ quang mang trung đi ra sừng sững ở trên hư không phía trên bốn phía cơ ra mọi người toàn bộ bị cả kinh dại ra hoàn toàn không hiểu được phát sinh chuyện gì ngay cả bàng quan hai gạ âm hư đỉnh lao giả cũng trong nháy mắt này cảm giác được lớn lao sợ hãi trong lòng phát lên đảo tẩu ý niệm hư ảnh khí thế chi cường đại quả thực là không thể tưởng tượng sỏ xuyên qua trời cao khí thế hướng tư phương thổi quét khủng bố uy áp giống như sóng lớn giống nhau một tầng một tầng mà đẩy mạnh quét ngang cánh đồng hoang vu Khoảnh khắc chi gian, bốn phía cơ ra người đều đứng thẳng không xong, không ít người đều khống chế không được, như loạn phong lá rụng giống nhau, quay cuồng mà đi. Đùa bình an, xích phong thánh nhân để lại cho vệ vô kỵ bảo mệnh chi vật. Vệ vô kỵ vẫn luôn liên tiếp sử dụng, hiện tại tới rồi nên sử dụng lúc. Này, đây là cái gì? Áo bào trắng lão giả khoảnh khắc chi gian, có một loại hồn vía lên mây cảm giác, phảng phất hỏng mất giống nhau. Hư ảnh hóa hình, diễn hóa ra một đạo màu đỏ đậm ngọn núi, giống như thiên ngoại sao băng giống nhau. gào thét mà xuống áo bào trắng lao giả trưởng ấn còn chưa tới gần màu đỏ đậm ngọn núi liền giống như gặp gỡ cuồng phong cho bụi giống nhau trong chớp mắt liền chôn vùi biến mất màu đỏ đậm ngọn núi chân áp đi xuống dừng ở áo bào trắng lao giả trên người Với anh lao giả thân hình không hề trì hoãn mà bị nghiền áp vì bột mịn thiên địa chi gian hiện lên một đạo ánh sáng chiếu đến tứ phương cánh đồng hoang vu như ban ngày giống nhau đánh sâu vào dư ba hướng tứ phương khuếch tán vô số hình người bay lên trời không chịu khống chế mà bay tứ tung đi ra ngoài, chính hướng bên này phi nước đại mà đến người thấy không chung dị tượng đều dừng bước chân trên mặt lộ ra tùng ý không biết làm sao phảng phất chóng váng giống nhau dư thế dần dần bình ổn vệ vô kỵ đã hướng nơi xa chạy đi lấy hiện trường chi hỗn loạn còn lại người toàn không đủ lự chỉ có hai gã âm hư đỉnh cường giả yêu cầu tiểu tâm đề phòng một đạo thật lớn bóng người từ nơi xa đi tới tốc độ cực nhanh thắng qua vệ vô kỵ mấy chục lần nguyên thần vệ vô kỵ trong lòng dùng mình nhanh như vậy tốc độ chỉ có nguyên thần mới có thể làm được bảo vệ cho bốn phía không cần hoảng loạn người khổng lồ bóng người ở trên hư không phát ra tiếng sấm thanh âm gia chủ gia chủ tới bốn phía hoảng loạn cơ gia mọi người đều ngừng lại đứng ở tại chỗ Là cơ gia gia chủ đây là hắn tu luyện đệ nhị nguyên thần vệ vô kỵ trong lòng ám lẫm thân hình hướng nơi xa cực nhanh mà đi hô cơ gia chủ nguyên thần từ không trung rơi xuống hạ truy trên đường hóa thành chân nhân giống nhau lớn nhỏ chắn vệ vô kỵ phía trước vệ vô kỵ ngươi tưởng hướng chỗ nào trốn cơ gia chủ nguyên thần quát lớn vệ vô kỵ âm thầm tiêu khổ xoay người hướng nơi xa di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành bỏ chạy mà đi đây là vệ vô kỵ chuẩn bị đệ nhị biện pháp giết người lập huy, xử đối phương cố kỵ sau đó chạy thoát nếu xuất hiện biến số liền tiến vào bí cảnh nơi xa xôi di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành rất nhiều thác loạn không gian thông đạo Đối phương ấn ký truy tung cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều một ít cơ hội đào tẩu. Cơ hội chính là một cái hô hấp chi gian, vệ vô kỵ đi xa mấy trăm trượng. Thấy cơ gia chủ nguyên thần không có đuổi giết đi lên, vệ vô kỵ phòng trường đối phương bản tôn không ở phụ cận, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tu giả nguyên thần, rời đi bản tôn khoảng cách càng xa, thực lực cũng liền càng ngược. Âm hư đỉnh tu giả, thân cụ huyền diệu chi thuật liền tính là thân thể bị hủy diệt cũng có thể tịch tu luyện đệ nhị nguyên thần trọng sinh. Giả như thân thể cùng đệ nhị nguyên thần, cùng nhau bị diệt sát, vẫn là có thể mượn dùng chia lịa đệ nhất nguyên thần, lại lần nữa mà sống lại lại đây. Tỷ như vừa rồi bị diệt sát áo bào trắng lao giả, chính là thân thể cùng đệ nhị nguyên thần đều diệt, nhưng chỉ cần đệ nhất nguyên thần còn ở, liền có thể một lần nữa sống lại, lại đúc thân thể. Như vậy trọng sinh, có thể vô hạn, nhưng lại yêu cầu một lần nữa tu luyện. Một lần nữa tu luyện yêu cầu thời gian, sẽ tiêu hao thảo nguyên, cho nên lại đúc thân thể, cũng chỉ là tu giả bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Lưỡng đạo bóng người vọt đi lên, là cơ ra mặt khác hai gã âm hư đỉnh lao giả, cùng nhau xông tới. Hai vị nếu là lại bước đi lên, đừng trách vệ mô ra tay. Vệ vô kỵ nhìn phía đối phương, lớn tiếng nói. Hai gã lao giả trong lòng cả kinh, trên mặt biến sắc, vội vàng dừng bước dừng lại, không dám tiến lên. Tuy rằng có thể trọng sinh, sẽ không chết đi, nhưng thọ nguyên tiêu hao, này cũng không phải là đùa giỡn. Vừa rồi ra tay, các ngươi cũng thấy, vệ mô đều không phải là mặc người sâu xé hạng người. Ngàn vạn không nên ép ta. Một lần nữa tu luyện, lại đúc thân thể. Hai vị vẫn là tính tính toán chính mình thọ nguyên, có đủ hay không dùng đi. Vệ vô kỵ nói, tuy rằng trong tay bùa bình an, còn có thể thi triển một lần công phạt, nhưng đó là cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Vệ vô kỵ không muốn như vậy lãng phí. Ha ha, ngươi công phạt là thánh tôn truyền thừa pháp bảo đi. Ta phỏng chừng sử dụng có hà khắc điều kiện, ngươi nhất định không thể lập tức sử dụng lần thứ hai. Cơ gia chủ nguyên thần, cực nhanh phụ cận, cao giọng nói. Cơ gia chủ, cái này mạnh miệng, vẫn là chờ ngươi bản tôn tới rồi lúc sau, rồi nói sau. Vệ vô kỵ ha hả cười, ánh mắt nhìn quét cơ gia hai gã lao giả. Hai gã lao giả bị vệ vô kỵ vừa rồi công phản, sợ tới mức không nhẹ, trong lòng rất là kiêng kỵ. Hiện tại nghe thấy vệ vô kỵ lời nói, trên mặt đều lộ ra chần chờ chi sắc, không dám rời bước tiến lên. mươi 1152, Di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành. Cơ gia hai gã lao giả, nghe thấy vệ vô kỵ nói chuyện. trên mặt đều lộ ra trần trở chi sắc. Việc này không nên chậm trễ, muộn tác sinh biến, vệ vô kỵ thấy chính mình một phen lời nói, chiếm được thượng phòng, một tay hướng bên cạnh hư không dối ra tới. Nơi xa hai gã lao giả, cơ gia chủ nguyên thần, cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ, không rõ hắn động cơ, lộ ra cảnh giác, bày ra phòng thủ bộ dáng. Ta không ra tay, các ngươi cũng đừng đuổi theo tới, đại gia hảo thuyết hảo tán. Vệ vô kỵ sẽ mở hư không, đi vào hát động bên trong. Nháy mắt xuất hiện di chỉ kinh đô cuối đời thường phế thành bên cạnh, tiến vào bí cảnh nơi xa xôi. Chúng ta truy đi xuống, ta phỏng trừng hắn công phản, sở chịu hạn chế rất nhiều, bằng không đã sớm ra tay. Cơ gia chủ nguyên thần, hướng hai gã lao giả nói. Gia chủ, lão phu cảm thấy muốn để phòng đối phương cho cùng rất dậu, liều chết phản công. Một người lao giả nói. Nói có lý một khắc danh lão giả gật đầu nói. Ba đạo thân hình nháy mắt cực nhanh mà đi, tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thường phế thành. mặt khác một ít cơ gia cường giả cũng theo lại đây đi vào di chỉ kinh đô cuối đời thường phế thành biên giới bên trong vệ vô kỵ tiến vào bí cảnh bên trong hướng nơi xa một đạo màu đen tường thành cực nhanh mà đi theo hắn dần dần tới gần phế thành tường thành bốn phía hư không cũng đã xảy ra kỳ lạ biến hóa trọng lực dần dần biến mất vệ vô kỵ có một loại phập phềnh cảm giác phảng phất một cổ lực lượng nâng hắn từ mặt đất hướng về phía trước thăng đi ở như vậy tình hình hạ liền tính là người thường cũng có thể treo không mà đứng sẽ không rơi xuống mặt đất hô vệ vô kỵ thân hình ở trên hư không kéo ra một đạo tàn ảnh quỹ đạo đứng ở phía thành tường thành phía trên trước mắt một mảnh vô biên vô hạn phế tích vô cùng vô tận cuộn cuộn tuyên cổ hoang vắng tựa như một mảnh biến chết vô số phá thành mảnh nhỏ tường đổ vét siêu phảng phất không có trọng lượng dường như bày biện ra tự do phập phỉnh thái độ lảng lặng mà huyền phù ở không trung cho người ta một loại quỷ dị cảm giác trong hư không, không phải thoáng hiện một đạo màu đen tơ nhện đó là đột nhiên sinh thành không gian cái khe phản phất lệ quỷ môi tuyến nhẹ nhàng mà mở ra Hưu, một đạo phong từ không gian cái khe trung hư tức thổi quét mà đến bốn phía huyền phù tường đổ vét siêu chậm rãi chuyển động một cây to như vậy hình trụ bị không gian cái khe tiệt thành hai đoạn cắn nuốt đi vào cái khe ngay sau đó nhắm lại biến mất ở chỗ cũ đúng lúc này nơi xa 300 trăm trượng ở ngoài một đạo tân không gian cái khe bỗng dưng sinh thành chậm rãi mở ra thế nhưng đem vừa rồi cắn nuốt nửa thanh hình trụ phương ra đây là một mảnh không gian hỗn loạn nơi vô số không gian cái khe thông đạo lẫn nhau đan xen giống như mê cung tiến vào lúc sau có lẽ bước tiếp theo liền đi ra có lẽ vĩnh viễn cũng đi không ra phía sau truyền đến tiếng xe gió cơ ra hai gã lao giả còn có cơ gia chủ nguyên thần cùng nhau đuổi theo lại đây vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái xoay người về phía trước cất bước thân hình rừng ở huyền phù tàn trên vách thần thức ý niệm cảm giác bốn phía động tĩnh sau đó nhanh chóng về phía nơi xa mà đi đột nhiên một đạo không gian cái khe ở vệ vô kỵ bên người đột nhiên diễn hóa ra tới phảng phất hành tàu rừng rậm bụi cỏ trung hung tàn manh thú đột nhiên mở ra mồm to phát đi lên vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh phập phền trong tay thiên hoang kiếm ngự kiếm mà đi đinh một tiếng cầm huyền chấn động chi âm thiên hoang kiếm nguyên tử chi lực hơn nữa kiếm tinh chi sắp bén đem này nói mới vừa sinh thành không gian cái khe chặt đứt nháy mắt tiêu với vô hình Kiếm tinh chi sắc bén, vốn dĩ liền có thể chặt đứt không gian cái khe hát tuyến, nguyên tử chi lực, là vũ trụ sao trời chi lực, cũng có thể ma diện không gian cái khe. Hai người kết hợp, trải qua thiên kiếp thiên hoang kiếm, có trạng phá hư không đặc tính. Vệ vô kỵ sở dĩ có gan xâm nhập di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành, nay phiến không gian hỗn loạn chi vực, cũng là vì thiên hoang kiếm nguyên nhân. Nguyên thần tốc độ nhanh nhất, cơ gia chủ nguyên thần dành trước bước lên phế thành tường thành, nhìn theo vệ vô kỵ hướng nơi xa mà đi. Cơ ra hai gã lao giả, bước lên tường thành khi, vừa vặn thấy vệ vô kỵ biến mất ở tầm mắt cuối. Ba người thần thái biểu tình, đều là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Ở di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành bên trong, liền tính là như bọn họ như vậy đỉnh thực lực, cũng thực dễ dàng đỉnh trệ ở bên trong. Vệ vô kỵ một người âm hư cảnh trung kỳ tu giả, cũng dám hướng bên trong sấm. Xem ra, vệ vô kỵ là cung đường, liền di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành cũng dám xâm nhập. Một người lao giả nói. Nói không chừng hắn là hư hoảng một thương cố ý đem ta trở dẫn vào, sau đó chế tạo không gian hỗn loạn, đem ta trở rơi vào đi. Chính mình lại lặng yên rời đi, bỏ trốn mất dạng. Ta dám đánh đố, gia tộc chúng ta âm hư trùng kỳ tộc nhân, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. liền tính là ba đối một, cũng khó có thể thủ thắng. Một khắc danh láo giả nói. Hai vị lời nói đều có đạo lý, tóm lại cẩn thận. Lần này Lao Phu ở phía trước mở đường, nguyên thần dù cho có thất, nhiều nhất cũng chính là bị thương nặng. Hai vị liền đi theo phía sau hảo. Cơ gia chủ nguyên thần, đối hai người nói. Làm phiên gia chủ. Hai gã lao giả cùng nhau hướng cơ gia chủ, không người chắp tay. Lúc này, phía sau cơ gia mọi người, cũng theo tiến vào. Cơ gia chủ nguyên thần, hướng mọi người giao đãi công việc, sau đó hướng tới vệ vô kỵ đảo tẩu phương hướng, đuổi theo. Hai gã lao giả đi theo cơ gia chủ nguyên thần lúc sau, cũng cùng nhau tiến vào phế thành biên giới. Hô hô hô. Vệ vô kỵ ở Huyền Phù Tường đổ vách siêu chi gian, một đường lưu lại ngọc phù phù văn bấy dập, về phía trước cực nhanh mà đi. Tuy rằng hắn vô pháp thanh trừ trên người ám ký, nhưng thần thức ý niệm lại có thể cảm nhận được, bởi vì phế tích hỗn loạn không gian ảnh hưởng, ám ký cũng đã xảy ra một ít hỗn loạn. Bởi vì hỗn loạn, ám ký định vị cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Đây đúng là vệ vô kỵ sở yêu cầu, sở hữu hết thảy đều tiến vào hắn bước đi. Phế tích nơi càng đi chỗ sâu trồng, càng là hung hiểm. Vì lực cường đại không gian cái khe, cho dù có thiên hoang kiếm cũng khó có thể chặt đứt tiêu trừ. Vệ vô kỵ tính toán cũng không có tưởng tiến vào phế tích nơi rất xa. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ thích hợp địa phương, trốn vào hồ lô tiên cảnh tránh đi đối phương. Cơ gia người nếu đột nhiên mất đi hắn tung tích, không có khả năng ở loại địa phương này cẩn thận tìm tòi, chỉ có thể đường hắn rơi vào không gian cái khe. Đúng lúc này phía sau truyền đến vang lớn, giống như ân lôi bạo anh. Cơ gia chủ nguyên thần ở phía trước dẫn đường. nhất thời không bắt bẻ xúc động vệ vô kỵ thiết hạ phù văn bấy dập tuy rằng không có bị phù văn gây thương tích nhưng lại dẫn phát rồi phế tích nơi không gian hỗn loạn vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một mảnh cuốn phong cuốn động huyền phù tường đổ vét siêu gào thét mà đến hỗn loạn không gian cái khe giống như phập phền tóc rối, dây dưa ở bên nhau tùy ý mà quét ngang hư không không có nghĩ nhiều vệ vô kỵ hướng nơi xa bay đi chạy như điên lúc sau mới tránh đi trận này không gian gió lốc không nghĩ tới Một quả ngọc phù phù văn bấy dập, là có thể dẫn phát một hồi hỗn loạn không gian gió lốc. Vệ Vô Kỵ hướng bốn phía nhìn lại, phía trước hư không phía trên, huyền phù một mảnh đất bằng. Đất bằng ước chừng 10 trượng vông, mặt trên là rách nát tường đổ vết siêu, phảng phất phù không đảo giống nhau, lảng lặng mà ngừng ở hư không. Từ thượng cổ đến nay, này phiến 10 trượng đất bằng, còn không có bị hỗn loạn không gian cái khe phân liệt phá hủy. Chứng minh nơi đây vị trí không tồi, rất ít không gian cái khe tàn sát bừa bãi, vừa lúc dùng để ẩn thân. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, về phía trước phương đất bằng bay đi. Lúc này, một đạo ý niệm đột nhiên chuyển đến, vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh sắc, ngừng lại. chương 1153, huyền minh thức tỉnh. Đột nhiên, chuyển đến một đạo ý niệm, vệ vô kỵ lộ ra kinh sắc, ngừng lại. Này đạo ý niệm không phải từ bốn phía chuyển đến, mà là từ vệ vô kỵ trên người, ngự thú không gian bên trong chuyển ra tới. Huyền minh bằng điểu từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. làm hắn ngàn vạn không cần đi ngôi cao chỗ đó hơi thở quỷ dị có rất lớn hung hiểm nhóc con người rốt cuộc tỉnh vệ vô kỵ kinh hỉ mà truyền giao ý niệm cùng chi câu thông huyền minh bằng điệu truyền giao ý niệm nói cho vệ vô kỵ mấy ngày phía trước hắn liền tỉnh nhóc con người tỉnh vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta vệ vô kỵ truyền giao ý niệm nói huyền minh bằng điệu nói cho vệ vô kỵ thân thể của mình có biến hóa nếu đi ra không gian liền rốt cuộc vô pháp đi trở về Hơn nữa nó cảm giác được bên ngoài rất nhiều cường địch hơi thở, đều so với hắn lợi hại, trong lòng rất sợ hãi. Cho nên liền vẫn luôn ngốc, không có ra tiếng. Vệ vô kỵ hiểu được, ngự thú không gian cũng có cao thấp chi phân. Lấy huyền minh bằng điều hiện tại trưởng thành, nguyên lai ngự thú không gian, đã vô pháp cất chứa, ra tới lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể đi trở về. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hỏi huyền minh bằng điều, vì cái gì không cho hắn đi kia khối huyền phù đất bằng. Huyền Minh bằng Điều truyền ra ý niệm nói cho vệ vô kỵ chỗ đó hơi thở thực quỷ dị làm người cảm giác bất an phảng phất cất dấu rất lớn hung hiểm cái này cảm giác rất cường liệt làm nó trong lòng phát khiếp kinh tủng tuyệt đối không có sai nhóc con ngươi có thể cảm giác được kia khối huyền phù đất bằng có rất lớn hung hiểm vệ vô kỵ đại kỳ chính mình thần thức ý niệm hơn nữa vô tướng trí mắt lặp lại đảo qua xem kỹ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường Huyền Minh bằng điểu cách một tầng ngự thú không gian. là có thể phát hiện trong đó hung hiểm huyền minh bằng điệu phát ra bất man ý niệm đối vệ vô kỵ không tin hắn rất là hoán nghiệm. vệ vô kỵ vội vàng hống tiểu hải tử dường như hảo ngôn trấn an một phen nhóc con ta biết ngươi sẽ không nói lời nói dối nhưng ngươi dù sao cũng phải lấy ra một chút thấy được đồ vật chứng minh một chút ngươi cảm giác đi huyền môn bằng điệu nghĩ nghĩ truyền ra một đạo ý niệm làm vệ vô kỵ xem bên trái nơi xa một trăm triệu vị trí cũng nói cho hắn lập tức liền sẽ xuất hiện nguy hiểm dị tướng Vệ vô kỵ ngưng thần nhìn lại, tam tức lúc sau, bên trái trăm trượng vị trí, một đạo không gian cái khe đột nhiên sinh thành, đường ngang bốn phía lúc sau, đông dưng biến mất ở chỗ cũ. Nhóc con, không nghĩ tới ngươi sẽ đoán trước không gian cái khe sinh thành, như vậy thiên phú, quả thực thật tốt quá. Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm, khen ngợi Huyền Minh bằng điệu. Ti đi, Huyền Minh bằng điệu ý niệm chung, lộ ra một cổ đắc ý nó nói cho Vệ vô kỵ, kia chỗ Huyền Phu đất bằng, cho hắn mang đến quỷ dị cảm giác, hơn xa vừa rồi nguy hiểm. đúng lúc này một đạo không gian cái khe đột nhiên sinh thành hư không bỗng nhiên mở ra một đạo màu đen miệng khổng lồ hướng huyền phu đất bằng cắn nuốt mà đi đinh huyền phu đất bằng đột nhiên rượu ra một tầng ánh huỳnh quang mặt trên tường đổ vách siêu phế tích trung vươn vô số điều thật lớn cánh tay hư ảnh thế nhưng đem không gian cái khe màu đen miệng khổng lồ sẽ rách rập nát nháy mắt chôn vùi biến mất ở không trung vệ vô kỵ hít hà một hơi thì ra là thế a huyền phu đất bằng phía trên cất giấu một đạo ẩn nấp phát trận Uy lực chi cường có thể sẽ rách không gian cái khe, cho nên mới có thể bảo trì từ thượng cổ đến nay, không có bị không gian cái khe phá hủy. Chính mình nếu mạo mội đi lên đi, tất nhiên là thập tử vô sinh. Nhóc con, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta hiện tại gặp nạn. Vệ vô kỵ truyền giao ý niệm, khích lệ nói. Tiếp đi, huyền minh bằng điều ý niệm chung, truyền ra trong lòng đắc ý nó nói cho vệ vô kỵ, ngàn trượng ở ngoài nơi xa, có ba đạo cường đại hơi thở, chính hướng bên này mà đến. Nhóc con, xa như vậy ngươi đều có thể cảm giác được. Hôn loạn không gian đối với ngươi không có ảnh hưởng, vô pháp ngăn cách ngươi cảm giác. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Huyền Minh bằng điệu nói cho vệ vô kỵ, này tính không được cái gì. Chính mình được đến cha mẹ truyền thừa, nếu thực lực cường đại, có thể qua sông vũ trụ hư không, xuyên qua bất đồng không gian. Nhóc con, ngươi có biện pháp nào không, tìm được một cái an toàn địa phương bản thân. Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm, hỏi. Huyền Minh bằng điệu truyền đến ý niệm muốn tìm kiếm an toàn chỗ, nó cần thiết từ ngự thú không gian đi ra mới có thể làm được. vệ vô kỵ đem huyền minh bằng điểu phóng ra, ngự thú không gian bình nhỏ, tùy theo nát bấy hóa thành cạn. Típ đi. huyền minh bằng điểu nhìn trước mặt vệ vô kỵ, đầu ở hắn thân thể thượng nhẹ nhàng mà cọ, thân mật dựa sát vào nhau bộ dáng. trước mắt huyền minh bằng điểu trưởng thành rất nhiều, hai cánh ruồi thân chừng năm sáu trượng chi trường, thiết mõm như câu, cả người tản ra hồng hoang dị thú khí thế, thực lực đại khái ở hóa thần cảnh đỉnh. vệ vô kỵ duỗi tay sờ sờ huyền minh bằng điều đầu một bước đứng ở điệu trên lưng nhóc con mặt sau địch nhân thực lực rất mạnh chúng ta đi nhanh đi huyền minh bằng điệu hiểu ý triển khai cánh hướng nơi xa bay đi đột nhiên phía trước hư không diện hóa ra một cái không gian cái khe hát tuyến vết nước đang muốn mở ra vệ vô kỵ thiên hoang kiếm nơi tay đang muốn chặt đứt cái khe hát tuyến huyền minh bằng điệu dành trước một bước thân hình trực tiếp đâm hướng không gian cái khe một đôi thiết cánh huy động đem không gian cái khe tiêu với vô hình Nhóc con, ngươi thiên phú năng lực so với ta mạnh hơn nhiều." Vệ Vô Kỵ cười khích lệ. Nghe giảng Vệ Vô Kỵ khích lệ, Huyền Minh bằng điều đắc ý mà nhanh hơn tốc độ, về phía trước cực nhanh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Huyền Minh bằng điều đi vào một mảnh tường đổ vách siêu phế tích, đáp xuống ở trên mặt đất. Bốn phía đều đổ nát thê lương, một mảnh gạch ngói, Huyền Minh bằng điều về phía trước cất bước, đi vào một mảnh phế tích bên trong. Vệ Vô Kỵ cảm giác xuyên qua một đạo hàng rào cái chắn, ngay sau đó Liền đi vào một chỗ ẩn hình không gian, thân ở một gian thạch thất bên trong. Huyền Minh bằng điệu nói cho vệ vô kỵ, nơi này an toàn nhất, có thể ngăn trở không gian cái khe. Hơn nữa bên ngoài nhìn không tới bên trong, bên trong lại có thể đem bên ngoài tình hình, nhìn một cái không sót gì. Nếu, ta ở chỗ này tiến vào hồ lô tiến cảnh, cơ ra người tự nhiên là tìm không thấy ta hành tung. Nhưng là, như vậy quá tiện nghi bọn họ vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía, trong lòng có ý tưởng khác. ban đầu thiết tưởng là né tránh cơ gia an toàn thoát thân mà đi hiện tại có huyền minh bằng điều trợ rút chính mình chiếm được ưu thế nếu chiếm được ưu thế liền phải phản kích vệ vô kỵ bắt đầu chuẩn bị liền tính không thể bị thương nặng đối phương cũng muốn đối phương trả giá một ít đại giới cơ gia chủ nguyên thần cùng hai gã lao giả tránh thoát ngọc phù dẫn phát không gian gió lốc tuy rằng chật vật nhưng lại một chút không tổn hao gì vệ vô kỵ ám ký lúc gần lúc hiện ba người theo tung tích đuổi theo lại đây đi vào một mảnh phế tích bên trong Vệ vô kỵ, người rốt cuộc không chạy. Cơ gia chủ nguyên thần nhìn nơi xa đứng thẳng, vệ vô kỵ, trầm giọng nói: Các ngươi rốt cuộc tới, ta ở chỗ này đợi các ngươi đã lâu, còn lấy các ngươi không dám tới. Vệ vô kỵ cười nói: Ha ha, lão phu ba người không dám tới. Vệ vô kỵ, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính ngươi. Cơ gia chủ nguyên thần ha ha cười, động tác biểu tình, cùng bản tôn không có hai dạng. Ta ở chỗ này, thiết hạ bấy dập, liền chờ các ngươi nhập ung. Vệ vô kỵ trong tay một đạo ngọc phù. Tản mát ra một chút mông lung ánh Huỳnh quang, về phía trước bay đi. Trước 1154, không gian gió lốc. Vệ vô kỵ khởi động một đạo ngọc phủ, thân hình tư thế bất biến, về phía sau bay ngược tối lui. Hô! Vệ vô kỵ phía sau hư không, đột nhiên mở ra một đạo hát động. hắn thân hình trực tiếp tiến vào hát động bên trong. Tưởng xuyên qua hư không đào tẩu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Một người lao giả lăng không phát tay, một đạo trưởng ảnh hướng hư không chụp đi. Ngay sau đó hắn sát mặt đông dưng biến đổi nắm chắc ra tay lần này lại rơi vào khoảng không đương động vệ vô kỵ mau ngừng kia nói ngọc phù. cơ gia chủ nguyên thần la lớn không cần hắn nói chuyện một khắc danh lão giả đã sớm vọt đi lên dỗi tay hướng ngọc phủ ôm đồm ở trong tay lòng bàn tay ánh huỳnh quang bạo khởi quang mang từ khe hở ngón tay trùng tràn ra toàn bộ bàn tay cũng trở nên như một con huyết hồng đèn lồng giống nhau kẻ hèn một đạo ngọc phù mà thôi còn không đến mức làm lao phu đại động can qua lão giả trên mặt lộ ra một tia khinh miệt ý cười vung ra bàn tay ngọc phù cặn một phấn từ lòng bàn tay bay xuống vệ vô kỵ thân hình đi ra hư không xuất hiện ở mấy trăm trượng ở ngoài đứng ở huyền minh bằng điệu trên lưng các hạ thật là lợi hại thực lực một tay là có thể di diệt vệ mẫu một quả khởi động ngọc phủ đem công phạt tiêu với vô hình bất quá phía dưới hỗn loạn nếu có thể tránh thoát mới xem như chân chính thực lực lấy đối phương thực lực nếu muốn rụ rỗ tiến vào bấy rập Vệ vô kỵ chỉ có thể dùng chính mình chân thân dụ dỗ. Nhưng chân thân dụ dỗ lúc sau, nếu muốn ở đối phương trước mặt thuận lợi thoát đi, lại là có chút khó khăn. Cho nên, vệ vô kỵ dùng một đạo công phạt ngọc phù, hấp dẫn đối phương chú ý sau đó mượn dùng huyền minh bằng điều trợ rút, xuyên qua không gian hấp động, nhân cơ hội an toàn rời đi. Phốc phốc phốc. Bốn phía ánh huỳnh quang đại thịnh, mấy trục đạo ngọc phù cùng nhau từ mặt đất dâng lên, một đoàn đoàn trong suốt ánh huỳnh quang, giống như sao trời giống nhau. Người tưởng dẫn phát không gian gió lốc, cái này khoảng cách chính ngươi cũng trốn không thoát cơ gia chủ nguyên thần biểu tình dữ tợn lớn tiếng gầm lên vệ vô kỵ nhõn miệng cười cũng không để ý tới ý niệm sử dụng huyền minh bằng điều hướng nơi xa bay nhanh mà rời đi mà đi đó là đó là huyền minh bằng điều hồng hoang dị chủng cơ gia chủ lúc này mới thấy rõ vệ vô kỵ toạc kỵ thế nhưng là huyền minh bằng điều lộ ra vẻ khiếp sợ vê anh di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành không gian gió lốc nháy mắt buộc phát ra tới đùi bẩm bước lên dựng lên, sông thẳng phía chân trời, thiên địa chi gian nháy mắt trở nên như hỗn độn giống nhau. Huyền Minh bằng điểu về phía trước cực nhanh, nhanh như tia chớp giống nhau, mười mấy nói không gian cái khe, ở nó hai cánh hạ hỏng mất, tiêu với vô hình. Cơ gia hai gã lão giả bị không gian gió lốc vùi lấp, thân thể khoảnh khắc chi gian bị di vì bột mịn. Vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn xung quanh, không gian gió lốc đùi bẩm bên trong, một đạo hình người vỡ ra, thế nhưng là cơ gia chủ nguyên thần, nguyên thần tán mà làm khí. Tụ mà thành hình, tốc độ mau quá bản tôn mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Cơ gia chủ bằng vào nguyên thần tốc độ, thế nhưng chạy ra không gian gió lốc. Bất quá, không gian gió lốc phản phất bành trướng giống nhau, chính nhanh chóng hướng tứ phương khuyết tán, không biết cơ gia chủ nguyên thần lại có thể chạy trốn tới bao lâu. Vệ vô kỵ không có để ý, bởi vì cơ gia chủ nguyên thần, bởi vì cùng bản tôn quá phận ly, trừ bỏ tốc độ mau, cơ hồ không có gì thực lực. Nếu bằng không, ở phế tích biên giới ở ngoài khi. hắn liền sẽ không dễ dàng mà buông tha chính mình đáng tiếc không có có thể đem người này nguyên thần cùng nhau hủy diệt vệ vô kỵ trong lòng một tia tiếc nuối tiếc hận thở dài ầm ầm ầm không gian gió lốc phát ra từng trận vang lớn giống như tiếng sấm giống nhau ở sau người đuổi theo cơ gia chủ nguyên thần dùng hết toàn lực hướng nơi xa trốn chạy khoảng cách vệ vô kỵ thế nhưng càng ngày càng gần không thể tiện nghi hắn vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một tia tinh quang dỗi tay lấy ra mười mấy cái ngọc phù cơ gia chủ nguyên thần tuổi già thành tinh vừa thấy vệ vô kỵ tư thế liền biết đối phương chuẩn bị ra tay thân hình hình dáng đông dưng phai nhạt đi xuống vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi cơ gia chủ gần như trong suốt nguyên thần thân thể như bạch nhiễm tạo không chỗ nào che giấu keng keng keng mười mấy cái ngọc phù cùng nhau khởi động hóa thành một đạo thiên la đại võng hướng đối phương nguyên thần quét tới cơ gia chủ nguyên thần căn bản không có dự đoán được vệ vô kỵ có thể thấy chính mình chờ hắn phát giác là lúc Thời gian đã muộn, bị ánh huỳnh quang đại vóng chặt chẽ mà vây ở không trung. anh đuổi sát sau đó không gian gió lốc, nháy mắt nghiền áp lại đây, đem cơ gia chủ nguyên thần thân thể bao phủ với gió lốc bên trong. xa xôi địa phương, nơi nào đó đình viện bị thất, ngồi ngay ngắn ở đường trung cơ gia chủ bản tôn, đống nhiên mở hai mắt, phốc mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. đệ nhị nguyên thần bị không gian gió lốc xé nát, tuy rằng không có bị diệt sát, nhưng lại đem chi bị thương nặng, bản tôn cũng bị phản phệ gây thương tích. Vệ vô kỵ, người rốt cuộc được đến cái dạng gì nghịch thiên truyền thừa. Trên người của ngươi bí mật, ta nhất định phải được đến. Cơ gia chủ sắc mặt giữ tợn như quỷ, thở dốc thật lâu sau lúc sau, chậm rãi lấy ra một quả đan dược nuốt vào, nhắm hai mắt lại. Di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành bên trong. Vệ vô kỵ thấy đối phương nguyên thần bị không gian gió lốc bao phủ, vội vàng truyền ra một đạo ý niệm, làm huyền minh bằng điều chạy nhanh rời đi, hướng an toàn nhất địa phương, tránh đi trận này không gian gió lốc. Huyền Minh bằng điều truyền đến một đạo ý niệm, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó nhanh hơn tốc độ hướng nơi xa bay đi. Không gian gió lốc quét ngang khắp phế tích khu vực, bốn phía không gian trở nên càng thêm hỗn loạn. Vô số không gian cái khe thác loạn phát lên, ở trên hư không lẫn nhau dây dưa, diễn hóa thành càng cụ uy lực không gian cái khe. Nhóc con, chú ý phía trước. Vệ Vô Kỵ phát hiện phía trước phát lên một đạo không gian thật lớn cái khe, khe hở ba thước chi khoan, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở nói. Quá lớn không gian cái khe huyền minh bằng điệu tuy có thiên phú năng lực cũng không có cách nào phá hủy nó hai cánh huy động tránh đi này nói không gian thật lớn cái khe vòng hành mà đi nhóc con ngươi có thể hay không bay nhanh một chút vệ vô kỵ thúc giục nói Tiếp đi huyền minh bằng điệu truyền đến một đạo ý niệm tỏ vẻ đã tìm được gan toàn chỗ có thể tránh né trận này gió lốc làm tốt lắm còn không mau đi vệ vô kỵ truyền ra ý niệm khích lệ mà nói huyền minh bằng điệu một tiếng thét dài hướng nơi xa tật bắn mà đi Phía trước một đạo không gian thật lớn cái khe, huyền minh bằng điểu bằng mau tốc độ, lắc mình mà nhập, đi vào không gian cái khe bên trong. Vệ vô kỵ ngẩn ra, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, phía sau cái khe đóng cửa, hắn cùng huyền minh bằng điểu lưu tại nơi hắc cám này u minh bên trong. Tiếp đi. Huyền minh bằng điểu truyền đến một đạo ý niệm nói cho vệ vô kỵ, trốn vào nơi này an toàn nhất, bên ngoài gió lốc tuyệt đối thổi không tiến vào. Nhóc con, ngươi trốn tiến nơi này, chúng ta thoát đi nguy hiểm không, giả, nhưng là... Chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, hướng huyền minh bằng điều hỏi. Tiếp đi. Huyền minh bằng điều truyền ra ý niệm nói cho vệ vô kỵ, nó vừa rồi chỉ là nghĩ thoát đi nguy hiểm, còn không có nghĩ tới như thế nào rời đi. Vệ vô kỵ tức khắc vô ngữ, vậy ở nơi này, cũng đã chết không có gì phân biệt. Lúc này, hắn đột nhiên thấy phía trước nơi xa, nổi lơ lửng một tòa đại điện, vội vàng làm huyền minh bằng điều bày qua đi. Trước 1155, tường đổ vách siêu trung điểm. bốn phía trên dưới thập phương đều là vô biên vô hạn hắc cám hư không không có trọng lực phân không rõ thiên địa không cần bất luận cái gì sử dụng liền tính người thường đều có thể huyền phủ hư không vệ vô kỵ thấy phía trước là một tòa đại điện lạng lặng mà phập phền vội vàng truyền ra ý niệm làm huyền minh bằng điệu bày qua đi huyền minh bằng điệu đi vào phụ cận vệ vô kỵ một bước về phía trước lại đi đứng ở đồi tổn thương tường cao phía trước đại điện không biết khi nào bị không gian cái khe cắn nuốt tiến vào đã sụp xuống hơn phân nửa Tường đổ siêu chi gian, còn có một chút thượng cổ chữ viết, không có chút nào cực kỳ chỗ. Vệ vô kỵ dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, đang ở suy tư hết sức, đột nhiên cảm giác được đại điện có một tia rất nhỏ di động. Này một tia di động thực rất nhỏ, phảng phất lơ đãng nào giác giống nhau. Nhưng lấy vệ vô kỵ thực lực, vẫn là bị hắn cảm giác được. Di chỉ kinh đô cuối đời thương phế thành không gian cái khe, nuốt sống phù không tường đổ siêu, có đôi khi cũng từ một cái khác vị trí nổ ra. Có lẽ, đi theo di động phương hướng, có thể tìm được rời đi con đường. Chỉ là, bằng điểm này điểm di động, rất khó tìm đến phương hướng. Vệ vô kỵ trong lòng đang ở suy tư, huyền minh bằng điệu truyền đến một đạo ý niệm. Nó nói cho vệ vô kỵ, nó cảm giác được không gian một tiêu biến động. Nếu làm nó nhiều một ít thời gian, chậm rãi tìm kiếm, có thể tìm rời đi con đường. Đúng rồi, huyền minh bằng điểu thiên phú, có thể xuyên qua không gian hàng rào, ở vũ trụ sao trời phi hành. Tại đây phiến hắc cám u huyền không gian, nó thiên phú cảm giác, tháng ta gấp 10 lần không ngừng. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, truyền ra một đạo ý niệm, đem huyền minh bằng điều hung hăng mà khích lệ một phen. Tiếp đi, nghe thấy vệ vô kỵ tán thưởng, huyền minh bằng điều tiểu hài tử giống nhau mà, đáp ý lên, phát ra vui sướng kêu to. Bất quá, nhóc con, lần sau muốn xuyên qua cái gì không gian hằng rào, nhất định phải trước tiên nói cho ta một tiếng, không thể chính mình làm chủ, lung tung mà chui vào đi. vệ vô kỵ nói huyền minh bằng điệu gật gật đầu lại bất mãn mà kêu vài tiếng truyền ra một đạo ý niệm là vệ vô kỵ chính mình nói muốn tìm một cái an toàn địa phương còn khen nó làm tốt lắm làm nó nhanh lên đi chính mình mới phi tiến nơi này này đó đều là vệ vô kỵ sai không phải hắn sai vệ vô kỵ lắc đầu nội tâm mỉm cười huyền minh bằng điệu là tiểu hài tử tính cách hắn đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ ôm ở trên người thừa nhận chính mình sai lầm huyền minh bằng điệu nghe thấy lúc sau lúc này mới vừa lòng mà kêu hai tiếng, tâm tình thoải mái lên. vệ vô kỵ ngồi ở huyền minh bằng điểu trên lưng, một đường về phía trước mà đi, không biết bay dài hơn thời gian, đi rồi rất xa lộ trình. huyền minh bằng điểu đói bụng, vệ vô kỵ liền đút cho hắn nguyên đan đỡ đói, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi một trận. bên người tường đổ vét siêu, dần dần mà nhiều lên, đều hướng về một phương hướng, chậm rãi di động mà đi. xa xa mà nhìn, vô biên trong bóng đêm, một đạo thật lớn phế tích huyền hà, lại có mười mấy khoang. Vô thanh vô tức về phía nơi xa mà đi. Theo này phế tích chi hạ, vẫn luôn về phía trước, có lẽ là có thể đi ra này phía không gian biên giới. Vệ vô kỵ ngồi ở huyền minh bằng điệu trên lưng, vẫn luôn về phía trước cực nhanh mà đi. Ven đường có không ít tường đổ vét siêu, gia nhập tiến vào, hội tụ ở bên nhau, về phía trước mà đi. Vệ vô kỵ xem kỹ này đó tường đổ vét siêu, mặt trên có kỳ quái văn tự ký hiệu, các loại tối nghĩa ấn ký. Hiện nhiên này đó tường đổ vách siêu không phải đến từ di chỉ kinh đô cuối đời thường phế thành, mà là cái khác không biết không gian. dần dân mà, tụ tập mà đến tường đổ vách siêu càng ngày càng nhiều, thành một mảnh phế tích chi hải. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm dò xét, thế nhưng vô pháp tìm được cuối. Hắn dò hỏi huyền minh bằng điệu xuất khẩu phương hướng. Huyền minh cũng nói không nên lời cái gì lý do tới, nó chỉ là dựa vào thiên phú năng lực, cảm thấy hẳn là về phía trước bay đi. Vệ vô kỵ đành phải thôi, không hề dò hỏi. Vẫn luôn về phía trước mà đi. Không biết qua nhiều ít thời gian, một người một chim rốt cuộc đi tới trung điểm. Một tòa từ tường đổ Vách Siêu tụ tập hình thành, huyền phù trong bóng đêm phế tích núi cao. Bốn phía không ngừng lưu tới tường đổ Vách Siêu, quay chung quanh núi cao, lấy một loại thông thả tốc độ, không ngừng mà xoay tròn di động. Ở xoay tròn di động chung, tường đổ Vách Siêu gia nhập đến núi cao trung gian, sử trung ương bất động núi cao, càng lũy càng nhiều. Nhóc con, ngươi nhìn xem đường ra ở đâu. Vệ Vô Kỵ đứng ở núi cao thượng, thở dài hỏi. Huyền Minh bằng điệu ti đi mà kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Hắn cảm giác này một mảnh hắc ám không gian, phi thường mà rộng lớn, muốn quá một ít nhật tử mới có thể tìm được đường ra. Liên Huyền Minh bằng điệu như vậy hồng hoang dị chủng, đều bị lạc phương hướng, việc đã đến nước này, Vệ Vô Kỵ cũng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn tìm một chỗ bình thản nơi, chuẩn bị nghỉ ngơi lúc sau, sử dụng nguyên thần hướng nơi xa tìm tòi đường ra. Lúc này Huyền Minh Bằng Điệu đã đi tới, tìm đi mà kêu hai tiếng, nói cho vệ vô kỵ chính mình đói bụng. Vệ vô kỵ lấy ra một đống nguyên đan, đặt ở trên mặt đất, nói, nhóc con, thịt nướng đã bị ngươi ăn xong rồi. Này đó nguyên đan ngươi muốn tỉnh từ từ ăn, chúng ta không biết muốn ở chỗ này vây bao lâu, ăn xong rồi liền không có. Huyền Minh Bằng Điệu hoảng sợ, chuyên gia ý niệm hỏi vệ vô kỵ, hắn có thể hay không bị đói chết? Sẽ không đói chết, bất quá về sau cũng chỉ có ăn một ít đồ chay, hoặc là nuốt phục đang ăn dược. duy trì đi xuống vệ vô kỵ đáp huyền minh bằng điều hỏi vệ vô kỵ đồ chay đan dược hương vị ăn ngon không nhóc con ngươi trước nếm thử chính mình xem được không ăn vệ vô kỵ thuận tay lấy một quả đan dược đưa vào huyền minh bằng điều trong miệng huyền minh bằng điều nhấm nuốt, sau đó bất mãn mà phát ra hoán giận khó ăn cực kỳ nhóc con ngươi nếu là không nhanh lên tìm được đường ra về sau cả đời cũng chỉ có thể ăn cái này vệ vô kỵ uy hiếp mà nói huyền minh bằng điều hoảng sợ tỏ vẻ muốn nỗ lực tìm kiếm đi ra ngoài phương hướng, mau rời khỏi cái này chán ghét địa phương. Vẫn là tiểu hài tử, thật tốt lựa gạt." Ha hả vệ vô kỵ cười gật đầu, trấn an một phen lúc sau, làm huyền minh bằng điệu đi một bên nghỉ ngơi. Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ nghỉ ngơi lúc sau lui ra tới, sử dụng nguyên thần hướng nơi xa tìm đòi. Bốn loại đạo văn ý cảnh, diễn hóa bốn đạo nguyên thần, phân bốn cái phương hướng bay đi, nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Vệ vô kỵ tu luyện nguyên thần Tốc độ là bản tôn gấp 10 lần, nháy mắt liền đi ra trăm dặm ở ngoài, chỉ chốc lát sau, liền đi ra ngàn dặm ở ngoài. Huyền Minh bằng điều ở nghỉ ngơi lúc sau, cũng bằng vào Thiên Phú năng lực cảm ứng, hướng nơi xa tìm tòi mà đi. Thời gian chậm rãi trôi đi, bốn cái phương hướng nguyên thần đã đi ra vạn dặm xa. Vệ vô kỵ bản tôn cùng nguyên thần câu thông, cũng được đến bốn phía tình hình, dần dần mà phát họa ra một trường không gian bản đồ. Tước chừng mấy ngày thời gian, nguyên thần hướng bốn phía, đi ra trăm vạn xa. lúc này đã nhìn không thấy phế tích huyền hạ bốn phía một mảnh hắc cám hư vô nguyên thần vẫn cứ không có tham dò đến không gian giới hạn vệ vô kỵ tiếp tục sử dụng nguyên thần hướng nơi xa không ngừng cực nhanh tìm tòi đi xuống đi ra 300.000 dặm đường trình thời điểm một đạo nguyên thần đột nhiên phát hiện phía trước trong hư không nổi lơ lửng một con thuyền lâu thuyền trong bóng đêm từ từ mà đi lâu thuyền thế nhưng là thượng cổ lâu thuyền vệ vô kỵ thông qua nguyên thần cũng phát hiện này chỉ cổ quái lâu thuyền Vội vàng sử dụng nguyên thần tán vì vô hình chi khí, tiểu tâm về phía lâu thuyền bay đi. mươi 1156, hủ bại lâu thuyền. Đêm dài hát ám, vô biên lưu huyền bên trong, một con thuyền lâu thuyền chậm rãi đi tới. Vệ vô kỵ sử dụng nguyên thần, tán vì vô hình chi khí, giống như ẩn hình giống nhau, lén lút bay qua đi. Lâu thuyền trưởng ước hơn 20 trượng, không biết tại đây phiến lưu huyền nơi, trôi nổi dài hơn thời gian. Thân thuyền đã hủ bại rách nát, nhìn qua tùy thời tan thành từng mảnh bộ dáng. Cột buồm thượng buồm dơ dơ bất ham mặt trên vô số phá động treo ở mặt trên nhẹ nhàng mà đông đưa nguyên thần vây quanh lâu thuyền cẩn thận xem kỹ không có phát hiện nguy hiểm về phía trước phiêu thệ đứng ở mũi tàu bong tàu thượng bốn phía hủ bại bong tàu theo nguyên thần phiêu thệ mang theo dòng khí dơ lên một đạo cho tàn bụi bậm vệ vô kỵ phát hiện này một đạo bụi bậm hướng tứ phương phiêu tán mới vừa một tiếp cận mép thuyền liền bị một đạo vô hình bích trường chắn trở về vệ vô kỵ sử dụng nguyên thần đứng ở mép thuyền bên cạnh Rồi tay tương thí, lại không có phát hiện bất luận cái gì ngăn cản. Này nói bích chướng pháp trận thiết trí, rất là kỳ diệu. Cùng lâu thuyền tương quan đồ vật, cho dù là một cái bùi bặm, cũng khó có thể vượt qua. Ngoại lai chi vật lại không chịu hạn chế, căn bản là không cảm giác được này nói bích chướng Vệ vô kỵ nguyên thần lại thử thử, không có cảm giác được chút nào ngăn cản, liền xoay người về phía trước tìm tòi mà đi. Lâu thuyền tổng cộng ba tầng, vệ vô kỵ nguyên thần tìm tòi một lần, không có bất luận cái gì phát hiện. liên ở hắn cảm giác kinh ngạc thời điểm phía dưới khoang thuyền trung ẩn ẩn truyền đến một tia hơi thở hơi thở chung còn kèm theo một tia rất nhỏ linh động không biết khoang thuyền chung rốt cuộc có cái gì tuy rằng không có cảm giác được nguy hiểm nhưng vệ vô kỵ tổng cảm thấy này còn lâu thuyền lộ ra quỷ dị làm người phát khiếp dù sao là một đạo nguyên thần liền tính là có nguy hiểm nhiều nhất cũng chính là bị thương nặng mà thôi vệ vô kỵ áp chế không được trong lòng tò mò sử dụng nguyên thần theo linh động hướng khoang thuyền phiêu thệ đi đến phía trước một đạo mục thang nối thẳng lâu thuyền phía dưới khoang thuyền đen thuyền thông đạo nổi lơ lửng một tầng mở mịt chi khí nguyên thần theo một thang đi tới phía dưới khoang thuyền bên trong khoang thuyền bên trong giống như bí cảnh biên giới không gian lớn rất nhiều nguyên thần thấy được lệnh người khiếp sợ tình hình ở hắn hai bên trái phải các có một khối thú loại xương khô mỗi cụ xương khô cuộn tròn một đống đầu cốt cách có mười trượng rất cao mỗi một viên di lưu lợi nhà phảng phất đại sảnh cây cột giống nhau đầu lâu hai mắt vị trí hai cái thật lớn lỗ thủng gắt gao mà nhìn thẳng vệ nguyên thần làm người kinh tủng mặt danh vệ vô kỵ thu liễm tâm thần nhìn kỹ đi phát hiện mỗi một khối xương khô thượng đều bộ thật lớn xiềng xích tuy rằng cự thú đã chết đi nhưng xiềng xích vòng cổ như cũ chồng lên cổ xương khô thượng này con thuyền chủ nhân ở khoang thuyền trung nuôi dưỡng hai chỉ hung tàn cự thú không biết vì cái gì thế nhưng chết đi vệ vô kỵ trong lòng thật lớn bí ẩn thân thức ý niệm hướng xương khô quét tới trong lòng khiếp sợ càng là tột đỉnh. từ xương khô thượng còn sót lại hơi thở phỏng đoán này hai chỉ cự thú sinh thời tuyệt đối là âm hư cảnh đỉnh thực lực thậm chí càng cường cũng nói không nhất định có thể nuôi dưỡng hai chỉ âm hư đỉnh thực lực cự thú chủ nhân thực lực có thể nghĩ vệ vô kỵ trong lòng phát lên hàn ý lúc này thần bí linh động từ phía trước chuyển đến vệ vô kỵ do dự một chút vẫn là sử dụng nguyên thần dọc theo thông đạo về phía trước mà đi thông đạo hai bên trái phải đều có thật lớn thú loại bạch cốt cổ cốt thượng đều bộ xiềng xích vòng cổ Vệ Vô Kỵ thông qua nguyên thần, cảm giác được Bạch Cốt Thượng Di Lưu còn sót lại hơi thở, mỗi chỉ thú loại thực lực đều vượt qua chính mình, sâu không lường được. Tổng cộng 18 đôi xương khô, nơi này đã từng giam giữ 18 đầu cự thú. Hơn nữa, mỗi đôi xương khô bên trong đều không có nguyên đan, như thế kỳ quái, giống như bị người cầm đi dường như. Vệ Vô Kỵ sử dụng nguyên thần, một đường về phía trước, đi tới cuối cùng. Phía trước là một đoàn mở mịt sương mù, cuộn tròn một đoàn, không ngừng mất máy. Kia một tia linh động hơi thở, đang từ trong xương mủ phát ra. Liên ở vệ vô kỵ nghi hoặc là lúc, một đạo tuyệt cường khí thế từ xương mủ dày đặc xông ra ngoài, hướng trước mặt Nguyên Thần trấn áp đi xuống. Phúc! Nguyên Thần tán mà làm khí, lui về phía sau mấy chục trượng, ở nơi xa ngưng tụ thành hình. 300 vạn dặm ở ngoài, vệ vô kỵ bản tôn một tiếng kêu rên, khóe miệng rất huyết. Nguyên Thần bị chấn áp, bản tôn cũng gặp phản vệ, bị đối phương gây thương tích. Mặt khác ba phương hướng Nguyên Thần, phi hành thân hình bỗng dưng cứng lại. ngay sau đó tiêu tán ở không trung ngay sau đó liền giống như truyền tống giống nhau quay trở về bản tôn bên người vệ vô kỵ thu hồi ba đạo nguyên thần bắt đầu toàn lực ứng đối nguy cơ một đạo hung tàn hơi thở từ xương mù dày đặc truyền ra tới hô hô hô sương mù dày đặc như phong quyển tàn vân giống nhau hướng tứ phương tàn ra trung gian đi ra một con ba đầu sáu tay gấu đen quái thú nay chỉ ba đầu sáu tay gấu khổng lồ có ba trượng rất cao ba con hùng đầu giữa trán đều có một đạo các không giống nhau đạo văn lân ký Vệ vô kỵ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hùng trên đầu đạo văn ấn ký, thế nhưng là trời sinh thiên phú đạo văn. Gấu khổng lồ thần thái thực suy yếu, phản phất bị bị thương nặng gần chết giống nhau, nhưng phát ra hơi thở, đối với vệ vô kỵ tới nói, lại là cực cường. Vệ vô kỵ trong lòng chấn động, gấu khổng lồ đã suy yếu thành như vậy, còn có như vậy cường thế hơi thở, không biết lúc toàn thịnh, lại nên là thế nào kinh thiên thực lực. Ba đầu sáu tay gấu khổng lồ, nhìn phía nơi xa nguyên thần, một con đầu mở ra miệng, ngao. một tiếng thu giống rít gạo hướng nguyên thần trấn áp mà đến vệ vô kỵ nguyên thần bỗng dưng tản ra suýt xảy ra thai nạn nháy mắt tránh đi đối phương công phạt tiếp tục lùi về phía sau mà đi ở nơi xa ngưng tụ thành hình nhìn nơi xa gấu khổng lồ phấp bản tôn lại phun ra một ngụm máu tươi nguyên thần gặp áp lực toàn bộ chuyển cho bản tôn gấu khổng lồ quay thu thực lực chi cường quả thực chính là không thể tưởng tượng liền tính là tránh đi công phạt cũng bị dư thế gây thương tích thịch thịch gấu khổng lồ cất bước mà thượng hướng nguyên thần đã đi tới nguyên thần vẫn luôn nhìn đối phương vệ vô kỵ không muốn như vậy mà lui nhất định phải xem cái rõ ràng minh bạch ba bước lúc sau gấu khổng lồ thân hình một bước đạp đi nhìn qua chính là một bước nhưng lại vượt qua toàn bộ khoảng cách nháy mắt xuất hiện ở nguyên thần bên người thật nhanh vệ vô kỵ sử dụng nguyên thần tản ra hướng khoang thuyền ở ngoài rút đi Phúc. cơ hồ là gấu khổng lồ công kích nháy mắt nguyên thần ở đối phương dưới trưởng biến mất hóa thành một đạo dòng khí trốn ra khoang thuyền ngay sau đó nguyên thần ngưng hình đứng ở bong tàu thượng mà vệ vô kỵ tắc lần thứ hai bị thương lại phun ra một ngụm máu tươi gấu khổng lồ phỏng trừng cũng là suy yếu kiệt lực rốt cuộc vô pháp thi triển vượt qua chi thuật đem thân hình bài trừ khoang thuyền ba con đầu sáu chỉ thú đồng cùng nhau nhìn về phía bong tàu thượng nguyên thần vọt đi lên nguyên thần về phía sau thối lui thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh dòng khí khiến cho cho tàn phi dương kéo ra một đạo đuổi bằng quỹ đạo đuổi theo gấu khổng lồ lại là nện bước trầm trọng mỗi một bước rơi xuống Bong tàu đều vì này run rẩy, bốn phía cho tàn bụi bặm dâng lên, phảng phất bao cắt giống nhau. Nhưng như vậy trọng bước chân, nhìn như hủy bại bất kham bong tàu, lại không có chút nào tổn hại. Hô. Nguyên thần đã thối lui đến mép thuyền bên cạnh, ba đầu sáu tay gấu khổng lồ như cũ không tha, thùng thùng mà đuổi theo. Chương 1157, Tiên thạch huyền phù đảo. Vệ vô kỵ nguyên thần đã thối lui đến mép thuyền bên cạnh. Ba đầu sáu tay gấu khổng lồ thùng thùng mà đuổi theo, đông rừng. Nó thân hình bỗng nhiên cứng quảng, ngừng ở tại chỗ ba con đầu cùng nhau phát ra thống khổ kêu gào lúc này vệ vô kỵ mới phát hiện gấu khổng lồ trên người có một đạo xiềng xích một đầu liên tiếp khoang thuyền một khác đầu khóa ở gấu khổng lồ bên hông gấu khổng lồ đi đến nơi này xiềng xích banh đến thẳng tắp rốt cuộc vô pháp đi tới một bước nga ô gấu khổng lồ phát ra bi phẫn kêu gào đống nhiên xoay người bắt lấy xiềng xích ba con đầu tam trương răng nanh miệng khổng lồ cùng nhau hướng xiềng xích tắc tới chi chi rắt Cương Nha cắn ở xiềng xích thượng, thanh âm làm người phát khiếp. Thiết xiềng xích động lên, kéo gấu khổng lồ thân thể cao lớn, một chút một chút lui về khoang thuyền. Gấu khổng lồ phát ra không thể nề hà kêu gào, mặc hắn như núi chi lực, cũng không có chút nào tác dụng, bị xiềng xích kéo vào khoang thuyền bên trong. Vệ Vô Kỵ nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng minh bạch vài phần. Đúng lúc này, phía trước hư không đột nhiên hỗn loạn, xuất hiện một cái màu đen thật lớn lốc xoáy, đem lâu thuyền hướng lốc xoáy kéo qua đi. Nguyên Thần rời đi mép thuyền, hướng nơi xa cực nhanh mà đi to như vậy lâu thuyền ở không gian lốc xoáy trước mặt phảng phất một mảnh lá rụng dường như bị lốc xoáy cắn nuốt đi vào biến mất ở trên hư không bên trong thu hồi nguyên thần vệ vô kỵ tuy rằng người bị thương nặng nhưng lại chứng thực một sự kiện nay phiến không gian tồn tại lốc xoáy thông đạo chỉ cần tìm được rồi liền có thể rời đi đến nỗi thần bí lâu thuyền gấu khổng lồ vệ vô kỵ phỏng đoán là thượng cổ đại chiến lúc sau bị chấn áp tồn tại thượng cổ đại chiến lúc sau bị chấn áp tộc loại vô kế này số trấn áp nơi cũng là vô kế này số thiên ngoại chi cảnh có thượng cổ truyền thừa gia tộc trong tay đều khống chế bị phong ấn trấn áp nơi vệ vô kỵ tương đối gấu khổng lồ khí thế suy đoán đối phương hẳn là thánh nhân thực lực điển tịch thượng có ghi lại dã thú có trí tuệ bị xưng là yêu tộc tu luyện thành thánh chính là yêu thánh vô biên vũ trụ sao trời biên giới sở hữu sinh mệnh linh vật tại thượng cổ tu giả trong mắt không thuận theo tộc loại phân chia mà là dựa theo trí tuệ phân loại giống nhau dã thú Ma thú không có trí tuệ tư duy, thuộc về tùy miên tưởng. Như nhân loại, yêu tộc tư tử, có trí tuệ tư duy, thuộc về tùy giác tưởng. Có trí tuệ mới có thể tu luyện, tu luyện thành công, tại thượng cổ tu giả trong mắt đều có thể xưng là đạo hữu. Khôi phục thương thế lúc sau, Vệ Vô Kỵ tiếp tục khiển phái nguyên thần, hướng tứ phương tiếp tục tìm tòi mà đi. Một đường tìm tòi mà đi, nguyên thần đi ra ngàn vạn dặm xa, Vệ Vô Kỵ phát họa không gian bản đồ, cũng kéo dài đến ngàn vạn dặm ở ngoài. Đương nguyên thần đi ra 3.000 vạn dặm khoảng cách khi Đông Dương phát hiện phía trước một đạo huyền phù đại địa, phạm vi ước chừng hai dặm tả hữu, như phủ không đảo giống nhau, lẻ loi mà huyền phù ở hắc ám hư không phía trên. Như vậy huyền phù đảo, vệ vô kỵ gặp gỡ vài chỗ, vốn không có cái gì kỳ lạ chỗ. Nhưng tại đây một phương huyền phù trên đảo, vệ vô kỵ thế nhưng phát hiện tiên thạch, nay không phải linh thạch mà là từng khối tiên thạch, có nắm tay lớn nhỏ, có bánh xe lớn nhỏ, lớn nhất một khối, thế nhưng có một trượng vông, phát tài vệ vô kỵ tức khắc tỉnh lại lên đảo qua phía trước xu hướng suy tàn 3.000 vạn dặm khoảng cách vệ vô kỵ cho dù có hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi không ngừng lên đường cũng muốn mấy chục ngày thời gian bất quá vệ vô kỵ có chính mình biện pháp hắn sử dụng nguyên thần ở huyền phù trên đảo bắt đầu bố trí truyền tống pháp trận theo sau vệ vô kỵ hướng huyền minh bằng điệu truyền ra một đạo ý niệm triệu hắn nó chạy nhanh trở về mấy ngày sau huyền minh bằng điệu đuổi trở về sau đó cùng nhau hướng huyền phù đảo truyền tống qua đi Tiếp đi. Huyền Minh Bằng Điểu thấy đầy đất tiên thạch, vui sướng mà kêu lên. Nó đào lên đất mặt, nhẹ nhàng ngậm trụ một khối tiên thạch, ngửa đầu nuốt vào trong miệng, lộ ra hưởng thụ say mê bộ dáng. Nhóc con, không cần ăn đến quá nhiều. Đây chính là tiên thạch, không phải linh thạch, ẩn chứa linh khí là linh thạch một vạn lần. Để ý ăn nhiều, vượng mê qua đi. Vệ vô kỵ đối Huyền Minh Bằng Điều nói. Ma thú tu luyện đều không sai biệt lắm, dựa vào cắn nuốt cường đại tự thân, Huyền Minh Bằng Điểu cũng không ngoại lệ. nó nhịn không được tiên thạch linh khí dụ hoặc an vụng không ít rốt cuộc nặng nề mà ngã trên mặt đất say rượu giống nhau mà hôn mê qua đi bất quá cũng may lần này vẫn chưa hôn mê bao lâu mấy cái canh giờ lúc sau huyền minh bằng điệu liền thức tỉnh lại đây nhóc con khu vực này còn có rất nhiều không biết nguy hiểm nếu ngươi như vậy tham ăn vượng ngủ đi xuống gặp gỡ nguy hiểm là lúc liền vô pháp giúp ta chống đỡ chúng ta đều sẽ chôn vùi ở chỗ này vệ vô kỵ giả bộ thần sắc ngưng trọng bộ dáng đối huyền minh bằng điệu nói tiếp đi Huyền Minh bằng điều quả nhiên sợ hãi lên bảo đảm không hề ăn vụ nhóc con chờ tới rồi ngoại giới an toàn địa phương ta làm ngươi tùy tiện ăn cái đủ vệ vô kỵ cười nói Huyền Minh bằng Điều nghe được vệ vô kỵ nói chuyện như tiểu hài tử giống nhau mà cao hứng lên dùng mấy ngày thời gian vệ vô kỵ đem huyền Phù đảo phân giải sở hữu tiên thạch thu vào trong túi mặt khác còn có không ít linh thạch thu hoạch vệ vô kỵ thô sơ giản lược phòng trường, đại khái ở 500 vạn cái tả hữu vệ vô kỵ tiếp tục sử dụng nguyên thần hướng phương xa tìm kiếm tìm tòi ước chừng mười mấy ngày sau nguyên thần lại phát hiện một tòa huyền phụ đảo phạm vi vẫn là hai dặm tả hữu mặt trên có không ít tiên thạch vệ vô kỵ vui mừng quá đỗi vội vàng bày trận truyền tống qua đi một phen vất vả khai quật lúc sau được đến tiên thạch đôi ở bên nhau so với lần trước càng nhiều một ít mặt khác được đến linh thạch cũng có 700 vạn cái tả hữu tiên thạch linh thạch càng nhiều càng tốt không uổng công ta bị nhốt tại đây giới vất vả Vệ vô kỵ trong lòng thầm khen, mở ra chính mình vẽ hạ không gian bản đồ, suy tính phương hướng. Hai cái địa phương xuất hiện huyền phù đảo, giống như cái này phương hướng. Hắn ở hai điểm chi gian vẽ một đạo thẳng tắp, tiêu ra thăm dò đại khái phương hướng khu vực. Mười dư ngày sau, Vệ vô kỵ phát hiện đệ tam tòa huyền phù đảo. Nay tòa huyền phù đảo phạm vi ba dặm tả hữu, được đến tiên thạch vượt qua lần trước. Ngay sau đó, đệ tứ tòa, thứ năm tòa huyền phù đảo cũng bị thăm dò ra tới. Nay đó huyền phù đảo. một tòa so một tòa đại vệ vô kỵ thu hoạch số lượng kinh người tiên thạch nếu y theo điện tịch thượng ghi lại nơi này không gian biên giới có thể là mới tân sinh thành một mảnh không gian vũ trụ vệ vô kỵ trong lòng âm thầm mà suy đoán điện tịch thượng ghi lại thiên đạo vận chuyển hư không rách nát sinh thành một phương tân vũ trụ biên giới tân sinh vũ trụ biên giới hoàn toàn bất đồng với tu giả thần thông chi thuật sáng lập không gian tu giả thần thông sáng lập không gian thuộc về đại không gian dưới phụ thuộc tân sinh vũ trụ biên giới Còn lại là thiên đạo vận chuyển, độc lập một phương biên giới. Tân sinh vũ trụ biên giới bên trong sẽ có diễn hóa ra rất nhiều tiên thạch. Tiên thạch linh khí là vũ trụ biên giới, tiến thêm một bước diễn hóa khuyết trường căn bản. Khuyết thiếu linh khí dễ chịu vũ trụ biên giới, vô pháp diễn hóa sinh ra mệnh linh vật, vĩnh viễn là một mảnh tử địa. Tiếp tục tìm tòi đi xuống, vệ vô kỵ không ngừng mà phát hiện huyền phù đảo, có được tiên thạch, cũng càng ngày càng nhiều. Chương 1158, Nhật nguyệt đồng huy tân thế giới. một đường tìm tòi đi xuống, vệ vô kỵ không ngừng mà phát hiện huyền phù đảo có được tiên thạch cũng càng ngày càng nhiều. bắt đầu là lúc vệ vô kỵ còn thực quý hiếm tiên thạch tiểu tâm thu vào trong túi liên tiếp sử dụng tiêu hao. sau lại tiên thạch càng ngày càng nhiều, linh thạch càng là chồng chất như núi. vệ vô kỵ lúc này mới bắt đầu sử dụng linh thạch, tiên thạch ở hồ lô tiên cảnh trung diễn hóa linh dịch. huyền minh bằng điệu cũng bắt đầu dắt băng, dắt băng mà cắn nuốt linh thạch, tiên thạch bổ sung chính mình tu luyện. bất quá. vệ vô kỵ cấp huyền minh định ra cắn nuốt số lượng miễn cho hắn quá liều cắn nuốt trường ngủ không tỉnh diễn hóa linh dịch yêu cầu đại lượng tiên thạch linh thạch quả thực chính là một cái động không đáy nhưng vệ vô kỵ không ngừng về phía trước tìm tòi mỗi quá hơn 10 ngày là có thể phát hiện một tòa huyền phù đảo đạt được đại lượng tiên thạch linh thạch rốt cuộc thấu đủ một thành linh dịch thiên cơ hồ lô công phạt uy lực kinh người nhưng mỗi lần sử dụng tiêu hao cũng là giống nhau kinh người yêu cầu một thành linh dịch Hiện tại vệ vô kỵ rốt cuộc thấu đủ một thành linh dịch, sinh tử chi gian lại nhiều một đạo hộ thân tuyệt xác Một đường siêu tầm đi xuống, hồ lô tiên cảnh linh dịch không ngừng mà gia tăng, hai thành, tam thành, bốn thành, vẫn luôn đạt tới bảy thành. Mà huyền minh bằng điểu không ngừng mà cắn nuốt tiên thạch, tự thân thực lực, cũng có bay lên đột phá dấu hiệu. Lúc này, vệ vô kỵ cùng huyền minh bằng điểu, rốt cuộc tìm thấy được một chỗ không gian thông đạo. Hắc ám trong hư không, một đạo lốc xoáy như cối xay mà, không ngừng xoay tròn. đem bốn phía chi vật cắn nuốt đi vào. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm tham nhập đi vào, nháy mắt bị Hắc động Lốc xoáy ăn mòn, Cũng theo dụng tâm niệm phương hướng, hướng hắn cắn nuốt lại đây. Vội vàng cắt đứt tham dò ý niệm, Vệ Vô Kỵ nhìn Hắc động Lốc xoáy, nhíu mày. Huyền Minh bằng điều truyền đến một đạo ý niệm, nôn nóng mà nói cho Vệ Vô Kỵ, chạy nhanh rời xa nơi này, ngàn vạn không cần bị cuốn vào đi vào. "Nhóc con, ngươi có thể thấy rõ Hắc động Lốc xoáy bên trong." Vệ Vô Kỵ hỏi. Huyền Minh bằng điểu truyền đến ý niệm, nói cho vệ vô kỵ, chính mình thiên phú cảm giác được lốc xoáy mặt sau, có rất lớn nguy hiểm, ngàn vạn không thể tiến vào. Huyền Minh bằng điểu có thể phi độ vũ trụ sao trời, xuyên qua biên giới bích trướng, đối không gian biến hóa, có thiên phú cảm giác. Nhưng vệ vô kỵ vẫn là nửa tin nửa ngờ, thật vất vả mới tìm được một cái không gian hát động, liền như vậy từ bỏ. Đúng lúc này, Huyền Minh bằng điểu nôn nóng truyền đến một đạo ý niệm, nó cảm giác hát động xoáy nước bên trong. Có thật lớn nguy hiểm hướng ra phía ngoài mặt mà đến. Thế nhưng có nguy hiểm, vệ vô kỵ vội vàng về phía sau cực nhanh, nháy mắt đi xa trăm trượng ở ngoài. Huyền minh bằng điệu truyền đến ý niệm, khoảng cách không đủ, vẫn là sẽ bị hắc động lốc xoáy nuốt hết đi vào. Khoảng cách không đủ, vệ vô kỵ thân hình cực nhanh, nháy mắt đi xa mấy trăm trượng ở ngoài. Bất quá, huyền minh bằng điệu vẫn là truyền đến ý niệm, nói cho vệ vô kỵ ly đến thân cận quá, không có chạy ra nguy hiểm phạm vi. Nhóc con Rốt cuộc muốn rất xa mới tính an toàn. Vệ vô kỵ nhịn không được hỏi. Tiếp đi, Huyền Minh bằng điệu truyền đến ý niệm, ít nhất muốn tới thượng một lần, phát hiện Huyền Phu đảo vị trí, phòng trường mới có thể an toàn. Vệ vô kỵ sắc mặt biến đổi, trong lòng rung mạnh. Nơi đây khoảng cách lần trước phát hiện Huyền Phu đảo vị trí có mấy ngày hành trình, thế nhưng muốn xa như vậy mới là an toàn. Con Hảo tự mình thiết hạ truyền tống trận, Vệ vô kỵ không có nghĩ nhiều, cùng Huyền Minh bằng điểu cùng nhau truyền tống đi ra ngoài. Ngay sau đó. Vệ vô kỵ cùng Huyền Minh bằng điều ở trăm vạn ở ngoài, từ một đạo truyền thống trận trung đi ra, còn chưa chờ hắn xuyên khẩu khí, Phương xa hắc ám trong hư không đột nhiên buộc phát ra một đạo trói mắt cường quang, là hắc động lốc xoáy vị trí. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn này nói bùng nổ cường quang trong lòng tương đối uy lực, không khỏi âm thầm cứng lưới. Chính mình nếu là còn ngừng ở tại chỗ, liền tính là thánh nhân thực lực cũng bị nháy mắt mai một hóa thành cho bụi. Cường quang lúc sau dư thế. thúc dục một hồi vũ trụ gió lốc, hướng tứ phương thổi quét mà đi. Tốc độ cực nhanh, quả thực là khó có thể tưởng tượng, mấy cái hô hấp lúc sau, liền tới gần vệ vô kỵ nơi vị trí. "Nhóc con, mau tránh đến cự thạch mặt sau đi." Vệ vô kỵ trong lòng hoảng hốt, vội vàng sử dụng Huyền Minh bằng điểu, trốn đến cự thạch mặt sau. Sau đó ở chính mình cùng Huyền Minh bằng điểu trên người, bày ra mấy đạo phòng hộ phù văn. Ầm ầm ầm. Vũ trụ gió lốc đã qua, phát ra tiếng sấm tiếng hú gió. Che ở phía trước cự thạch phảng phất thái dương phía dưới một khối cự băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mà bị gọt bỏ dần dần thu nhỏ hơn 10 trượng hậu nham thạch phảng phất bị đao tức giống nhau trở nên chỉ còn lại có một trượng nhiều hậu bất quá lúc này vũ trụ gió lốc cũng chậm ra yếu bớt rốt cuộc ngừng lại vệ vô kỵ cùng huyền minh bằng điều rốt cuộc đại nạn không chết tránh được một kiếp nhìn xem còn thừa cự thạch vệ vô kỵ trên mặt lộ ra hoảng sợ nếu nói phía trước này phiến tân sinh thành biên giới mang cho hắn chính là vô cùng kinh hỉ. Hiện tại cho hắn triển lãm, lại là thô bạo hung tàn một mặt. Không nghĩ tới Hắc động lốc xoáy lại có như vậy uy lực. Nhóc con, lần này ít nhiều ngươi cảnh báo, cứu hai ta tánh mạng." Vệ Vô Kỵ đối Huyền Minh bằng điệu gật đầu nói. Tiếp đi, Huyền Minh bằng điệu đắc ý mà truyền đến ý niệm, làm Vệ Vô Kỵ về sau nghe lời hắn. Vệ Vô Kỵ cười gật gật đầu, bắt đầu một lần nữa bố trí truyền tống trận. Hắc động lốc xoáy như thế hung hiểm, chỉ có bày ra truyền tống trận Thời khắc mấu chốt truyền tống rời đi, mới có thể tránh được một kiếp. Vệ Vô Kỵ lòng còn sợ hãi, một đường phía trên đều bày ra truyền tống trận, phương tiện chính mình nháy mắt truyền tống rời đi. Tiếp tục về phía trước tìm tòi, Vệ Vô Kỵ phát hiện phía trước xa xôi chỗ, ẩn ẩn một mặt nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Phảng phất một chi thật lớn bút vẽ, ở trên hư không nhẹ nhàng mà sẽ qua, dùng một đạo nước trong nhan sắc, đổ đi một tầng hát cám. Vệ Vô Kỵ trong lòng vừa động, một bước ngồi ở Huyền Minh bằng điệu trên lưng, hướng ánh sáng phương hướng bay đi. Mấy chục ngày sau, vệ vô kỵ rốt cuộc thấy ánh sáng. Đó là một đạo thái dương quang mang, chiếu sáng lên tứ phương hắc ám hư vô, khoảnh khắc chi gian, vô biên hắc cám vũ trụ trùng, nhiều một tia sinh cơ. Vệ vô kỵ hướng về quang mang phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, thấy một đạo viên luân tinh thể. Điện tịch thượng có ghi lại, nguyệt buồn không ánh sáng, lấy thiên luân cho rằng quang. Vệ vô kỵ thấy được một vòng trăng trọn, chiếu giỏi thái dương quang mang, phát ra sáng tỏi nhu hòa quang mang. ở nhật nguyệt đồng huy dưới. ẩn ẩn một đạo hành tinh khổng lồ cự thạch tàn mát ra vô cùng vô tận linh lực là tiên thạch này nói giống như bí cảnh biên giới rộng lớn cự thạch thế nhưng toàn bộ đều là tiên thạch vệ vô kỵ nhìn trước mắt này hết thảy nhìn không được trong lòng khiếp sợ hô ra tới trước kia được đến tiên thạch huyền phụ đảo bất quá một cái phạm vi vài dặm mà thôi hiện tại hiện ra ở vệ vô kỵ trước mắt tiên thạch lại là một cái vô biên rộng lớn cầu hình cự thạch cự thạch bên ngoài ngàn dặm trong phạm vi bao phủ một tầng nồng đậm linh khí phảng phất một tầng thiên nhiên phòng hộ, đem cầu hình cự thạch hộ ở trung tâm. Vệ vô kỵ hướng cầu hình cự thạch bay đi, dừng ở mặt trên đứng thẳng, cẩn thận hướng bốn phía xem kỹ. Đây là một mảnh diện tích rộng lớn đại địa, tất cả đều là từng khối từng khối tiên thạch, linh thạch ở mặt trên chỉ có thể tính làm thô giáp tạp chất. Này phiến tiên thạch nơi, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Vệ vô kỵ khuynh lực phi hành hướng nơi xa lao đi, dùng ba ngày thời gian, rốt cuộc vờn quanh cầu hình tiên thạch một vòng, về tới khởi điểm. Đột nhiên Vệ vô kỵ có một cái lớn mật ý tưởng, hắn muốn tại đây phiến biên giới, đột phá tấn trước. Chương 1159, Nguyên thần cùng hát thạch. Vệ vô kỵ đột nhiên, phát lên tại đây phiến biên giới, đột phá tấn trước ý tưởng. Hắn hiện tại thực lực, hướng về phía trước đột phá chính là âm hư hậu kỳ. Bước vào hậu kỳ cảnh giới, Nguyên thần liền sẽ rời đi bản tôn, bắt đầu một mình tu luyện. Nay tuyệt đối là một cái lớn mật quyết định, bởi vì vệ vô kỵ còn không có tìm được rời đi lộ. Nếu đem Nguyên Thần lưu tại này phiến biên giới, quá nhiều biến số. Nguyên Thần vừa đi sầu đoạn trường, 10 người đến đây 9 người vong. Đối với tu giả tới nói, âm hư cảnh hậu kỳ tu luyện, quả thực chính là đau đớn muốn chết ác ngộng chi lữ. 10 thành tu giả đi đến nơi này, chết mà chết, giả, vượt qua 9 thành, số rất ít tu giả có thể chịu đựng này một quan. Bởi vì Nguyên Thần rời khỏi sau, bản tôn thực lực muốn giảm xuống một nửa. Trừ phi y theo Nguyên Thần ấn ký, tu luyện ra đệ nhị Nguyên Thần, Mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một người tu giả sở dựa vào thực lực, đột nhiên bị hạ thấp một nửa, các loại không khỏe theo nhau mà đến, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Không chỉ là tu luyện thượng khốn cảnh, kẻ thù cũng sẽ nhân cơ hội tới cửa trả thù. Cho nên tu giả ở cái này giai đoạn, đều là né tránh mọi người, chính mình lén lút tu luyện, thẳng đến đệ nhị nguyên thần bị tu luyện ra tới. Đương đệ nhị nguyên thần tu luyện ra tới, đương đạt tới đệ nhất nguyên thần trình độ khi, tu giả tiến vào âm hư cảnh đỉnh cảnh giới. Lúc này. tu giả không đơn thuần chỉ là chỉ là khôi phục dĩ vãng thực lực còn có thể về phía trước đột phá giả như nói tu giả mới bước vào hậu kỳ là lúc thực lực là một lúc này thực lực chính là tam thực lực tăng tiến gấp 3. lúc này liền tính là bản tôn bị giết cũng có thể tịch nguyên thần trọng sinh thiên ngoại chi cảnh các đại gia tộc gia chủ tất cả đều là âm hư cảnh đỉnh thực lực hiện tại vệ vô kỵ muốn tại đây phiến biên giới tấn chức có rất nhiều biến số lớn nhất biến số chính là nếu bản tôn tìm được đường ra thoát vây mà đi lưu lại nguyên thần tắc có khả năng bị nhốt tại nơi đây vĩnh viễn không thể rời đi nhưng là vệ vô kỵ có mặt khác suy nghĩ hắn biết đi khắp thiên ngoại chi cảnh tuyệt đối tìm không thấy một chỗ địa phương có như vậy nhiều tiên thạch cung nguyên thần tu luyện chi dùng nói nữa giả như bản tôn gặp gỡ nguy hiểm yêu cầu mượn dùng đệ nhất nguyên thần sống lại cho nên đệ nhất nguyên thần tu luyện chỗ là nhất bí mật nơi liền trí thân người cũng không thể nói cho nói đến bí mật nơi có chỗ nào có thể so sánh được với này phiến tân sinh không gian vũ trụ. Có lợi tất có tệ, có đại lợi liền có đại tệ. Vệ vô kỵ cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định đột phá tấn trước, nguyên thần lưu tại nơi đây một mình tu luyện. Hắn trước thu thập tiên thạch, diễn hóa toàn bộ linh dịch, hướng trận linh dò hỏi hồ lô tiên cảnh diễn hóa tấn chức công việc. Thanh như hắn sở liệu, trận linh truyền đến một đạo ý niệm, vệ vô kỵ thực lực không đủ, không thể tấn chức hồ lô tiên cảnh. Đến nỗi yêu cầu cái dạng gì thực lực mới có thể diễn hóa tấn trước, trận linh cũng không có đáp án. nếu hồ lô tiên cảnh có thể tấn trước có thể mang đi càng nhiều tiên thạch bất quá trước mắt cũng coi như không tồi vệ vô kỵ kế tiếp thu thập tiên thạch nhét đầy hồ lô tiên cảnh còn có cái khác chữa vật không gian cũng chứa đầy tiên thạch lúc này mới bắt đầu chính mình tu luyện lấy hắn hiện tại thực lực buồn có thể lập tức chia lịa nguyên thần tiến vào hậu kỳ cảnh giới nhưng hắn không muốn qua loa hành sự tích lũy đầy đủ nguyên thần về sau tu luyện sẽ càng nhẹ nhàng một ít rốt cuộc ngồi ngay ngắn tu luyện vệ vô kỵ Nghe thấy chính mình nguyên thần phát ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ biết rốt cuộc tới rồi cuối cùng thời khắc nguyên thần thực lực đã tới rồi không thể không rời đi nóng nỗi nguyên thần trí tuệ có thể như người khác giống nhau cùng bản tôn giao lưu nhưng nếu không có bản tôn chịu đầu nguyên thần tuyệt đối sẽ không phát ra bất luận cái gì ý niệm đương nguyên thần chủ động phát ra cái thứ nhất ý niệm là lúc chính là rời đi bản tôn một mình tu luyện là lúc vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh rời đi hình tròn cự thạch hướng vô ngần hư không bay đi chỉ chốc lát sau vệ vô kỵ tới rồi ngàn dặm ở ngoài đứng ở bao phủ cự thạch linh khí tầng ở ngoài hắn nhìn nhìn bên cạnh huyền minh bằng điểu, lại nhìn nhìn nơi xa tân sinh nhật nguyệt làm nguyên thần đi ra bên ngoài cơ thể nguyên thần đi ra bên ngoài cơ thể nháy mắt diện hóa ngưng hình hóa thành cùng vệ vô kỵ giống nhau như đúc chân nhân sau đó không người ôm quyền hướng bản tôn đại lễ tham viếng vệ vô kỵ bản tôn cũng không người chắp tay lấy đồng dạng đại lễ hướng nguyên thần tham viếng Nguyên thần xoay người rời đi, hướng ngàn dặm ở ngoài hình tròn cự thạch cực nhanh mà đi. Ván đã đóng thuyền, cũng không biết ta quyết định, rốt cuộc là họa hay phúc? Vệ vô kỵ nhìn nguyên thần bóng dáng, tâm thần có chút hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, vệ vô kỵ cả người bỗng nhiên rung lên, một cổ thật lớn trải rộng toàn thân, đem hắn gông cùm xiềng xích tại chỗ, như định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là nguyên thần lý thể, thực lực giảm xuống điểm báo trước? Không, không rất giống a, này không phải. Liên ở vệ vô kỵ ý niệm tần truyền là lúc, ý thức hải chỗ sâu trong, vẫn luôn không có động tĩnh hát thạch, đột nhiên có động tĩnh chạy ra khỏi ý thức hải, huyền phu ở vệ vô kỵ trước mặt. Vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới lúc này, hát thạch sẽ đột nhiên rời đi chính mình. hắn tưởng dối tay đi bắt trụ, đáng tiếc thân hình bị gắt gao mà định trụ, vừa động cũng không thể động. Hô! hắc thạch hướng nơi xa bay đi, đuổi theo nguyên thần, cùng chi hợp hai là một. Thế nhưng, thế nhưng đi theo nguyên thần đi Hắc Thạch đi theo Nguyên Thần đi vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, tột đỉnh. Hắc Thạch đã cứu vệ vô kỵ mấy lần, nhiều ít hiểm cảnh. Toàn nhân Hắc Thạch duyên cớ mới có thể hóa hiểm vì gì? Vệ vô kỵ chưa từng có nghĩ đến quá, Hắc Thạch sẽ có rời đi chính mình một ngày. Hắn vẫn luôn cho rằng Hắc Thạch sẽ bồi hắn, vẫn luôn đi đến tối cao đỉnh. Nhưng hiện tại Hắc Thạch rốt cuộc rời đi chính mình, tuy rằng là cùng Nguyên Thần hợp ở bên nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là không ở chính mình bên người. Và anh. Nguyên Thần nhảy vào hình tròn cự thạch linh khí tầng. tốc độ đột nhiên nhanh hơn vệ vô kỵ thấy ở nguyên thần phía sau kéo ra một đạo thật dài quỹ đạo giống như sao băng lưu hỏa giống nhau hướng ngàn dặm ở ngoài hình tròn cự thạch phi truy mà đi ngàn dặm xa nháy mắt tới nguyên thần đập vào mặt đất thật sâu chôn nhập tiên thạch bên trong vê một đạo đuổi mù bay lên không mà đi ngàn trượng chi cao bàng bạc linh khí hướng bốn phía chạy dài mấy trăm dặm che trời bắt đầu rồi vệ vô kỵ cuối cùng một nghiệm cảm giác được nguyên thần cảm giác được hắc thạch ngay sau đó bị một đạo lực lượng tách ra chặt đứt liên hệ ngay sau đó hắn cảm giác thực lực của chính mình phảng phất lậu thủy giống nhau nhanh chóng giảm xuống thẳng đến một nửa tiêu chuẩn mới chậm rãi ngừng lại nhóc con chúng ta đi chiều cái kia phương hướng vệ vô kỵ ghé vào huyền minh bằng điệu trên lưng sắc mặt tái nhợt phảng phất bệnh nặng mới khỏi giống nhau Điển tịch ghi lại nguyên thần cùng bản tôn gặp nhau đương ở tu giả bước vào thánh cảnh là lúc đến lúc đó sẽ có thiên kiếp giáng xuống nếu có thể bình an độ kiếp Tắc thoát thai hoang cốt, siêu phàm nhập thánh, bước vào thánh nhân chi cảnh. Vệ vô kỵ nếu tại đây ở lâu, tất nhiên đưa tới thiên kiếp, cho nên cần thiết nhanh chóng rời đi. Huyền Minh bằng điệu phát ra một tiếng thanh minh, chấn cánh hướng nơi xa bay đi. Chương 1160, Nhị Nguyên Thần. Không biết bay bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy chục ngày. Huyền Minh bằng điệu trở về Vệ vô kỵ, ở Hắc Ám Ú Huyền Trung phi hành, rốt cuộc thấy nơi xa có một tòa huyền phù đảo. Nhóc con, cái này địa phương không tồi. chúng ta liền ở chỗ này tu luyện chờ khôi phục một ít thực lực lúc sau lại nghĩ cách tìm kiếm rời đi con đường vệ vô kỵ đứng ở huyền phù đảo mặt đất đối huyền minh bằng điệu nói típ đi huyền minh bằng điệu nhẹ nhàng mà kêu hai tiếng đi đến một bên lợi trảo từ mặt đất bảo ra một khối thiên thạch há mồm nuốt đi xuống vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn nhắm mắt ngoại tức chưa duyên thần thức ý niệm theo một phương hướng chậm rãi nhìn trộm mà đi hắn thấy một đạo lột xác hình người vẫn không nhúc nhích mà chôn sâu dưới nền đất giống như trẻ con ngủ say giống nhau. Này đạo nhân hình chính là vệ vô kỵ nguyên thần. Lúc này vệ vô kỵ cùng nguyên thần không có bất luận cái gì liên hệ, chỉ có thể như người đứng xem giống nhau. Mặc kệ nguyên thần làm cái gì, vệ vô kỵ chỉ có thể là yên lặng mà nhìn, không thể tăng thêm một chút ít trợ lực. Nguyên thần cuộn lại thân thể, trôn ở hình tròn cự thạch trung tâm, nhẹ nhàng mà phun nạp hô hấp. Từng đạo nồng đậm linh khí bị hút vào phun ra, Phản phất thất luyện giống nhau. Đây là lúc ban đầu lộ sắc diễn hóa. Thật không biết hát thạch vì cái gì sẽ theo nguyên thần mà đi vệ vô kỵ thấy rõ nguyên thần không việc gì, tiến lòng. Nơi xa huyền minh bằng điểu đã cắn nuốt quá nhiều tiên thạch, ngã trên mặt đất, phảng phất một con lười biếng đại điểu giống nhau, lâm vào ngủ say chung. Huyền minh bằng điểu tu luyện chính là cắn nuốt, không ngừng mà cắn nuốt tăng cường tự thân huyết mạch cùng thực lực, sau đó ở giấc ngủ chung trưởng thành. Tốt đẹp tu luyện quá trình, ngay cả vệ vô kỵ cũng là hâm mộ không thôi. Nhìn ngủ say huyền minh bằng điểu, vệ vô kỵ lắc đầu cười. đi vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu chính mình tu luyện tiến vào âm hư cảnh hậu kỳ này tu luyện quá trình chính là một lần nữa tu luyện đệ nhị nguyên thần so với lần đầu tiên diễn hóa nguyên thần bởi vì có kinh nghiệm duyên cớ lần thứ hai diện hóa tương đối tới nói muốn thuận lợi một ít nhưng là tuyệt đại bộ phận tu giả lại ở âm hư cảnh hậu kỳ tu luyện trùng ôm hận chết mà chết nguyên thần vừa đi sầu đoạn trường 10 người đến đây 9 người vong một ít tu giả bởi vì thực lực đột nhiên hạ thấp một nửa dẫn phát thân thể một ít biến số, thân vẫn mà chết, còn có một ít tu giả thực lực giảm xuống lúc sau, tâm ma nảy sinh, vô pháp khống chế, cuối cùng điên cuồng mà chết. nếu có thể không đáng mặt trên sai lầm, mới có thể nói được với bình thường tu luyện. ở tu luyện bên trong, nếu đệ nhị nguyên thần không có tu luyện hảo, có thể mai một lúc sau, một lần nữa tu luyện, địa tịch thượng xưng là sát thần trọng sinh. nói như vậy, sát thần trọng sinh số lần có thể vô hạn, nhưng chính mình suy xét đến thọ nguyên quan hệ, tốt nhất không cần quá mức quá nghiêm khắc. Nhưng này đối tu giả tới nói, thành một cái trí mạng dụ hoặc. Mỗi cái tu giả đối chiếu trước kia không đủ, đều muốn đem đệ nhị nguyên thần, tu luyện mà vượt qua đệ nhất nguyên thần. Có chút người quá đánh giá cao kế chính mình năng lực, lựa chọn sát thần trọng sinh, cuối cùng thọ nguyên không đủ, chết già ôm hận mà chết. Trở lên này đó khó xử, đối với vệ vô kỵ tới nói, cơ hội liền không tồn tại. Đệ nhất hắn có vô cùng thời gian, đệ nhị hắn bên người có vô số tiên thạch. Cho nên mặc kệ như thế nào tu luyện. đệ nhị nguyên thần đều sẽ không nhược với đệ nhất nguyên thần một lần nữa tụ tập linh khí diễn hóa thần hải cô động bổn nguyên toàn bộ quá trình đối với vệ vô kỵ tới nói cưới xe nhẹ đi đường quen từng bước một mà tiến hành đi xuống thời gian trôi đi khí hải đan điền thần hải chung bổn nguyên cũng ngưng luyện ra tới vệ vô kỵ bất kể đại giới mà sử dụng linh khí dung nhập đến bổn nguyên bên trong bổn nguyên lấy tốc độ kinh người ngưng tụ lớn mạnh tiếp theo là dung nhập đạo văn bốn loại đạo văn phong lôi âm kiếm Ở linh khí phụ trợ hạ, không có chút nào trì hoãn, thuận lợi mà dung nhập bổn nguyên bên trong. Kế tiếp chính là hóa thần là lúc, bổn nguyên diễn hóa đệ nhị nguyên thần. Này một quan chính là thấy rốt cuộc thời khắc, một ít tu giả nguyên thần diễn hóa ra tới, phát hiện không hài lòng, liền bắt đầu sắt thần trọng sinh, thế nào cũng phải tu luyện ra bản thân vừa lòng đệ nhị nguyên thần không thể. Không nghĩ tới thiên đạo vận hành dưới, nếu muốn đạt tới cảm nhận trung hoàn mỹ, cơ hồ không có khả năng. Yêu cầu hà khắc quá đáng. Quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm, bị hao tổn vẫn là chính mình thọ nguyên. Đây là tu hành một đại tệ đoan, mỗi cái tu giả trong lòng đều rõ ràng. Nhưng ai không hy vọng chính mình đệ nhị nguyên thần, đạt tới trong lòng hoàn mỹ a? Cho nên sắp đến chính mình thời điểm, cơ hồ đều là do dự. Vệ vô kỵ không có này đó hoang mang, rộng lượng tiên thạch, linh thạch cung hắn tiêu xài, từ bắt đầu chính là hoàn mỹ. Đệ nhị nguyên thần diễn hóa ra tới, cả người 36 cái minh điểm, giống như trong trời đêm sao trời. Ngồi ngay ngắn ở khí hải đan điển, hấp thu linh khí, hít mây nhả khói giống nhau. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm nội coi, tân thành đệ nhị nguyên thần, thực lực vượt qua đệ nhất nguyên thần gấp đôi không ngừng. Tu luyện đệ nhị nguyên thần, có dùng không hết linh thạch, nếu là không thể siêu việt phía trước, liền tính ta thua. Vệ Vô Kỵ trong lòng mỉm cười, đối với chính mình đệ nhị nguyên thần, cảm giác tương đương vừa lòng, nếu một lần nữa lại đến một lần, cũng sẽ không làm được càng tốt. Hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, huyền minh bằng điều TV đi đi mà xuống tới. Nhóc con, người ăn không ít tiền thạch đi. Thực lực tăng tiến không ít bộ dáng, ha hả vệ vô kỵ vớt ve huyền minh bằng điều đầu, cười nói. Huyền minh bằng điều truyền đến một đạo ý niệm, nói cho vệ vô kỵ, nó phát hiện một chỗ không gian hắc động lốc xoáy. Quan sát lúc sau, phát hiện không gian thông đạo mặt sau, hẳn là tương đối an toàn. Nhóc con, làm tốt lắm, tiếp tục tìm tòi, chú ý an toàn. Ta còn muốn ở chỗ này, nhiều tu luyện một trận, tạm thời không cần rời đi. Vệ vô kỵ khích lệ nói. Huyền Minh bằng điệu vui sướng mà kêu hai tiếng, hướng một bên đi nghỉ ngơi, cắn nuốt tiên thạch đi. Gia hỏa này cũng là một cái đồ tham ăn, linh thạch đều khinh thường một cố, chuyên nuốt tiên thạch. Vệ Vô Kỵ nhìn Huyền Minh bằng điệu, lắc đầu cười, tiếp tục chính mình tu luyện. U mình trong bóng đêm, Vệ Vô Kỵ ở tu luyện quên mất thời gian trôi đi. Đệ nhị nguyên thần thực lực từng ngày trưởng thành, rốt cuộc có thể đi ra vạn giảm xa, đạt tới âm hư cảnh lúc đầu cảnh giới. Vệ Vô Kỵ tiếp tục tu luyện. đệ nhị nguyên thần đạt tới trung kỳ cảnh giới, rốt cuộc vệ vô kỵ tu luyện tìm về mất đi thực lực cũng thuận lợi mà tấn trước đạt tới âm hư cảnh đỉnh chi cảnh, đạt tới đỉnh chi cảnh liền tính là bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần cùng nhau bị mai một chết cũng có thể tịch đệ nhất nguyên thần trọng sinh. Lúc này vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình đạt tới một cái tân độ cao, giả như nói bước vào hậu kỳ là lúc thực lực là một, lúc này thực lực chính là tam, thực lực tăng tiến gấp 3 tới rồi nên rời đi lúc. Vệ vô kỵ mở to mắt, hướng bốn phía nhìn lại, truyền ra một đạo ý niệm, triệu hoán huyền minh bằng điểu. Huyền minh bằng điểu đang ở phương xa thăm dò, qua không sai biệt lắm mười mấy ngày, mới bay ra tới. Vệ vô kỵ thấy huyền minh bằng điểu trên người, thế nhưng mang theo vết thương, trong lòng ám lấm, đón đi lên. mươi 1161, hỗn độn chi khí lốc xoáy. Huyền minh bằng điểu trên người mang theo vết thương, bay trở về. Vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, đi qua, hướng huyền minh bằng điểu dò hỏi trải qua. Huyền Minh bằng điều chuyến này vận khí không tồi, thế nhưng tìm được rồi hai nơi hắc động lốc xoáy, một chỗ có nguy hiểm, một khác chỗ không có nguy hiểm, có thể thông qua. Trên người vết thương, là ở thăm dò là lúc, bị hắc động lốc xoáy chung hơi thở gây thương tích. Biết được kết quả, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, nhóc con, hiện tại chúng ta có hai nơi hắc động lốc xoáy có thể tiến vào, ngươi thiên phú năng lực, cảm thấy nào một chỗ càng tốt một ít. Huyền Minh bằng điều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói cho vệ vô kỵ, hai nơi hắc động lốc xoáy đều cho nó an toàn hơi thở, nó cũng phân biệt không ra, cái nào càng tốt một ít. Nếu phải rời khỏi, tìm được cái thứ nhất hấp động lốc xoáy thời điểm, chúng ta cũng đã rời đi. Cho nên hiện tại lựa chọn vẫn là cái thứ nhất đi." Vệ Vô Kỵ gật đầu nói. "Đi đi." Huyền Minh bằng điệu kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến, đi đến một bên ngồi xổm xuống, xuống, cắn nuốt tiên thạch chữa thương nghỉ ngơi đi. Huyền Minh bằng điệu lưu tại Huyền phu Đảo, tu dưỡng chính mình thương thế. Vệ Vô Kỵ tắt hướng bốn phía sưu tầm. tìm được rồi mấy chỗ huyền phù đảo, bày ra truyền thống trận, cũng thu thập tiên thạch, tràn đầy mà thu vào trong túi. Mười mấy ngày sau, Huyền Minh bằng điệu thương thế khỏi hẳn. Vệ Vô Kỵ ngồi ở bằng điệu trên lưng, hướng đệ nhất chỗ hắc động lốc xoáy bay đi. Hắc ám trong hư không, một đạo lốc xoáy giống như tối say giống nhau, không ngừng xoay tròn, phát ra quỷ dị hơi thở. Vệ Vô Kỵ xem xét một trận, này luồng hơi thở rất giống điển tịch thượng, ghi lại hôn độn chi khí. Sống hay chết, cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo vật khí. Vệ vô kỵ cùng Huyền Minh bằng điểu cùng nhau về phía trước, tiến vào hắc động lốc xoáy, biến mất ở trên hư không trung. Như Huyền Minh bằng điểu lời nói, hát động mặt sau không có hung hiểm. Vệ vô kỵ cảm giác chính mình, giống như ở một cái to như vậy đường đi trung phi hành, bốn phía đều là hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn hơi thở quỷ dị phi thường, chẳng những có thể ngăn trở thần thức ý niệm nhìn trộm, còn có thể che chắn vô tướng chi mắt nhìn trộm. Vệ vô kỵ chỉ có thể nhìn thấu 30 mươi trượng khoảng cách, lại hướng nơi xa, liền thị lực khó cập. Mà nhất lệnh vệ vô kỵ kinh ngạc, lại là hỗn độn chi khí ăn mòn chi lực, có thể ăn mòn tan rã vạn vật. Hơi chút tiếp xúc một chút, cũng không có bao lớn cảm giác. Nhưng chỉ cần vượt qua một tức thời gian, liền tính là cứng rắn sắt thép, cũng có thể bị ăn mòn tiêu với vô hình. Vệ vô kỵ hộ thân chân khí, cách người mình hình thành phòng hộ, lấy ra một thanh trường kiếm, rũa nhập hỗn độn hơi thở bên trong. Một cái hô hấp thời gian, thân kiếm phảng phất dưới ánh mặt trời hàn băng, bị tan rã bước hơi giống nhau. Sắt thép thân kiếm trực tiếp bị ăn mòn diễn hóa thành cực hơi bột mịn cuối cùng bị hỗn độn chi khí đồng hóa cũng biến thành hỗn độn chi khí như thế khủng bố hỗn độn chi khí đối huyền minh bằng điệu lại không có chút nào thương tổn huyền minh bằng điệu ở hỗn độn chi khí trung xuyên qua phi hành phun ra nuốt vào hấp thu hỗn độn chi khí giống như tầm thường chi khí giống nhau đây là huyền minh bằng điệu thiên phú hồng hoang dị chủng quả nhiên không giống bình thường vệ vô kỵ trong lòng thầm khen nhịn không được mở miệng khích lệ vài câu Huyền Minh bằng điều truyền ra một đạo ý niệm, vui sướng mà kêu cao hứng lên. "Nhóc con, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử a, chính là thích nghe người ta khen ngợi." Vệ Vô Kỵ trong lòng cũng là mỉm cười, vững vàng mà ngồi ở điểu trên lưng, nhắm hai mắt lại, tựa như nhập định giống nhau. Không biết bay bao lâu thời gian, Vệ Vô Kỵ đột nhiên cảm giác một đạo tim đập nhanh, đông nhiên mở mắt. "Ý a?" Dưới tòa Huyền Minh bằng điểu cũng phát ra một tiếng chứng minh, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đông nhiên hướng bên cạnh tránh né mà đi. Vệ vô kỵ thấy trong hư không một đạo thật lớn móng nuốt phá vỡ hỗn độn chi khí, hướng Huyền Minh Bằng Điểu hung hăng mà bắt lại đây. May mắn Huyền Minh Bằng Điểu trốn tránh kịp thời, tránh được này âm hiểm tập sát. Vâng. Một đạo uy áp phảng phất lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, thổi quét hỗn độn chi khí, hướng Vệ vô kỵ cùng Huyền Minh Bằng Điểu đè ép lại đây. Huyền Minh Bằng Điểu một tiếng chứng minh, thân hình đột nhiên mà loạn, siêu siêu vẹo vẹo hướng bên cạnh rơi đi. Đây là hoang thú hơi thở. Vệ vô kỵ cảm giác được này luồn hơi thở. thực lực của đối phương. Thế nhưng không ở lúc trước gặp gỡ tiềm long hoàng thú dưới, hắn vội vàng lấy ra ba đạo ngọc phủ, ken ken ken. Tam đoàn ánh huỳnh quang rót vào huyền minh bằng điểu thân hình, trợ giúp nó ổn định xu hướng suy tàn, một lần nữa bay lên. Yea. Huyền minh bằng điểu xoay người, hướng đối phương phát ra một đạo không cam lòng trường minh, xoay người về phía trước cực nhanh mà đi. Hô. Phía sau gió nổi mây phun, một đạo thật lớn thân hình từ hỗn độn hơi thở trùng, hiện hình chui ra tới. Thế nhưng là một đạo hình rồng, chiều cao khó có thể đánh giá, cường thế bị áp, giống như núi cao, quả thực làm người không thở nổi. Một cái cự long, vệ vô kỵ thấy thật lớn hình rồng, trong lòng cũng là rung mạnh, nhịn không được hô ra tới. Huyền Minh bằng điều truyền đến một đạo ý niệm, đối phương chỉ là một cái ngu xuẩn, về sau chính mình trưởng thành, nhất định phải nuốt này ác long. Nhóc con, ta biết ngươi trưởng thành, nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại vẫn là nhanh lên rời đi vì thượng. Vệ vô kỵ vội vàng ở huyền minh bằng điểu trên người, thêm vào vài đạo phù văn phòng hộ. Sau đó sử dụng phong chi đạo văn, diễn hóa ra một đạo cuốn phong, trợ giúp huyền minh bằng điểu về phía trước bay đi. Hô. Cự long một đạo hơi thở, từ miệng rộng trung phun tới, giống như một đạo gió lốc giống nhau, hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến. Ken Ken keng! Vệ vô kỵ vội vàng lấy ra ngọc phù, hóa hiện ba tầng lưu ly hình tròn phòng hộ, đem chính mình cùng huyền minh bằng điểu, cùng nhau bao phủ lên. Phàng. Cự Long hơi thở đánh vào Lưu Ly li Phòng Hộ Thượng, keng. Lưu Ly li Phòng Hộ Thượng diệu ra bắt mắt ánh Huỳnh quang, tầng thứ nhất Phòng Hộ theo tiếng mà toái, keng. Phi hành trên đường, tầng thứ hai Lưu Ly li Phòng Hộ cũng nháy mắt mở tung, mà hình rồng cũng xoay quanh thân hình về phía trước đuổi theo lại đây, cơ hội chính là khoảnh khắc nháy mắt liền đến Huyền Minh bằng điểu mặt sau. Cự Long triển lãm ra tới thực lực, căn bản không phải vệ vô kỵ có khả năng ngăn cản. Trên mặt hắn lộ ra quyết ý, lấy ra thiên cơ hồ lô, vèo. thiên cơ hồ lô bắn ra một đạo lục mang cắt qua hỗn độn hư không lôi ra một đạo thon dài thẳng tắp hướng cự long công sát mà đi nga ô cự long bị thiên cơ hồ lô gây thương tích phát ra giống giận kêu thảm thiết về phía sau rút đi còn chưa trở vệ vô kỵ thở phào nhẹ nhõm bị thương cự long phát ra dùng trời dích gạo điên cuồng mà đuổi theo chỉ là tiểu sang ngược lại khơi dậy ác long hung tàn, thiên cơ hồ lô còn có thể chín lần công phạt vệ vô kỵ đứng ở điệu trên lưng chuẩn bị lần thứ hai ra tay lúc này huyền minh bằng điệu truyền đến một đạo ý niệm phát hiện đường đi bên cạnh có một đạo mặt khác không gian có thể xuyên qua mà đi nhóc con ngươi cảm thấy có thể liền xuyên qua qua đi hảo có thể né tránh đắc long đó là tốt nhất bất quá vệ vô kỵ hướng huyền minh bằng điệu truyền ra ý niệm làm nó xuyên qua không gian hàng rào rời đi này đường đi huyền minh bằng điệu một tiếng thanh minh hướng bên cạnh bay đi hô tu luyện nguyên đan tử trong miệng phun ra ra tới nháy mắt mở rộng hư không lộ ra một đạo động Vệ Vô Kỵ đệ nhị nguyên thần đi ra, đón Ác Long mà đi, nháy mắt diễn hóa thành một cái người khổng lồ, chắn phía trước. Đuổi theo Ác Long thấy một đạo thật lớn hình người, tức khắc đem công kích chuyển hướng nguyên thần người khổng lồ. Chương 1162, Lôi đỉnh chi hải. Vệ Vô Kỵ đệ nhị nguyên thần, diễn hóa người khổng lồ lửa gạt, tạm thời chặn Ác Long. Huyền Minh bằng điều nhân cơ hội này chấn động hai cánh, xé mở hắc động thông đạo, chui đi vào, đi vào một cái khác không biết không gian. Vệ Vô Kỵ vội vàng triệu hồi nguyên thần Nguyên thần tán mà làm khí, giống như truyền tống giống nhau. Nháy mắt trở lại vệ vô kỵ vị trí. Ác Long thấy trước mặt người khổng lồ nháy mắt biến mất, quay đầu lại lại tìm Huyền Minh bằng điều, đã không có tung tích, không khỏi phát ra rung trời giống giận. Cách một tầng không gian cái chán, vệ vô kỵ cảm giác được Ác Long tiếng hô, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. May mắn này Ác Long không có gì trí tuệ, mới có thể tránh được một kiếp. tiếp Huyền Minh bằng điệu truyền đến một đạo ý niệm, nói cho vệ vô kỵ, Ác Long đang ở phá vỡ không gian bích trướng. Hướng bọn họ đuổi theo. Nhóc con, ngươi còn không nhanh lên rời đi. Dựa vào ngươi thiên phú, trước lẽ tránh đối phương lại nói. Vệ vô kỵ nói. Tiếp đi, huyền minh phát ra tiếng tê ơ, dương cánh hướng hắc cám nơi xa bay đi. Một khắc thời gian lúc sau, phía sau ác long động tĩnh, dần dần mà biến mất. Vệ vô kỵ lúc này mới cẩn thận xem kỹ bốn phía, giống như này lại là một đạo không biết không gian, nổi lơ lửng hỗn độn hơi thở, một mảnh u minh hắc cám. bất quá huyền minh bằng điệu lại phảng phất thức lộ dường như không ngừng về phía trước bay đi vệ vô kỵ truyền ra ý niệm do hỏi tình hình thực tế huyền minh bằng điệu trả lời nó cảm giác xuất khẩu liền ở phía trước huyền minh bằng điệu có thiên phú khả năng vệ vô kỵ cũng không hề hỏi nhiều tùy ý hắn về phía trước bay đi trong bóng đêm không biết bay bao lâu có lẽ là mười dư thiên tả hữu vệ vô kỵ cảm giác bốn phía hỗn độn hơi thở dần dần mà thưa thớt cuối cùng thế nhưng toàn bộ biến mất huyền minh bằng điệu nói cho vệ vô kỵ bọn họ đã rời đi không gian thông đạo tiếp cận một phương ổn định biên giới bên cạnh tiếp tục về phía trước ước chừng bay một ngày huyền minh bằng điểu rốt cuộc đi vào biên giới bên cạnh vệ vô kỵ cảm giác phảng phất xuyên qua một tầng cái chắn dường như huyền minh xuyên qua bên cạnh không gian hàng rào đi vào một khác chỗ biên giới phảng phất từ nước lạnh đi vào nước ấm chung giống nhau vệ vô kỵ cảm giác rõ ràng phía trước không gian là lạnh băng tử khí trầm trầm không có một tia sinh cơ thuộc về sinh mệnh tử địa xuyên qua không gian hàng rào lúc sau Tuy rằng như cũ lạnh băng, nhưng dòng khí chung nhiều một loại linh tính, có thể cảm giác được sinh cơ, không còn có tử địa cảm giác. Lại qua mấy ngày, một đạo loáng thoáng núi non, xuất hiện ở phía trước. nay một đường phi hành mà đến, ven đường không có đỉnh chân chỗ nghỉ ngơi, huyền minh bằng điểu đã là mỏi mệt. Phi lâm núi non lúc sau, huyền minh bằng điểu tìm một chỗ đất bằng rơi xuống, cắn nuốt hai khối tiên thạch lúc sau, liền mệt mỏi mà đã ngủ. Vệ vô kỵ xem xét bốn phía, ở một khối bình thản đá xanh thượng. Quanh chân ngồi ngay ngắn, đem nguyên thần đi ra thân hình, bốn loại đạo văn diện hóa bốn gã nguyên thần, hướng bốn cái phương hướng tìm tòi mà đi. Mấy cái canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ liền thăm dò bốn phía địa hình, núi non huyền ngay dưới là không đáy vực sâu, nguyên thần phi hành một ngày cũng không có đi đến cuối. Bất quá vệ vô kỵ cảm giác được phía trước hỗn độn hơi thở, liền làm nguyên thần phản trở về. Mặt khác ba phương hướng, hướng tả, hướng hữu dọc theo núi non mà đi, cùng về phía trước thăm dò nguyên thần. Cuối cùng đều đi tới cùng một phương hướng. Ở bọn họ phía trước, hình một mảnh lôi hải. Nói cách khác, nếu muốn rời đi cũng chỉ có một cái lộ, hướng chính phía trước xuyên qua lôi hải mà đi. Vệ vô kỵ nguyên thần quan sát này phiến lôi hải, lôi đình uy lực chi cường, chỉ có âm hư cảnh thực lực, mới có thể an toàn xuyên qua mà qua. Đây là một chỗ bí cảnh nơi xa xôi, xuyên qua lôi hải, chính là đường đi ra ngoài. Bất quá, sự tình có chút phiền phức, ta nhưng thật ra có thể đi ra ngoài, nhóc con thực lực lại có chút khó khăn. Vệ vô kỵ nghĩ đến Huyền Minh bằng điểu thực lực chỉ tương đương với hóa thần cảnh, nếu dùng tới một ít phủ văn phòng hộ, hơn nữa ta dọc theo đường đi giúp nó che đậy, nói vậy vượt qua Lôi Hải hẳn là không có khó khăn. Nghĩ tới biện pháp, Vệ vô kỵ đứng lên đánh thức Huyền Minh bằng điểu, cùng nhau về phía trước phương mà đi. Ven đường bên trong, Huyền Minh bằng điểu thấy ma thú tức khắc chạy xuống nước miếng, năn nỉ Vệ vô kỵ giúp hắn thịt nướng. Vệ vô kỵ bất đắc dĩ, đành phải thuận tay giết một con ma thú, nhóm lửa thịt nướng. Một người một chim ngồi xuống, ăn no nê lúc sau, tiếp tục lên đường mà đi. Rốt cuộc đi tới lôi bờ biển Duyên, huyền minh bằng điệu bị nơi xa lôi đỉnh như thế, sợ tới mức trong lòng phát run. Nhóc con, không cần sợ hãi, ta có thể giúp ngươi qua đi. Vệ vô kỵ an ủi mà nói. Huyền minh bằng điệu vẫn là lắc đầu, ở nó xem ra, phía trước chính là một cái không về tử lộ, kiên quyết không muốn tiến vào lôi hải khu vực. Vệ vô kỵ trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, nhiều lần bảo đảm. có thể đai an toàn nó vượt qua lôi hải nhưng là này hết thể không có chút nào tác dụng huyền minh bằng điệu bộ dáng thật giống như một người không muốn tiến vào nước sâu khu vực tiểu hải tử mặc kệ thế nào đều không muốn tiến vào lôi hải Vệ vô kỵ vô kế khả thi nghĩ nghĩ chỉ có thể đem huyền minh bằng điệu tạm thời lưu tại chỗ này hắn ở núi non trung tìm được một chỗ sơn động một phen bố trí lúc sau thiết hạ truyền tống chi trận chuẩn bị chính mình tới rồi ngoại giới khu vực an toàn lại bày ra một đạo truyền thống trận đem huyền minh bằng điệu truyền tống rời đi nhóc con ngươi liền ở chỗ này chờ ta ta tới rồi ngoại giới dùng truyền tống trận đem ngươi mang đi ra ngoài vệ vô kỵ truyền ra ý niệm nói típ đi huyền minh bằng điệu lộ ra không muốn xa rời bộ dáng truyền ra một đạo ý niệm làm vệ vô kỵ ngàn vạn không cần quên mất nó nhóc con ngươi theo ta đi đi này phiến lôi hải thương không đến ngươi nửa căn lông chim nhìn huyền minh bằng điệu không muốn xa rời biểu tình vệ vô kỵ không đành lòng lưu lại nó lại lần nữa khuyên đủ. Huyền Minh Bằng Điểu lộ ra sợ hãi thần sắc, Đại Diêu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ nguyện ý lưu tại nơi này, chờ vệ vô kỵ truyền tống hắn đi ra ngoài. Vệ vô kỵ lo lắng Huyền Minh Bằng Điểu an toàn, lại ở trong sơn động thiết hạ phòng hộ pháp trận, nhóc con, nếu gặp gỡ đánh không thắng đối thủ, liền chạy nhanh chạy, đi vào trong sơn động trốn tránh. Huyền Minh Bằng Điểu đi đi mà kêu hai tiếng, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Vệ vô kỵ thu Huyền Minh Bằng Điểu tiên thạch, miễn cho nó ăn nhiều hôn mê, bị ma thú nhân cơ hội đánh lén. sau đó xoay người rời đi đi vào lôi hải bên trong trong hư không sấm xét tầm ẩm lôi đình xét đánh không ngừng mà bạo ranh xuống dưới vệ vô kỵ ngự không hành tẩu lôi hải bên trong cả người hồ quang quanh quẩn phảng phất lôi thần giống nhau lôi đình chi lực bị hắn hấp thu trong cơ thể chuyển hóa vì chính mình trợ lực vệ vô kỵ phảng phất ảo ảnh giống nhau ở trên hư không trung lôi ra một đạo quỹ đạo chợt lóe mà qua ba cái canh giờ lúc sau phía trước lôi đình uy lực yếu bớt liền tính là hóa thần cảnh thực lực Cũng có thể thừa nhận xuống dưới. Lại qua nửa canh giờ, vệ vô kỵ cảm giác lôi đình chi lực, lại yếu bất không ít, liền tính là hóa thần cảnh lúc đầu, cũng có thể thừa nhận đối mặt. Phòng chừng là sắp đi ra lôi hải. Vệ vô kỵ nhìn nhìn không chung, tiếp tục về phía trước mà đi. Một khác thời gian lúc sau, vệ vô kỵ cảm giác lôi đình uy lực, lần thứ hai giảm xuống, liền tính là cấu nguyên cảnh thực lực, cũng có thể ngăn cản lôi đình đánh sát. Lúc này, hắn phát hiện phía trước ngàn trượng ở ngoài, thế nhưng có người Trước 1163, thiên lôi biên giới. Vệ vô kỵ đi vào lôi hải bên cạnh, đột nhiên phát hiện ngàn trượng ở ngoài, thế nhưng có một bóng người. Là một người nam tử, cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực, tu luyện lôi chi đạo văn, còn có tu luyện một loại cùng vân nghe tương quan đạo văn. Vệ vô kỵ thấy đối phương nam tử, đang ở nỗ lực mà hấp thu lôi đỉnh chi lực, rèn luyện mình thân, lấy cầu thực lực đột phá. Bất quá, không trung rơi xuống lôi đỉnh, đối với nam tử thực lực tới nói, uy lực vẫn là quá lớn. Hắn lôi chi đạo văn, cũng đều không phải là thiên phú, cho nên thực dễ dàng bị lôi đình bị thương nặng, thậm chí chết tử vong. Nhưng nam tử có chính mình biện pháp, vân chi đạo văn xảo diệu vận dụng, khống chế không trung áp xuống tới lôi vân, phân tán một ít lôi đình chi lực, như vậy mới có thể hấp thu lôi đình chi lực, rèn luyện chính mình buồn nguyên. Hiểu được tu luyện hai loại đạo văn, lôi, vân hai người đều có sở liên hệ, như vậy tu luyện lựa chọn, cũng là không tồi. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, về phía trước lược thân mà đi. lúc này có hai người từ nơi xa mà đến một người lao giả một người trung nhân nhân bước nhanh đi vào tuổi trẻ nam tử bên người biểu tình khẩn trương giống như thủ vệ bộ dáng không trung đống nhiên sinh biến một đạo thật lớn lôi vân vọt tới tuổi trẻ nam tử thực lực không thể khống chế bị lôi đỉnh gây thương tích khoe miệng giật huyết bên cạnh lao giả trung nhân nhân thấy thế kinh hãi vội vàng tiến lên cứu hộ tuổi trẻ nam tử cố chấp mà uống khai hai người tiếp tục chính mình tu luyện tân chức thú vị Nam tử cũng là một cái chấp nhất người, xem ra là hạ nhẫn tâm, liều mạng tánh mạng, cũng muốn đột phá. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, đi tới khoảng cách đối phương trăm trượng vị trí. lão giả cùng trung niên nhân phát hiện vệ vô kỵ, trong mắt lộ ra ít có kinh tủng. Hai người bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá, tại đây thần thánh lôi hải bên trong, lại có một người người xa lạ, từ chỗ sâu trong đi ra. Hơn nữa tên này người xa lạ bộ dáng hành tẩu lôi hải bên trong, giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Ở hai người trong mắt, quả thực chính là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Và anh, không trung rơi xuống một đạo lôi đỉnh, thật lớn quang cầu nền ở mặt đất, nháy mắt đem mặt đất bạo hoành ra một cái hố to. Lao giả cùng trung niên nhân đều bị làn đến, thân hình bay tứ tung đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Tuổi trẻ nam tử vận khí không tồi, rơi xuống lôi đỉnh, bị bên cạnh cự thạch chặt lại, không có đã chịu một kia thương tổn. Lôi hải cũng không ổn định, liền tính là bên cạnh khu vực. cũng sẽ đột nhiên diện hóa ra uy lực thật lớn bạo lôi. Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn không chung, không nghĩ quả người khác nhàn sự, lập tức hướng nơi xa đi đến. Vị này tôn giả, thỉnh cứu một cứu công tử nhà ta, đa tạ. Lão giả ngã trên mặt đất nhìn Vệ Vô Kỵ, truyền đến một đạo ý niệm. Thỉnh tôn giả giúp đỡ, chúng ta đông tộc Bạch gia, đa tạ tôn giả viện thủ. Trung niên nhân cũng truyền ra một đạo ý niệm, đối Vệ Vô Kỵ nói. Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn ba người tình cảnh, trong lòng vừa động, thân hình hướng tuổi trẻ nam tử cực nhanh qua đi. ngày ngày cho ta. Hôm nay nếu không thể đột phá tấn trước, ta tình nguyện chết ở nơi này. Tuổi trẻ nam tử cảm giác vệ vô kỵ tới gần, bạo nộ mà chuyển ra một đạo ý niệm, không cho vệ vô kỵ phụ cận. Nếu, ta không mang theo ngươi đi, ngươi liền thật sự chết ở nơi này. Vệ vô kỵ tiến lên, bắt lấy tuổi trẻ nam tử, để ở trong tay. Ngươi tuổi trẻ nam tử nộ mục tương hướng, sau đó ngất qua đi. Vệ vô kỵ đem nam tử trột vào trong tay, thân hình hướng bên cạnh mà đi. thuận tay bắt lấy lao giả cùng trung nhân nhân khiêng trên vai về phía trước bay vút mà đi phía trước chính là lôi hải biên giới bao phủ một mảnh nồng đậm sương ngủ, vệ vô kỵ thân hình chợt lóe mà qua hô phảng phất hành tàu trong nước giống nhau vệ vô kỵ xuyên qua sương mù dày đặc bích trướng đứng ở lôi hải bí cảnh ở ngoài lôi hải bí cảnh ở ngoài giống như một thế giới khác cây cối xanh um không có một chút lôi đỉnh tung tích vệ vô kỵ phát hiện chính mình đứng ở một mảnh đất bằng trước ở phía trước mấy chục trượng Có ước chừng mấy trăm danh tu giả, một đám đều nhìn hắn, thần sắc kinh ngạc, trận mắt há hốc mồm. Ông! Toàn trường một mảnh ồn ào nghị luận tiếng động, mỗi người tu giả đều ở lớn tiếng nói chuyện. Ha ha, bạch vân phong thua! Các ngươi đông tộc quá không biết xấu hổ, ám phục nhân thủ gian lận. Vốn dĩ nói tốt chỉ có thể hai gã cứu hộ người, các ngươi lại an bài ba người. Vệ vô kỵ vương ba người, nhìn hôn loạn trường hợp. Hiện trường mọi người thực lực đều không tính cường, tuyệt đại đa số đều là cấu nguyên cảnh. Ngồi ở phía trước 40 hơn người, là hóa thần cảnh thực lực, cầm đầu hai gã lao giả, là hóa thần cảnh viên mãn thực lực. Lại xem những người này biểu tình, một nửa người vui sướng, một nửa người âm trầm, theo như lời ngôn ngữ là thượng cổ trí ngữ. Vệ vô kỵ ở điện tịch Trung biết loại này thượng cổ ngôn ngữ, cẩn thận nghe tới, minh bạch trong đó đại khái. Hình như là hai bên tại tiến hành một cái tỉ thí, chính mình ra tay cứu người, ngược lại rào kết thúc. Bị cứu tuổi trẻ nam tử Bạch Vân Phong, lần này tỉ thí chung lập lão giả cùng trung niên nhân đã ngất qua đi, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. bên cạnh mấy người đi rồi đi lên, đem lão giả, trung niên nhân, còn có bạch vân phong cùng nhau nâng đi xuống. bạch lâm nguyên người này không phải ta đông tộc người, tuy rằng tộc của ta bạch vân phong thua, nhưng không có phá hư quy tắc, càng không có gian lận. ngồi ở đằng trước cầm đầu lão giả, hướng đối phương nói: nếu không phải ngươi đông tộc người, như thế nào sẽ đi vào gia tộc thánh địa? chẳng lẽ là ta tây tộc hãm hại ngươi không thành? ha ha. Bạch đạo nhiên, ngươi không ngại ta đối người này tăng thêm chất vấn đi. Một bên khác cầm đầu lão giả Bạch Lâm Nguyên vớt dâu cười hỏi. Thiên Lôi biên giới Bạch Thị gia tộc Đông Tây hai tộc tuy rằng tranh đấu nhưng đều tôn kính gia tộc truyền thừa. Ngươi nguyện ý chất vấn liền tuy ngươi lão phu không có trái với Bạch Thị gia tộc chuyển xuống tới gia quy Đông tộc lão giả Bạch đạo nhiên trầm giọng nói. Bạch Lâm Nguyên ha hả cười nhìn phía vệ vô kỵ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi âm lanh lên người tới người nào. vì sao trộm nhập ta bạch ra thánh địa chẳng lẽ không biết tư nhập gia tộc thánh địa là tử tội sao còn không triệt hồi trên người ẩn nấp chi thuật lộ ra thực lực của ngươi tới vệ vô kỵ đạm đạm cười hỏi nơi này là địa phương nào mọi người một mảnh kinh ngạc ngay sau đó ồ lên vấn đề này quá buồn cười ngươi từ lôi hải thánh địa đi ra thế nhưng hỏi cái này là chỗ nào tất cả đều câm miệng cho ta bạch lâm viên trầm giọng hét lớn mọi người toàn bộ nhắm lại miệng hắn nhìn phía vệ vô kỵ trên mặt lộ ra châm chọc ý cười các hạ thật là sẽ giả ngây giả dại a nơi này là thiên lôi biên giới ngươi nên sẽ không không biết đi vệ vô kỵ lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết phía dưới mọi người bên trong không ít người đều che miệng trộm mà nở nụ cười hào hào hào bạch lâm viên không giận phản cười xem ra ngươi cái gì cũng không biết cần phải có người nhắc nhở ngươi một chút các ngươi ai nguyện ý đi nhắc nhở hắn một chút một người tây tộc nam tử đứng lên hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Lớn tiếng nói, gia chủ, để cho ta tới giúp hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Bạch Lâm Nguyên gật gật đầu, Nam Tử về phía trước lược thân mà đi, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. mươi 1164, ra tay diệt sát. Nam Tử về phía trước lược thân mà đi, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Mặc kệ ngươi là thật gờ, vẫn là giả ngu, ở bổn tọa thủ hạ, hết thể đều sẽ nguyên hình tất lộ. Nam Tử nhìn về phía vệ vô kỵ, vẻ mặt quần ngạo chi sắc. Vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái, lăng không phát tay. Phanh, Nam tử thân hình về phía sau bay đi ra ngoài, nặng nghề mà ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. T. Toàn trường một mảnh kinh ngạc, mỗi người đều bị vệ vô kỵ sạch sẽ lưu loát ra tay, khiếp sợ nói không ra lời. Một người hóa thần cảnh tu giả, thế nhưng bị đơn giản vung tay lên, đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, sinh tử không biết. Kia giữa sân người, lại là kiểu gì kinh người thực lực a? Ha ha, ra tay sạch sẽ lưu loát, thật là thần tới chi bút. Ha, ha bạch đạo nhiên cái thứ nhất phản ứng lại đây, cười nói. Đông tộc người thấy gia chủ gieo họ, cũng vội vàng cùng nhau ra tiếng, cùng khen ngợi. Bạch lâm viên sắc mặt tâm lãnh, hướng bên cạnh người dùng ra ánh mắt, hai gã lao giả cùng nhau đứng dậy, đều là hóa thần cảnh định thực lực, hướng vệ vô kỵ thả người mà đi, lăng không ra tay công sát. Vệ vô kỵ dành trước một bước, đón đối phương thế công, đôi tay đồng thời ra quyền. Bang bang, hai gã lao giả lăng không mà xuống thân hình, ở không trung bỗng nhiên ngừng Sau đó về phía sau bay tứ tung đi ra ngoài, ngã trên mặt đất như chết cầu giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà ngất qua đi. tĩnh Toàn trường một mảnh yên tĩnh, không ai ra tiếng. Mỗi người đều bị vệ vô kỵ thực lực trấn trụ, há to miệng, nói không ra lời. Bạch Lâm Nguyên sắc mặt mờ mịt, trong lòng ý niệm quay nhanh, suy nghĩ rất nhiều ứng đối chi sách, thế nhưng không có một cái dùng được. Đúng lúc này, vệ vô kỵ lắc mình ép tới, một đạo uy thế hướng đối phương trấn áp qua đi, phanh bạch lâm huyên dưới tòa một trương gỗ đàn ghế dựa bị ngồi đến dập nát thân hình té lăn trên đất Cùng đồ lớn mật vung ra gia chủ tả hữu mười hơn người đi ở phía trước người là ba gã hóa thần cảnh viên mãn tu giả thấy gia chủ bị vệ vô kỵ chế trụ cùng nhau dũng đi lên ồn ào vệ vô kỵ trầm giọng vừa uống một đạo uy thế huyền hà quét ngang mà đi thích thích, thích. đối phương xông lên hơn 20 người toàn bộ sắc mặt đại biến phản phất bị người nên diện công kích giống nhau cùng nhau hướng lui bước thân hình lão đảo mà ké lăn trên đất. Ai có thể nói cho ta nơi này là địa phương nào? Vệ vô kỵ dương mắt nhìn phía toàn trường, lớn tiếng hỏi. Toàn trường một mảnh vắng lặng, không có người trả lời. Vừa rồi đều ở cướp nói chuyện, hiện tại như thế nào không có người trả lời? Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Nơi này là thiên lôi biên giới, bạch thị gia tộc lôi hải thánh địa. lao phu là bạch thị gia tộc đông tộc gia chủ bạch đạo nhiên. Cảm tạ tôn giả ra tay đã cứu ta đông tộc ba người, bạch đạo nhiên tại đây. cảm tạ viện thủ chi đức bạch đạo nhiên hướng vệ vô kỵ không mình hành lễ lớn tiếng trả lời nói thân là bạch gia đông tộc gia chủ hắn liền tính là lại không có mắt giờ phút này cũng minh bạch vệ vô kỵ là một người thực lực sâu không lường được cực giả chỉ có thể giao hảo không thể nghịch. thiên lôi biên giới lại là địa phương nào vệ vô kỵ tiếp tục hỏi đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng thanh khiếu, một đạo uy thế quét ngang trời cao giống như cuồng phong thổi qua giống nhau hư không dòng khí tức khắc hỗn loạn lên nằm trên mặt đất bạch lâm nguyên, sắc mặt vừa chậm lộ ra một tia ý cười mà mặt khác tây tộc người nghe thế thanh thét dài cũng là mặt lộ vẻ vui mừng lẫn nhau nhìn nhau gật đầu đạo thứ nhất tiếng huýt gió dư âm chừa tán đạo thứ hai thét dài lại vang vọng phía chân trời tây tộc lại có một người cường giả tới rồi suýt xảy ra tai nạn đạo thứ ba tiếng huýt gió cũng chuyển tới tây tộc đệ tam danh cường giả cũng xuất hiện vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại phía chân trời nơi xa có ba cái điểm đen nhanh như điện chớp giống nhau hướng bên này ngự không phi hành mà đến lớn mật cùng đồ nơi đây há tha cho ngươi dương ai. một bóng người chạy tới phía trước dẫn đầu từ không trung rơi xuống hắn hạ truy thân hình giống như lạc thạch giống nhau phát ra khủng bố âm bạo tiếng động giống như tiếng sấm giống nhau mặt sau lưỡng đạo thân ảnh tốc độ hơi chậm nhưng cũng là theo ở phía sau cùng nhau rất xuống xuống dưới tham kiến lao tổ tông gặp qua láo tổ gia bái kiến lao tổ hiện trường tây tổng người toàn bộ quỳ giảm xuống đất trước hết rớt xuống tây tộc lão tổ tuy rằng tóc trắng xóa nhưng dung mạo ra thịt lại là bóng loáng non mềm khí sắc hồng nhuận giống như trẻ con giống nhau hắn đi lên trước tới nhìn nhìn vệ vô kỵ lại nhìn phía đông tộc gia chủ bạch đạo nhiên cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở vệ vô kỵ trên người vung ra bạch lâm uyên quỳ xuống chờ đợi xử lý đúng lúc này lại có lưỡng đạo thét dài từ nơi xa truyền đến lưỡng đạo bóng người giống như phủ quang lược ảnh giống nhau từ phía chân trời cực nhanh mà đến hô hô Hai người từ không trung rơi xuống, đứng ở giữa sân. Đông tộc gia chủ bạch đạo nhiên, vội vàng đi lên bài kiến, không người lại giải, tham kiến lao tổ. Cái khác đông tộc người, cũng xoay người quỳ lạy, tham kiến đông tộc hai vị lao tổ tông. Ba vị luôn luôn tốt không. Không nghĩ tới vài thập niên không thấy, hôm nay sẽ ở chỗ này tương nộ ha hả một người đông tộc lao tổ tiến lên, cười nói. Tên này biện hộ Hữu vu ta đông tộc có ân, ta xem ba vị lao tổ, cũng không cần như vậy đau khổ tương bức. Một khắc danh đông tộc lao tổ, đi theo tiến lên nói. Ra tay đả thương ta tây tộc tộc nhân, há có thể như vậy bỏ qua. Tây tộc đệ nhất lao tổ trên mặt lộ ra tàn bạo. Còn không buông ra bạch lâm nguyên, tốc tốc lui ra phía sau. Báo thượng ngươi danh hào tới. Mặt khác hai gã tây tộc lao tổ, cũng đi theo nói. Bản nhân họ vệ, danh vô kỵ, gọi là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười, nói. Hiện trường sở hữu mọi người, đều lẫn nhau nhìn xem, lắc lắc đầu. Ở Thiên Lôi Biên giới chưa bao giờ nghe nói qua vệ vô kỵ tên này. Vệ vô kỵ, ngươi buông ra Bạch Lâm Uyên, có thể cho ngươi một cái chết tử tế." Tây tộc đệ nhị lão tổ trầm giọng quát. "Đừng tưởng rằng đông tộc cho ngươi chống lưng là có thể tránh được một kiếp." Tây tộc đệ tam lão tổ uy hiên nói. Vệ vô kỵ cũng không đáp lại, nhìn về phía Tây tộc ba gã lao tổ, cười nói, "Nghe các ngươi nói, hình như là an định vệ mỗ. Không biết ta ra tay, chém cái này Bạch Lâm Uyên, lại sẽ như thế nào?" Lượng ngươi cũng không có cái này gan chó. Đệ nhất lao tổ vướt dâu cười, lắc đầu nói. Vệ vô kỵ cười cười, một đạo kiếm khí tật bắn mà đi, đem bạch lâm huyên đầu người chém xuống dưới, phốc. Một khang nhiệt huyết từ cổ phun ra, tiêu bắn ba trượng ở ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi. Đệ nhất lao tổ hai mắt trợn lên, tức khắc nói không ra lời. Cái khác hai gã lao tổ, cũng là nháy mắt dại ra, không có dự đoán được vệ vô kỵ nói động thủ, liền động thủ, thế nhưng đương trường chém giết bạch lâm yên. Đông tộc hai gã Lao Tổ, còn có gia chủ Bạch Đạo Nhiên, cũng là mãn nhãn kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Ngươi dám giết Bạch Lâm Nguyên. Đệ nhất Lao Tổ rốt cuộc nói ra một câu tới. Ngươi muốn vì hắn báo thủ, liền thỉnh cứ việc ra tay đi. Vệ vô kỵ ngữ khí bình đạm, đắp. Vệ vô kỵ, ngươi tìm chết. Đệ nhất Lao Tổ về phía trước đi đến. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét đối phương, cười nói, ngươi không được, vẫn là ba người cùng lên đi. chương 1165. tam tức sát ba người người không được vệ vô kỵ một tiếng nhẹ nhàng lời nói phảng phất sấm sét nổ vang bốn phía mọi người tức khắc im tiếng dại ra đối phương chính là gia tộc lão tổ thiên lôi biên giới khó gặp tuyệt thế cường giả nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt thế nhưng là không được còn muốn một lần đối chiến ba người cuồng vọng quả thực chính là cuồng vọng vô lễ tây tộc đệ nhất lão tổ bị tức giận đến tột đỉnh trong lúc nhất thời nghị không ra càng tốt mắng tử chỉ có thể chỉ vào vệ vô kỵ mắng to cuồng vọng Nếu ngươi cảm thấy có thể quyết đấu chúng ta ba người, vậy từ chối thì bất kính. Đệ nhị lao tổ tiến lên, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Hiện tại đã không phải làm bộ làm tịch thời điểm, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, nhanh chóng bắt lấy người này, mới là duy nhất chính giải. Phải biết rằng đông tộc lão tổ cũng tới, ở bên cạnh nhìn chằm chằm, kéo xuống đi sẽ có không tưởng được biên số. Ai biết cái này vệ vô kỵ, có phải hay không đông tộc quỷ kế? Vệ vô kỵ, ngươi nếu có thể ở chúng ta thủ hạng, có thể chống đỡ tam thức chúng ta tạm tha ngươi bất tử đệ tam lão tổ cũng chiếm đi lên cả người toát ra kinh thiên sát ý tam thức chỉ cần tam tức thời gian vệ vô kỵ nói ngươi là nói ngươi chỉ có thể chống đỡ tam thức tây tộc đệ nhất lao tổ cười giữ tận hỏi ngươi nói sai rồi ta là nói các ngươi nếu có thể chống đỡ tam tức thời gian ta tạm tha ngươi chờ bất tử vệ vô kỵ trầm dai nói tĩnh bốn phía một mảnh yên tĩnh không có bất luận kẻ nào ra tiếng mọi người đều bị khiếp sợ đến như mất trí nhớ giống nhau, trên mặt lộ ra dại ra biểu tình. Đông tộc gia chủ bạch đạo nhiên còn có hai gã lao tổ, đều là vẻ mặt kinh ngạc kinh ngạc, hoàn toàn mất đi một tấc vông. Tây tộc ba gã lao tổ cũng là bị lại lần nữa khiếp sợ, nội tâm phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm. hô đệ nhất lao tổ giận dữ ra tay, nguyên thần đi ra thân hình, nháy mắt diện hóa ba trưởng rất cao, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. vệ vô kỵ vươn một ngón tay, nháy mắt diện hóa một đạo vô hình vô tướng kiếm khí. hướng người khổng lồ tật bắn mà đi Ken. kiếm khí pha không trước mắt ngáy mắt liền xuyên thấu đối phương nguyên thần đệ nhất lao tổ sắc mặt biến đổi nguyên thần thương tổn phản vệ lại đây cũng thế bị thương vệ vô kỵ kiếm khí lại là thế đi bất biến lăng không diễn hóa thành một đạo kiếm hình mang theo trí cường sát ý tiếp tục hướng đối phương sắt đi mặt khác hai gã lao tổ kinh hãi không nghĩ tới vệ vô kỵ một đạo kiếm khí liền xuyên thủng đệ nhất lao tổ nguyên thần vội vàng tiến lên cứu viện đã không còn kịp rồi Vệ vô kỵ công sát nhanh như tia chớp giống nhau, phúc. Kiếm khí xuyên thấu đệ nhất lao tổ thân hình, đem này ngay tại chỗ chém giết. Đệ nhị lao tổ cả người lôi đình chi lực, một đạo hồ quang giống như cự mãng giống nhau, tại bên người du tẩu. Hắn buồn ý là muốn cứu viện, lại không kịp vệ vô kỵ công sát tốc độ, chơ mắt mà nhìn đệ nhất lao tổ ngã xuống. Liên ở hắn giật mình là lúc, vệ vô kỵ phát ra một đạo lôi đình chi lực, diễn hóa ra một con hình thú, hướng đệ nhị lao tổ đánh tới. đệ nhị lao tổ hai mắt trợn lên trên người lôi đỉnh cự mãng du tẩu hư không nháy mắt lớn lên hướng vệ vô kỵ diễn hóa lôi thú đánh tới vê anh hai người công phạt đánh vào cùng nhau lôi thú ngẩng đầu căn xé nháy mắt đem đối phương điện mãng xả giữ lời tiện đệ nhất tức vệ vô kỵ thanh âm không lớn nhưng toàn trường đều có thể nghe thấy mỗi người trong lòng run lên nhìn trong sân công sát đều toát ra sợ hãi chi sắc đệ tam lão tổ công sát lặng yên tới hắn tu luyện đạo văn mang theo một cổ hồn phách chi lực, nguyên thần rời đi thân thể, nháy mắt diện hóa thành một mảnh nghiêng mực lớn, dán mặt đất tràn ra mà đến, nháy mắt đem vệ vô kỵ bao vây ở bên trong. Oh, oh oh Hiện trường nháy mắt biến thành quỷ vực, vô số âm hồn lệ quỷ, hướng vệ vô kỵ điền cuồng gào thét đánh tới. Phanh! Một cổ trí cường hơi thở bàng bạc quét ngang, phong chi đạo văn diện hóa một hồi cuồng liệt gió lốc, nháy mắt đem nghiêng mực lớn bách hai, ánh mặt trời bắn thẳng đến mà xuống, quỷ vực phảng phất nước sôi bát tuyết giống nhau. trong chấp mắt tiêu với vô hình phong chi đạo văn thần thông chi thuật nghiệp phong vốn dĩ đối phó âm hồn mạnh nhất lực công phạt hẳn là lôi đình chi lực nhưng vệ vô kỵ liệu định đối phương biết hắn từ lôi trong biển đi ra còn dám sử dụng hồn phách chi thuật công phạt tất nhiên có điều dựa vào cho nên vô dụng lôi đình công phạt mà là dùng nghiệp phong thần thông chi thuật đệ tam lão tổ tránh ở nghiên mực lớn trung khoảnh khắc chi gian bị bại lộ ra tới nghiệp phong giống như một đạo huyền hà nháy mắt thổi quét mà xuống xuyên vào đối phương thân hình bên trong. Vô anh đệ tam lão tổ trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình, thân hình vỡ toang nổ tung, hóa thành cạn, hướng tứ phương vẩy ra mà đi. đệ nhị tức, vệ vô kỵ thanh âm truyền đến, phảng phất tử vong triệu hoán, làm người tìm đập nhanh không thôi. lúc này đệ nhị lão tổ miễn cưỡng chặn lại lôi thú công phạt, thấy đệ tam lão tổ cũng bị vệ vô kỵ chém giết, tức khắc sợ tới mức hướng nơi xa rút đi. Vô anh một đạo sét đánh từ trên cao rơi xuống. diễn hóa thành một đạo trong suốt lượng sắc, phảng phất vòm trời rũ xuống thẳng tắp, xuyên thủng đối phương đầu lâu, nhập vào cơ thể mà qua. Đối phương thân hình từ không trung rơi xuống, té rất trên mặt đất, như vậy mất mạng. Tam tức thời gian, chém giết Tây tộc ba gã lao tổ, giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Đông tộc gia chủ cùng hai gã lao tổ, còn có toàn trường mọi người, đều ngốc đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Đệ tam tức, Vệ Vô kỵ thanh âm bình đạm, phảng phất không phải chém giết ba gã lao tổ. mà là chụp chết ba con rồi bỏ giống nhau. Đông tộc hai gã lao tổ phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, vội vàng hướng vệ vô kỵ đi qua. Biện hộ hữu thần thông chi thuật kinh người, ta chờ bội phúc a tại hạ bạch bình trương. Một người lao tổ chắp tay nói, tại hạ bạch dễ sinh. Một khắc danh láo tổ cũng cười chắp tay. Vệ vô kỵ nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu. Biện hộ hữu, chúng ta sao không đổi cái địa phương nói chuyện? Tin tưởng đạo hữu trong lòng nghĩ hoặc, ta hai người đều có thể có điều giải đáp. bạch bình Trương cười nói làm phiền hai vị đạo hữu vệ vô kỵ cười nói hai người trong lòng nhẹ nhàng thở ra đây là cấp gia tộc kéo tới một người tuyệt cường ngoại viện a tuy rằng không biết vệ vô kỵ tâm tư như thế nào nhưng chỉ cần tận lực thỏa mãn theo đối phương ý nguyện đông tộc là có thể trưởng quản toàn bộ bạch thị gia tộc đúng lúc này không trung truyền đến tiếng sấm âm bạo tiếng động một đạo thân ảnh từ trên trời giang xuống đứng ở giữa sân người tới là một người đầu bạc bạc cần lao giả trong tay chống một cây đằng trượng Khí thế không tầm thường. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, nhìn ra thực lực của đối phương là âm hư cảnh trung kỳ cảnh giới. Đoan Mục trưởng lão tới. Tham kiến Đoan Mục trưởng lão. Bốn phía mọi người sôi nổi bài kiến, cung kính hành lễ. Vệ Vô Kỵ thấy tây tộc đông tộc người, đều hướng tên này Đoan Mục trưởng lão hành lễ, trong lòng đoán được vài phần tình hình thực tế. Bạch Bình Trương cùng Bạch Dễ Sinh hai người cũng tời hướng Đoan Mục trưởng lão chắp tay. Đoan Mục trưởng lão nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, cười gật gật đầu, đã đi tới. Đoan Mục trưởng lão là Bạch thị gia tộc đại trưởng lão, không thuộc về bất luận cái gì gia tộc, chỉ vì Bạch gia làm lụng vất vả, chống đỡ khởi một mảnh thiên địa. Bạch Bình Trương hướng Vệ Vô Kỵ ý niệm truyền âm, nói cho tình hình thực tế. Biện Hồ Hưu, hạnh ngộ a." "Ha ha, nơi này quá ồn ào, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện." Đoan Mục trưởng lão hướng Vệ Vô Kỵ chắp tay, cười nói. "Vệ Vô Kỵ đáp lễ, mọi người cùng nhau hướng nơi xa đi đến." Chương 1166, biên giới trung thiên Lôi Sơn. Vệ vô kỵ ở đối phương ba người dẫn dắt hạ đi vào hữu tính chỗ ở một đạo sơn trong đình ngồi xuống. Đoan mục trưởng lão cười chắp tay cùng vệ vô kỵ nói chuyện khách khí mà dò hỏi lai lịch. Vệ vô kỵ chỉ nói chính mình vào nhầm một chỗ không gian cái khe, đương đi ra không gian cái khe lúc sau liền đến bạch thị gia tộc lôi hải thánh địa. Nguyên lai biện hộ hữu đều không phải là ta thiên lôi biên giới người mà là từ vực ngoại thiên ngoại chi cảnh vào nhầm này giới. Đoan mục trưởng lão gật gật đầu, cái khác hai người bạch bình thường. Bạch dễ sinh, cũng là bừng tỉnh bộ dáng, Vệ vô kỵ hỏi ý thiên lôi biên giới đến tận cùng, đoan mục trưởng lao đám người, cũng là nhất nhất bẩm báo. Thiên lôi biên giới ở trăm vạn năm phía trước, vẫn là cùng với nó biên giới tương liên. Sau lại đã xảy ra một kiện kinh thiên đại sự, cụ thể chuyện gì, điển tịch thượng nói không tỉ mỉ. Dù sao từ đó về sau, thiên lôi biên giới liền cùng với nó biên giới chặt đứt liên hệ, mai cho đến hiện tại, vẫn là lẻ loi tôi cút một vực. Thiên lôi biên giới hiện tại phân tam đại thị tộc. Bạch thị gia tộc, Kim thị gia tộc, Tuân thị gia tộc, tương đương với ba cái gia quốc giống nhau. Cái khác một ít tiểu gia tộc đều lệ thuộc với Tam đại thị tộc. Bạch thị gia tộc dưới chướng cũng có rất nhiều khác họ tiểu gia tộc, lớn nhất gia tộc là Bạch thị Tây tộc cùng Đông tộc. Tây tộc, Đông tộc tranh đấu đã vạn năm lịch sử, trường kỳ chinh chiến chém giết không ngừng. Bạch thị gia tộc trưởng lão hội thì tại trung gian phối hợp, Đoan mục trưởng lão chính là trưởng lão hội đại trưởng lão. Hiện tại cái này cục diện đã bị Biện Hổ Hưu đánh vỡ. Bất quá cũng hảo, Bạch thị gia tộc có thể vứt bỏ tranh chấp, sát nhập ở bên nhau. Ha hả, Đoan Mục trưởng lão nói thẳng vô kỵ, cười nói. Vệ vô kỵ cười cười, lúc ấy hắn cũng nhìn ra tới một ít manh mối, cho nên mới lựa chọn chém giết Tây tộc người. Hiện tại xem ra, này bước cờ là đi đúng rồi. Bạch Bình Trương, Bạch dễ sợ khiến cho Vệ vô kỵ trong lòng phiền chán, vội vàng nói tốt hơn lời nói, hướng Đoan Mục trưởng lão liệt kê một đồng lớn, Tây tộc người đáng ghê tầm việc. Tóm lại một câu, Tây tộc gia chủ Bạch Lâm nguyên. Còn có ba gã lao tổ, đều là chết chưa hết tội. Đang ngồi bốn người, đều là minh bạch người, lập tức cũng liền lược quá cái này đề tài, nói một ít mặt khác việc. Biện hộ hưu, các ngươi thiên ngoại chi cảnh tu giả, sợ là tấn chức gâm hư cảnh, không có gì trở ngại đi. Đoan mục trưởng lão hỏi, tấn chức sẽ có thiên kiếp buông xuống, nếu có thể bất tử, liền có thể thành công. Không biết thiên lôi biên giới tấn chức, lại là như thế nào? Vệ vô kỵ lộ ra kinh ngạc, hướng đối phương hỏi. đoan mục trưởng lao nói cho vệ vô kỵ thiên lôi biên giới tu giả tấn chức âm hư cảnh rất là gian nan giống nhau tu giả liền tính lại cao thiên phú nhiều nhất cũng liền tu luyện đến hóa thần cảnh nếu muốn lại tiến thêm một bước đột phá tấn chức đến âm hư cảnh cần thiết được đến một quả thái cổ lôi liên hạt sen ăn vào hạt sen lúc sau mới có thể mở ra thân hình huyền quan chịu đựng tiên kiếp tấn chức âm hư cảnh thái cổ lôi liên hạt sen vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một quả lôi đỉnh hạt sen Chỉ là không biết, chính mình này cái lôi đỉnh hạt sen, có phải hay không đoan mục trưởng lao theo như lời chi vật. Vệ vô kỵ không có ra tiếng do hỏi, tiếp tục nghe đối phương đi xuống nói. Nếu muốn được đến lôi liên hạt sen, duy nhất biện pháp, chính là tham gia thiên lôi biên giới lôi đài của đua, người thắng đạt được một quả hạt sen. Nói như vậy, tam đại thị tộc phía trên, còn có một cái cảng cao thế lực, khống chế thái cổ lôi liên, xử lý lôi đài của đua. Vệ vô kỵ hỏi. đoan mục trưởng lao gật gật đầu. nói cho vệ vô kỵ, tam tộc phía trên chính là thiên lôi tế sư, bọn họ khống chế thái cổ lôi liên. Thiên lôi tế sư nhân số cũng không nhiều, cũng không để ý tới tam tộc việc. bọn họ cư trú biên giới trung ương thiên lôi sơn, vinh thế không già, cho đến sống quãng đời còn lại mà chết. Mỗi cách 300 trăm năm, thiên lôi sơn tế sư liền sẽ tổ chức lôi đài cuộc đua, người thắng trước năm tên, đạt được một quả hạt sen. đây là tấn chức âm hư cảnh duy nhất cơ hội, cho nên các tộc đều là dũng dược tham gia. nghe trưởng lao nói đến. cái này thiên lôi sơn tế sư rất là thần bí a vệ vô kỵ như suy tư gì nói kỳ thật nếu muốn gia nhập thiên lôi sơn tế sư một chút không khó chỉ cần là âm hư cảnh thực lực bọn họ đều vui với tiếp nhận bất quá có một chút tiến vào thiên lôi sơn lúc sau liền không thể trở ra cho nên chỉ có như lão phu giống nhau thọ nguyên không nhiều lắm người mới hướng thiên lôi sơn mà đi đoan mục trưởng lão cười nói lão phu đã sống gần 4.000 tuổi thọ nguyên cũng thê không nhiều lắm Vừa lúc tiến vào thiên lôi sơn, tĩnh tâm tiềm tu, ha hả Tại hạ tưởng rời đi này vực, xem ra còn phải từ thiên lôi sơn tế sư nơi đó, tìm kiếm biện pháp. Vệ vô kỵ nói, thiên lôi sơn tế sư, từ trước đến nay sẽ không cùng thế tục người giao tế. Bất quá biện hộ hữu chính là vực ngoại vào nhậm, tất đương nhìn với con mắt khác. Đoan mục trưởng lão cởi hướng vệ vô kỵ phát ra mời, làm vệ vô kỵ đảm nhiệm bạch gia khách khanh, tùy bạch gia dự thi người, cùng nhau đi trước thiên lôi Sơn Vệ vô kỵ vui vẻ đồng ý, đi vào thiên lôi biên giới, đang muốn có người dẫn đường. Bất quá hắn nói rõ chính mình chỉ cần tìm được rời đi chi lộ, liền sẽ lập tức rời đi. Hai bên giai đại vui mừng, đoan mục trưởng lão cảm khái vực mọi nơi, tu luyện xuôi gió suối nước. Tại đây phiến thiên lôi biên giới, liền tính là tấn chức âm hư cảnh lúc sau, tu luyện cũng là dị thường mà gian nan, khó có thể đột phá. Chính hắn dùng hơn 2.000 năm thời gian, mới từ âm hư cảnh lúc đầu, đột phá đến trung kỳ. vệ vô kỵ cảm thấy tu luyện gian nan là có nguyên nhân khác có lẽ đáp án liền ở thiên lôi sơn bạch gia đông tộc bắt đầu rửa sạch dương nghiệt, một lần nữa chỉnh đốn bạch thị gia tộc tuyển chọn gia tộc thiên lôi sơn cuộc đua người được chọn Này hết thể đều cùng vệ vô kỵ không có tương quan hắn vẫn luôn ở bạch thị gia tộc tàng thư lâu tìm kiếm thiên lôi biên giới lai lịch ý gì theo vệ vô kỵ phỏng đoán thiên lôi biên giới tại thượng cổ là lúc hẳn là cùng với nó biên giới tương liên phòng trưng là thượng cổ đại chiến hoặc là lúc sau năm tháng Nhân nào đó nguyên nhân, cùng mặt khác biên giới chia liệu mà đi. Tàng thư chung ghi lại tuy rằng rất nhiều, nhưng ở vệ vô kỵ xem ra, phần lớn hoang đường vô lý chi ngôn. Xem ra nếu muốn chân chính hiểu biết, cũng chỉ có ở thiên lôi sơn, nhìn thấy tế sư lúc sau. Vệ vô kỵ từ bỏ lật xem điện tịch, ngồi ngay ngắn đem thần thức ý niệm chìm vào ý thức chi hải, xem kỹ đệ nhất nguyên thần diễn hóa. chôn sâu dưới nền đất trung ương đệ nhất nguyên thần, có một ít diễn biến. Cả người 36 cái minh điểm, phát ra lập quan mang. Sáng như đây sao? Trong người khu chúng không ngừng du tẩu. Vệ vô kỵ cẩn thận quan sát minh điểm du tẩu lộ tuyến, phảng phất một đạo dường già phù văn, lấy chính mình phù văn năng lực. Thế nhưng vô pháp nhìn tấu, không cấm vì này hoảng sợ. Đây là nguyên thần chính mình tu luyện, hắn có trí tuệ, cùng ta chia lịa chặt đứt liên hệ, cho nên có ta không hiểu tu luyện vệ vô kỵ vừa nhìn vừa học. Thế nhưng mê mẩn, chậm rãi hiểu được đi xuống. Nguyên thần 36 minh điểm đang ở bệnh một đạo nghịch thiên đại trận. Vượt qua ta trước kia gặp qua sở hữu pháp trận, vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ, không rõ nguyên thần rốt cuộc muốn làm cái gì, chính mình không thể nhúng tay, sốt ruột cũng vô dụng, vệ vô kỵ chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu tìm hiểu nguyên thần diễn hóa trận đồ, nhiều một ít tân linh ngộ. Âm hư cảnh đỉnh chi cảnh tu luyện, chính là đối thiên đạo hiểu được, đặc biệt là đối sinh tử hiểu được cùng lý giải. Tu giả tới rồi nơi này, ở tu luyện thượng cũng không có cố định hình thức, tu giả là y theo tiền nhân phương pháp, vẫn là chính mình khắc tích đường mòn. cần thiết chính mình xem xét thời thế một ngày này đoan mục trưởng lão gõ cửa tiến vào vệ vô kỵ yêu cầu đồ vật đã chuẩn bị tốt chương một nghìn nhất nguyên thần biến hóa đoan mục trưởng lão tiến đến bái kiến vệ vô kỵ đón ra tới cười cùng chi tướng thấy biện hộ hữu ngươi lần trước đề qua một cái rắn chắc ngự thú không gian đã chuẩn bị tốt đoan mục trưởng lão cười nói đa tạ trưởng lão yêu cầu nhiều ít linh thạch vệ mô đủ số dâng lên vệ vô kỵ tiếp nhận hổ gấm cười nói, biện hộ hữu, ngươi là bạch gia khách hành, kẻ hèn một cái ngự thú không gian, không cần đạo hữu tiêu pha. Đoan mục trưởng lão cười nói, vệ vô kỵ cười cảm tạ, nhận lấy hồ gấm. hắn thấy thính đường ngoài cửa, đứng một nữ tử, nguyên tưởng rằng là đi theo Đoan mục trưởng lão tùy tùng, nhưng dung mạo tú lệ, khí chất không tầm thường, không giống như là hạ nhân, liền cười dò hỏi, vị này chính là lão phu cháu gái Đoan mục Lan, hóa thần cảnh trung kỳ thực lực. đoan mục trưởng lão cười làm đoan mục lan tiến vào gặp qua vệ vô kỵ đoan mục lan tham kiến khách khanh vệ đại nhân đoan mục lan đi đến hướng vệ vô kỵ tham kiến sau đó ở đoan mục trưởng lão phía sau hầu lập vệ vô kỵ cẩn thận đoan trang phát hiện đoan mục lan trong thân thể có một tia kỳ quái hơi thở phảng phất mật pháp phù văn giống nhau nay đạo phù văn thực cổ quái nếu trước kia làm vệ vô kỵ thấy hắn cũng không thể nhận thức nhưng trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn quan sát nguyên thần minh điểm biến hóa tìm hiểu vận hành chi phù văn quý đạo cho nên mới khám phá nàng này ẩn chứa phù văn hơi thở đây là người khác tu luyện chi tiết vệ vô kỵ tuy rằng cảm giác kỳ quái nhưng lại chưa hỏi nhiều đoan mục trưởng lao nói cho vệ vô kỵ gia tộc tham dự thiên lôi sơn tỉ thí người được chọn đã toàn bộ tuyển định bạch ra tổng cộng 5 người chính mình cháu gái đoan mục lan cũng là trong đó một người ước chừng 10 dư ngày sau liền có thể xuất phát rời đi lao tới biên giới trung ương thiên lôi sơn hai bên nói chuyện phía một trận Đoan mục trưởng lao cáo từ rời đi. Lan Nhi, ngươi xem vị này ra tộc vệ khách khanh, thực lực như thế nào? Hắn chính là đến từ vực ngoại, lấy sức của một người, tam tức chi gian, liền chém giết tây tộc bà gã lao tổ. Tại đây phiến thiên lôi biên giới, ra ra ta còn không có thấy quá, như thế thực lực tu giả. Liền tính là thiên lôi sơn đại tế sư, cũng không có bực này thực lực. Đoan mục trưởng lao nói. Ra ra, lấy Lan Nhi lôi nhãn suy đoán, khách khanh đại nhân thực lực kinh người, không cần hoài nghi. Nhưng có một việc, Lan Nhi hảo kỳ quái. Đoan Mục Lan Nhữ Mày đáp Có chút kỳ quái. Đoan Mục Trưởng Lão hỏi. Lan Nhi vừa rồi tinh tế quan sát, khách khanh đại nhân thọ nguyên, liền trăm tuổi đều không có đạt tới. Đoan Mục Lan đáp Không thể nào. Lan Nhi, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Đoan Mục Trưởng Lão lắc đầu nói. Lan Nhi lôi nhãn thiên phú, chính là chưa từng có nhìn lầm quá, nhưng là lúc này đây. Lan Nhi cũng không cấm có chút hoài nghi. Đoan Mục Lan nói. tính, đây là việc nhỏ, không lắm quan trọng. Quan trọng là kéo gần quan hệ, làm vệ khách khanh trở thành ta bạch ra một phân tử. Đoan mục trưởng lao nói. Ra ra ngươi không phải nói, khách khanh đại nhân tìm được thông đạo, liền phải rời đi mà đi sao? Đoan mục lan hỏi. Vô cùng năm tháng tới nay, có ai có thể rời đi này phiến biên giới? Thiên lôi sơn tế sư nơi đó, có một ít biên giới bí tân không? Dạ, nhưng nếu có thể rời đi, bọn họ như thế nào không rời đi? Bọn họ không có rời đi. liền chứng minh không có cách nào rời đi cho nên vệ khách khanh cũng sẽ vẫn luôn lưu tại này giới chúng ta cũng yêu cầu cùng hắn kéo gần quan hệ đoan mục trưởng lao nói đoan mục lan gật gật đầu hai người hướng nơi xa đi đến vệ vô kỵ tiến đi đoan mục trưởng lão mở ra hồ gấm. bên trong là một bàn tay lớn nhỏ bạch ngọc tịnh bình bên ngoài còn tạo hình một đạo phòng hộ phù văn luyện chế đến tương đương tinh tế hắn đem tịnh bình thu vào trong lòng ngực đi vào tu luyện sân phân phó hạ nhân rời đi không được tự tiện tiến vào quấy rầy. Tiếp theo, vệ vô kỵ bày ra một đạo phong tỏa cái chắn, ngăn trở bên ngoài tiến vào. Lại bày ra một đạo truyền tống pháp trận, đi vào. Ngay sau đó, vệ vô kỵ truyền tống tới rồi lôi hải tận cùng bên trong, từ truyền tống trận trung đi ra, đi ra sơn động, vệ vô kỵ phát ra một đạo ý niệm triệu hoán huyền minh bằng điểu. Trong chốc lát thời gian, huyền minh bằng điểu bay lại đây, tìm đi, đi mà theo, thật là không muốn xa rời. Nhóc con, ta cho ngươi chuẩn bị một cái tân không gian. có thể mang người đi ra ngoài. Vệ Vu Kỵ sờ sờ Huyền Minh bằng điểu đầu, làm nó đi vào ngự thú không gian bên trong. Huyền Minh bằng điểu nhìn nhìn tịnh bình. Sau đó Tiểu Tâm mà đi vào trong không gian mặt. Vệ Vu Kỵ thu hảo ngự thú không gian tịnh bình, xoay người đi vào chuyển tống trận, nháy mắt chuyển tống đi ra ngoài. kế tiếp thời gian, Vệ Vu Kỵ mỗi ngày đều ở quan sát đệ nhất nguyên thần diễn hóa. đệ nhất nguyên thần trôn ở dưới nền đất trung ương, bên cạnh bốn phía hòn đá, đã hướng ra phía ngoài trường. hình thành một cái nho nhỏ không gian, 36 cái minh điểm đã tự do ra nguyên thần thân hình, quay chung quanh nguyên thần, dựa vào nào đó quỹ đạo, không ngừng du tẩu, phát họa ra từng đạo làm vệ vô kỵ xem thế là đủ rồi thần bí phù văn. Cái kia đoan mục lan trên người phù văn hơi thở, như có thể cẩn thận xem kỹ, định có thể tìm ra trong đó huyền cơ. Vệ vô kỵ trong lòng có chút tò mò, nhưng ngẫm lại đối phương là đoan mục trưởng lao cháu gái, cũng liền từ bỏ ý tưởng. Tổng không thể đem người khác trảo lại đây. toàn thân trên dưới lặp lại mà kiểm tra đi mười dư thiên thời gian thực mau qua đi đoan mục trưởng lão tự mình tới cửa thỉnh vệ vô kỵ cùng nhau khởi hành hai người ra cửa lúc sau thượng đến một chiếc hoa lệ trên xe ngựa một khắc thời gian lúc sau đi vào một tòa đại điện phía trước đại điện chung có một đạo truyền tống phát trận hai người đi vào truyền tống đi vào một mảnh dã ngoại trên đất bằng vệ vô kỵ thấy một con thuyền khổng lồ vân chu ngừng ở nơi xa Này con vân chu dài chừng trăm trượng Thuyền trên người tuyên khắc huyền diệu pháp trận. Vân chu phía trên có ba tầng ban công, trang trí đến tinh mỹ tuyệt luân, quả thực chính là một tòa phi hành cung điện. Không nghĩ tới bạch gia luyện khí chi thuật, thế nhưng như thế chi tinh vi, quả thực chính là điêu luyện sắc sảo, hết sức luyện khí thần cơ khả năng sự cũng. Vệ vô kỵ nhịn không được khen. Bạch gia am hiểu luyện khí chi thuật, ở tam đại thị tộc có thể nói đệ nhất, kim gia cùng tuân gia đó là theo không kịp. Đoan mục trưởng lão cười đắc ý mà nói, nơi xa có ba người đón đi lên. Bạch ra hai gã lao tổ bạch bình trường, bạch dễ sinh, mặt khác một người là bạch đạo nhiên, hắn hiện tại là danh chính nôn thuận bạch thị gia tộc gia chủ. Lần này đi thiên lôi sơn, chỉ có đoan mục trưởng lão cùng vệ vô kỵ hai người. Ba người tới rồi tiễn đưa, cười nói một ít lời khách sáo, sau đó làm dự thi năm tên tộc nhân, đi lên tham kiến. Vệ vô kỵ thấy trong đó một người người dự thi, chính là hắn từ lôi hải cứu ra nam tử, tên là bạch biển cả, người này rốt cuộc đột phá, trở thành hóa thần cảnh lúc đầu thực lực. bạch biển cả tiến lên đại lễ quỳ lạy cảm tạ vệ vô kỵ ân cứu mạng vệ vô kỵ rối tay nâng dậy cố gắng vài câu bạch biển cả cảm tạ khích lệ chắp tay lui ra một khắc danh người dự thi đoan mục lan hóa thần cảnh trung kỳ thực lực vệ vô kỵ tự nhiên nhận thức dư lại ba gã dự thi tộc nhân tống thanh phong bạch du bạch huyền phong đều là hóa thần cảnh lúc đầu thực lực mọi người bước lên vân chu lên không mà đi vệ vô kỵ tò mò vân chu chi tinh diệu đoan mục trưởng lão liền lãnh vệ vô kỵ nơi nơi nhìn xem. Trước 1168, thuận thế ra tay. Vệ vô kỵ tò mò vân chu chi tinh diệu, đoan mục trưởng lão liền lãnh vệ vô kỵ, ở vân chu thượng khắp nơi nhìn xem. Này giới sở dĩ tên là thiên lôi biên giới, cùng tu luyện người thiên phú có quan hệ. Đại đa số tu giả đều tình với lôi chi ý cảnh, sinh ra chi trẻ nhỏ, cũng nhiều là cùng lôi đỉnh tương quan thiên phú. Cho nên ở luyện khí chi thuật thượng, cũng dung nhập rất nhiều lôi chi phù văn, lấy lôi đỉnh chi lực sử dụng vân chu. Đoan Mục trưởng lao giới thiệu nói: Phi hành Vân Chu trừ bỏ phù văn ngưng tụ lôi đỉnh chi lực ở ngoài, còn có thể dùng lôi chi ma thú nguyên đan sử dụng. Đem nguyên đan để vào pháp trận bên trong, một đạo ma thú hư ảnh từ nguyên đan trung tràn ra, chuyển hóa vì lôi đỉnh chi lực, bị pháp trận hấp thu, sử dụng Vân Chu đi tới. Vân Chu còn thiết trí công phạt phù văn, tương đương với một cái thật lớn con rối, công sát sắc bén không thua gì nhất thức thần thông chi thuật. Lợi hại như vậy, Vệ vô kỵ nghe Đoan Mục trưởng lao giới thiệu cũng là có chút động dung, ta làm cho bọn họ thao tác vân chu, thi triển công phạt chi thuật, thử một lần liền biết. Đoan mục trưởng lão cười nói, vệ vô kỵ lòng hiếu kỳ đại thịnh, gật gật đầu, trong lòng rất là chờ mong. Đoan mục trưởng lão làm người truyền lời đi xuống, đối với phía trước tầng mây phía trên ngọn núi, thi triển công phạt chi thuật. Vô hình, một đạo cực cường hồ quang, diễn hóa một đạo bạch mang hồ quang, hướng hư không vọt tới, biển mây bị bạch mang hồ quang vẽ ra một đạo khe rách, hướng hai bên quay cuộn mà đi. Ầm ầm. Ân lôi tiếng động lăn hôn khắc tế, hồ quang diện hoa ra một đạo thật lớn lôi đỉnh hình người, một nắng hai xương giống nhau, hành tẩu với hư không, hướng ngọn núi chạy nhanh mà đi. Phanh. Người khổng lồ ra tay, thật lớn nắm tay rừng ở ngọn núi phía trên. Ngọn núi sụp đổ hơn phân nửa, đá vụn lăn xuống khe núi, phát ra thật lớn nổ vang. Người khổng lồ không có ngừng lại, tả hữu ra quyền, phanh phanh phanh. Khoảnh khắc ngáy mắt, một đỉnh núi bị người khổng lồ bình định, không còn sót lại chút gì. Như vậy công phạt đại khái tương đương với âm hư cảnh trung kỳ xá sinh một kích. Vệ vô kỵ nhìn trong hư không, dần dần tiêu tán người khổng lồ thân ảnh, gật đầu nói: Nếu muốn liều chết một kích, Vân Chu phát ra công phạt uy lực là cái này gấp đôi. Bất quá như vậy công phạt tiêu hao rất lớn, chỉ dựa rót vào lôi đỉnh chi lực xa xa không đủ, chỉ có thể tiêu hao đại lượng linh thạch, tới khởi động phù văn pháp trận, cho nên giống nhau tình hình hạ đều không bắt đầu dùng. Đoan mục trưởng lao nói: Hai người đứng ở mép thuyền bên cạnh. Nghị luận trong chốc lát, xoay người về tới khoang thuyền. Khoang thuyền nhìn qua chính là một chỗ tinh mỹ đỉnh viện lầu cát. Vệ vô kỵ cùng đoan mục trưởng lão ngồi xuống, đoan mục lan ở một bên phụ dưỡng, trình lên nước trà. Phi hành Vân Chu nhanh như điện chấp giống nhau, ven đường gặp gỡ hai lần ma thú đàn quấy rầy. Vân Chu không có công kích, mà là nhanh hơn tốc độ, ném ra ma thú, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Trừ cái này ra, Vân Chu ở trên đường, còn gặp gỡ một đám không có mắt đạo phỉ. đại khái là thấy lẻ loi một con thuyền vân chu cảm thấy có thể xuống tay cưới ma thú loài chi bay bay đi lên đạo phỉ tự nhiên thành dự thi tộc nhân luyện tập đối tượng hai khắc thời gian trong vòng liền bị chém tới hơn phân nửa dư lại mười hơn người hồn phi phách tán chạy trốn chết mấy chục ngày sau vân chu chạy tới thiên lôi biên giới trung ương tế sư ẩn cư nơi thiên lôi sơn thiên lôi sơn thuộc về vùng cấm ngày thường không có tế sư cho phép không thể tự tiện tiến vào vân chu mới vừa vừa tiến vào vùng cấm liền có một người nam tử khống chế loài chim bay bay lại đây. Đoan mục trưởng lão tiến lên trả lời, sau đó làm Vân Chu đi theo nam tử, đi vào một mảnh đất trống thượng, rớt xuống mặt đất. Khống chế Vân Chu tộc nhân, cùng với tôi tớ từ từ, chỉ có thể lưu tại Vân Chu thượng, không thể hạ đến mặt đất. Người vi phạm chẳng những chính mình sẽ bị xử tử, còn sẽ liên lụy đến gia tộc bị phạt. Người khác vệ vô kỵ, đoan mục trưởng lão còn có năm tên dự thi người, đi theo nam tử đi vào một chỗ khách sạn cửa. Nam tử hướng đoan mục trưởng lao nói một ít việc nghi, liền xoay người rời đi mà đi. Đoan người còn chưa tiến vào khách sạn đại môn, liền thấy một người lao giả mặt sau đi theo một người tùy tùng, từ nơi xa lược thân mà đến. Ha ha, này không phải bạch ra người sao. Đoan mục tu, 300 năm trước, người bách ra bất lực trở về, không thu hoạch, lần này còn ra mặt dày tới xem náo nhiệt. Lao giả đầy mặt hồng quang, cười đã đi tới. Vệ vô kỵ nhận được đoan mục trưởng lao ý niệm truyền âm, đối phương là kim ra người. Tên là Kim Thế Thiên, 300 trước chính là âm hư cảnh lúc đầu thực lực, hiện tại không biết hắn đến tuật cùng. Vô tướng chi mắt thấy đi, vệ vô kỵ được đến thực lực của đối phương, âm hư lúc đầu thứ năm giai vị, so đoan mục trưởng lão kém một cấp bậc, Đoan mục thon dài lão, vị này lại là ai nha? Nhìn qua thực xa là A Kim Thế bầu trời hạ đánh giá vệ vô kỵ, thần khí hiện ra như thật bộ dáng, nhìn qua rất là vô lễ. Kim Thế Thiên, ngươi đừng tưởng rằng lần trước các ngươi Kim ra được đến tam cái hạt sen. lần này liền nhất định có thể thắng lợi vị này chính là biện hộ hữu cũng là ta bạch gia tân mời khách khanh đoan mục trưởng lão đoan mục tu đối kim thế thiên nói làm một cái khách khanh có thể đi đến thiên lôi sơn nơi này cũng xem như có chút thực lực kim thế thiên phảng phất một người trưởng bối nhìn vệ vô kỵ nói kim thế thiên chúng ta không hợp ý cũng không cũ nhưng tự xin tránh ra đi đoan mục trưởng lão một bước tiến lên vớt dấu nói kim thế thiên ha hạ cười hướng bên cạnh lấp mình Đoan mục trưởng lão về phía trước đi vào khách sạn Đại Môn, năm tên người dự thi theo ở phía sau, cũng đi vào. Vệ vô kỵ lại là đi ở cuối cùng, cất bước hướng Đại Môn mà đi. Đúng lúc này, Kim Thế Thiên đột nhiên ra tay, hướng vệ vô kỵ đánh út lại. Vệ vô kỵ trong lòng sáng tỏ, đối phương nhìn không ra thực lực của chính mình, liền muốn ra tay tương thí. hắn thân hình hướng bên cạnh bán ra một bước, phất tay phản kích, phanh. Kim Thế Thiên thân hình đặng đặng đặng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẫn là ngăn không được đảo. ngã ở trên mặt đất vệ vô kỵ không có quay đầu lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như về phía trước đi vào khách sạn đại môn kim thế thiên nhìn vệ vô kỵ bóng dáng ánh mắt lộ ra kinh ngạc sau đó một khuôn mặt đột nhiên biến sắc phảng phất soát một tầng hồng màu dường như thẹn quá thành giận dưới kim thế thiên đứng lên không màng tất cả mà chạm vọt đi lên tranh một đạo băng tinh tế châm, từ sau lưng hướng vệ vô kỵ công tới ngưng tụ lôi đỉnh đạo văn tri lực diễn hóa một quả châm hình Uy lực không thua gì một đạo hãn lôi uy lực. Đối phương bực xấu hổ dưới, không có một tia cố kỵ mà toàn lực ra tay. Vệ vô kỵ như người, thuận thế một trưởng huy đi, phản phất đuổi đi con mua giống nhau, không mang theo chút nào khí thế. Đinh. Bay tới lôi đỉnh chi châm, lăng không cứng lại, về phía sau lấy gấp 10 lần tốc độ, phản công mà đi. Vệ anh. Kim Thế Thiên thân hình, bị lôi đỉnh chi châm công kích, về phía sau lăng không bay lên đánh vào trên vách núi đá, toàn bộ thân hình thế nhưng được hàm đi vào. Hiện trường mọi người, đều trận mắt há hốc mồm, không biết làm sao bộ dáng. Kim Thế Thiên thân hình từ trên vách núi đá chạy xuống mặt đất, hôn mê qua đi. Cứng rắn trên vách núi đá, lưu lại một hình người lom hố, trừ bỏ rào rạt rơi xuống đá vụn ở ngoài, hiện trường không có bất luận cái gì thanh âm. Khách sạn bên trong, một người thân xuyên trường bảo Tế Sư, cất bước đi ra. Thiên lôi sơn khách sạn bên trong, người chờ vô cớ động thủ, đương phạt. Tế Sư nhìn nhìn hôn mê Kim Thế Thiên, sắc bén ánh mắt chuyển hướng về vô kỵ. ngươi là chính mình chịu trói đâu vẫn là ta tự mình động thủ chương 1169, thiên lôi sơn tế sư một người trường bào tế sư đi ra muốn vệ vô kỵ chịu trói chờ xử phạt vị này tế sư ngươi không có thấy là hắn động thủ trước mà ta chỉ là thuận thế đáp lễ sao vệ vô kỵ đương nhiên không có khả năng chịu trói cười nói bổn tế sư mặc kệ thị phi đành phải có người ra tay liền toàn bộ bắt lấy trường bào tế sư lạnh lùng mà nói đó chính là không nói đạo lý Vệ vô kỵ cười nói, đem ngươi chế trụ, tự nhiên có người cùng giảng đạo lý, nhưng trước mắt hiện tại, không có đạo lý nhưng giảng. Trường bào tế sư vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh giọng nói, đoan mục trưởng lão đi rồi đi lên, tế sư đại nhân, vừa rồi sự ra có nguyên nhân, thỉnh xét. Ngươi tính thứ gì, muốn ta xét. Trường bào tế sư khinh miệt mà nhìn đoan mục trưởng lão vừa thấy, trên mặt toàn là khinh thường chi ý. Đoan mục trưởng lão hai mắt cũng hiện lên một tia tức giận, đang muốn nén giận tiếp tục giải thích. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, ngăn cản Đoan mục trưởng lão. Đoan mục trưởng lão, việc này là vệ mô việc tư. Xin lỗi, hiện tại ta không hề là bạch gia khách khanh, ta chính là ta chính mình một người. Vệ vô kỵ trên mặt không có một tia biến sắc, như cũng là nhợt nhạt ý cười. Ở thiên lôi trên núi, còn dám cuồng vọng. Trường bào tế sư một tiếng hư lạnh, giơ tay hướng vệ vô kỵ trộm tới. Vệ vô kỵ một đạo huy áp khí thế, bàng bạc mà đi, nháy mắt chấn trụ đối phương, ra tay phản kích, bàng. Trường bào tế sư che lại mặt, lão đảo mà lui, trong mắt hiện lên kinh tủng chi sắc. Vệ vô kỵ thế nhưng ra tay, đánh tế sư mặt. Thiên Lôi biên giới các gia tộc đều coi tế sư như thiên nhân giống nhau, nhưng hôm nay thế nhưng có người ở Thiên Lôi Sơn chẳng những đối tế sư bất kính, còn ra tay sạch sẽ lưu loát mà và mặt. Cái khác người đều cả kinh tột đỉnh, ngay cả đoan mục tu cũng không ngoại lệ. Mỗi người đều biết việc này nào lớn. Thiên Lôi Sơn tế sư ở Thiên Lôi biên giới là trí cao vô thượng tồn tại. hiện tại bị người ở cửa nhà vả mặt, đây chính là chưa bao giờ từng có việc. Lại có ba gã tế sư từ đi đến, cùng nhau vây quanh vệ vô kỵ, cũng dám đối tế sư xuất tay. Ngươi hôm nay tử tội khó thoát, gia tộc cũng muốn đã chịu trừng phạt. Một người tế sư quát lớn, vệ mô ra tay chính là tự vệ cử chỉ, chớ có tự dứt lấy đủ. Vệ vô kỵ trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là cái gì, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta cùng nhau thượng, chết sống bất luận. cầm đầu tế sư hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ cũng không nhiều lắm lời nói tiến lên ra tay thân hình bỗng nhiên phân thân ba đạo nhân ảnh chợt lóe tới phanh phanh phanh ba đạo nhân ảnh lăng không bay đi ra ngoài ngã ở một bên chấn động toàn trường mỗi người đều bị cả kinh trận mắt há hốc mồm ba gã tế sư đặt ở mỗi cái gia tộc đều là gia tộc lao tổ thực lực nhân vật thế nhưng bị vệ vô kỵ toàn bộ bắt phảng phất bắt lấy một con gà giống nhau thuận tay liền ném đi ra ngoài đây mới là chân chính thực lực. Toàn trường mọi người, bao gồm khách sạn hạ nhân, đều nhìn không chớp mắt mà nhìn vệ vô kỵ, ánh mắt lộ ra tôn sùng chi sắc. Hảo hảo hảo. đứng lên tế sư sắc mặt dữ tợn, liền nói ba cái hảo tự, điên cuồng mà xông lên, lần thứ hai ra tay. người dám. vệ vô kỵ một tiếng hét to, cả người khí thế hướng ra phía ngoài tảng ra, vô biên uy áp giống như một đạo huyền hà, chấn áp qua đi. phốc. xông lên tế sư phảng phất tao nộ đòn nghiêm trọng. mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc phun ra một ngụm máu tươi té lăn quay trên mặt đất hai mắt lộ ra khủng bố giật mình ý lúc này hắn mới biết được thực lực của đối phương vượt qua chính mình mấy lần vừa rồi đã là thủ hạ lưu tỉnh hô một đạo nam tử giống như tia chớp giống nhau vọt đi vào giơ tay lăng không một lóng tay chanh một đạo vô hình kiếm khí hướng vệ vô kỵ công sát mà đi kiếm chi đạo văn thần thông công phạt chi thuật vệ vô kỵ trong lòng vừa động một bước tiến lên giơ tay một lóng tay keng Một đạo kiếm hình ở trên hư không hóa hiện, chẳng những chặn đối phương công sát, thả dư thế bất biến, tiếp tục hướng đối phương sát đi. Nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng về phía sau rút đi, đôi tay tật huy, tranh tranh tranh. Vô số kiếm hình hư ảnh, xuất hiện ở hắn bên người, nháy mắt bày ra một đạo kiếm mạc, chắn phía trước. Vệ vô kỵ tay phải cách hư không dẫn, kiếm hình phát ra sắc bén kiếm dít, hướng kiếm mạc đâm tới. Đang! Nam tử kiếm mạc bị công phá, thân hình lăng không lại lui. công giết kiếm hình đem đối phương quần áo cắt qua một đạo thật dài khẩu tử dừng tay một đạo thanh âm như quần quần lôi âm từ nơi xa mà đến một người lao giả giống như gió xoáy giống nhau đứng ở giữa sân nam tử nhìn nhìn quần áo vết nước, trên mặt biến sắc hắn biết đối phương thực lực thắng qua chính mình chạm phá quần áo đã là thủ hạ lưu tình. đoan mục tu thấy lao giả đổi tới trong lòng tức khắc một khoan rốt cuộc tới giúp đỡ có thể thở phào nhẹ nhõm cung nên đại tế sư người khác thấy lao giả vội vàng không mình hành lễ bao gồm bị vệ vô kỵ và mặt tế sư ném văng ra ngã trên mặt đất ba gã tế sư cũng đều cùng kính tham kiến một ít khách sạn tôi tớ hạ nhân tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu mà đứng ở một bên đoan một tu tắc cung kính chắp tay bạch ra người dự thi cũng đều quỳ lệ ở trên mặt đất ai có thể nói cho ta nơi này đã xảy ra sự tình gì lao giả hỏi khởi bẩm đại tế sư người này trái với lệnh cấm ở thiên lôi sơn khách sạn ra tay ta muốn tiến lên chóc nã hắn tự giữ thực lực dám ra tay phản kháng còn đả thương ba gã đồng môn bị vả mặt tế sư tiến lên đáp lời lao giả nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra dò hỏi chi ý kim gia kim thế thiên vô cớ từ sau lưng hướng tại hạ ra tay ta đương nhiên muốn phản kích kết quả tên này tế sư một hai phải lấy ta nhận tội tại hạ bất đắc dĩ đành phải ra tay vệ vô kỵ trầm dai nói chẳng lẽ ngươi không biết ở thiên lôi sơn đối tế sư vô lễ chính là tử tội sao? Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, một người hơn 40 tuổi dung mạo trung nhân nhân, đi tới giữa sân. "Tham kiến đại tế sư." Mặt khác người hướng trung niên nam tử hành lễ, gặp qua sư tôn, bị đả thương bốn gã tế sư, cùng nhau về phía trước ông quyền, chắp tay không người. Bạch tế sư, nhiều năm không thấy, bế quan kết thúc. Xem ngươi thần thái sáng láng bộ dáng, tất nhiên có điều đột phá." Ha hả trung niên nam tử cười hướng lao giả nói chuyện. "Có một ít thu hoạch, không tính quá nhiều." Nhưng thật ra Kim Tế Sư nhìn qua, quang thải chiếu nhân, mắt thần như điện, càng thêm địa tinh vào. Bạch Tế Sư hướng trung niên nam tử Kim Tế Sư, cười nói. Bạch Tế Sư, ta muốn mang đi người này, ngươi sẽ không để ý đi. Kim Tế Sư cười nói. Ta tưởng việc này, cần ý theo thiên lôi sơn pháp luật xử lý, ngươi ta nhúng tay đều không tính quá hảo. Bạch Tế Sư nói. Đúng rồi, ta nơi này có một đạo lệnh phủ, mang đi hắn cũng không tính trái với quy định. Kim Tế Sư lấy ra một đạo lệnh phủ. Hướng Bạch Tế Sư ý bảo. Lệnh phú nơi tay, đương nhiên là có thể. Bất quá, Kim Tế Sư ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ có thể mang đi bắt giữ, không có xử trí quyền lực. Bạch Tế Sư trong lòng ngần ra, đành phải cười nói. Đương nhiên, cái này ta tự nhiên biết. Kim Tế Sư cười gật đầu, sau đó nhìn phía vệ vô kỵ, sắc mặt trầm xuống, một đạo uy áp như huyền hà lao nhanh giống nhau, hướng vệ vô kỵ trấn áp qua đi. chương 1170, lôi trụ chủ, chủ phong thượng cổ văn tự. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Bạch Tế Sư là Bạch Thị gia tộc người, Kim Tế Sư chính là Kim gia người. Ít nhất, ở không có tiến vào Thiên Lôi Sơn khi, bọn họ đều là gia tộc người. Tuy rằng tiến vào Thiên Lôi Sơn, nhưng trong lòng vẫn là sẽ hướng về chính mình gia tộc. Kim Tế Sư một đạo huy áp giống như huyền hà, xoay quanh du tẩu hư không, gào thét bức gáp mà đến. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, tiến lên một bước, một đạo bàng bạc uy thế, lấy càng thêm cường thế uy lực hướng đối phương trấn áp mà đi. Và anh hư không vang lớn dư thế quét ngang phẳng phất cuồng phong giống nhau bốn phía mọi người tất cả đều biến sắc vội vàng từng người phòng ngự không hẹn mà cùng về phía lui về phía sau bước đang đặng đặng kim tế sư thân hình về phía sau lùi lại liên tiếp rời khỏi mười mấy bước mới ổn hạ thân hình vệ vô kỵ thân hình lại là không chút sức mẻ giống như núi cao giống nhau hai người thực lực cao thấp lập phán vệ vô kỵ thực lực thế nhưng thắng tuyệt đối thiên lôi sơn đại tế sư hiện trường một mảnh kinh ngạc mỗi người đều ở suy đoán Tên này vệ vô kỵ rốt cuộc mạnh như thế nào thực lực? Kim tế sư sắc mặt đột biến, xấu hổ đau khó vào vỏ, chính mình cường thế ra tay, thế nhưng bị đối phương hung hăng mà làm đủ. Khoảnh khắc chi gian, đầy ngập xấu hổ buồn bực xử Kim tế sư trở nên điên cuồng, không lý trí lên. Sắt! Kim tế sư một tiếng hét to, cả người khí thế toàn bộ du tẩu bên ngoài cơ thể. Phanh! Bốn phía vách tường tức khắc suy sụp, đá vụn ở cuồng bạo trong gió, giống như lá rụng giống nhau, lăng không bay múa. một đạo hồ quang giống như linh vật giống nhau quanh quẩn kim tế sư bên người nháy mắt diện hóa một đạo lôi điện hình rồng lôi long thần thông chi thuật kim tế sư trên người lóng lánh ra bắt mắt kim quang một đạo kim kiếm nắm trong tay đứng ở lôi long đỉnh đầu giống như sắt thần giống nhau hôm nay ngươi hẳn phải chết sắt kim tế sư sử dụng lôi long lăng không mà xuống hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ hai mắt nhìn hư không giơ tay tay trái kết thành một cái dấu tay định. Theo vệ vô kỵ hét lớn một tiếng, Kim Tế Sư lăng không mà xuống thân hình, thế nhưng bị định ở hư không, vẫn không nút đích. Ngay cả lập lòe du tẩu hồ quang, cũng vẫn duy trì động thái tư thế, bị chặt chẽ mà định trụ. Đây là, đây là, Bạch Tế Sư trong lòng hoảng hốt, liền lôi đỉnh hồ quang đều có thể định trụ, như vậy thần thông chi thuật, quả thực chính là nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Đoan mục tu chờ dự thi người, cũng đều bị cả kinh thất hồn lạc phách, bọn họ biết vệ vô kỵ thực lực cao thâm khó đoán. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể như thế huyền diệu thần thông chi thuật. Đoan mục lan một đôi mắt nhìn chằm chằm giữa sân, nhìn không chớp mắt mà nhìn vệ vô kỵ, sợ chảy mất một chút ít. Hô! Vệ vô kỵ thân hình về phía trước chỉ một bước, liền đứng ở kim tế sư bên người. Tính tay ấn, có thể định trụ thân hình di động, nhưng lại không cách nào định trụ đối phương, tư duy ý niệm. Kim tế sư thấy vệ vô kỵ đứng ở chính mình bên người, hai mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi chi sắc. Vệ vô kỵ khinh miệt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, rối tay huy trưởng, bang Một cái vang dội bàn tay, phiến ở đối phương trên mặt. Kim tế sư thân hình lăng không mà bay, về phía sau đảo toàn mấy vòng, hung hăng mà rơi xuống trên mặt đất. Ta cùng với ngươi liều mạng. Toàn thể thiên lôi sơn môn người nghe lệnh, bắt lấy người này, thiên đao vật quả, nghiền xương thành cho. Kim tế sư chật vật mà bỏ lên, nửa bên mặt bảng xương vụ, lớn rất nhiều. Trong tay hắn cao cao mà rơ lệnh phủ, lớn tiếng hạ lệnh Điên cuồng mà kêu to Thấy kim tế sư trong tay lệnh phủ Bạch tế sư cũng là thần sắc cảm đạm Trong lòng âm thầm tiêu khổ Hô hô hô Bốn phía tế sư đều xuống tới Nơi xa cũng truyền đến tiếng xé gió Có khắc thiên lôi sơn môn nhân Hướng bên này tới rồi Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo to lớn vang rội thanh âm Người chờ dừng tay Toàn bộ lui ra phía sau tan đi Mọi người nghe tiếng Toàn bộ lập tức ngừng lại Hướng không trung không người chắp tay Sau đó về phía sau lui bước Rời đi mà đi. Ngay cả Kim Tế Sư cũng ở người ngoài nâng hạ, hung hăng mà rời đi mà đi. Vị này. Bạch Tế Sư tiến lên nói chuyện, nhưng lại không biết vệ vô kỵ tên. Khởi bẩm đại Tế Sư, đây là chúng ta bạch gia khách khanh, vệ vô kỵ biển hổ hữu. Đoan Mục Tu ở bên cạnh, vội vàng chen vào nói nói. Bắt đầu vệ vô kỵ ra tay là lúc, nói từ đi bạch gia khách khanh, buồn ý là không nghĩ liên lụy tới bạch gia. Lúc ấy đoan Mục Tu không nói gì, cũng là trong lòng do dự. Rốt cuộc hắn muốn suy xét ra tổ can nguy. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, cho nên như cũng nhận đồng vệ vô kỵ là bạch gia khách khanh. Ha ha, biện hồ hữu, xin theo ta tới, thiên lôi sơn tổ sư, muốn gặp người một mặt. Tại hạ bạch khơi giỏng, ở thiên lôi sơn nhậm đại tế sư trước. Bạch tế sư cười chắp tay, nói. Làm phiền đại tế sư dẫn đường. Vệ vô kỵ cười chắp tay đáp lễ, hai người cùng nhau rời đi mà đi. Thiên lôi sơn là một mảnh núi non. bạch khơi dòng đưa tới hai chỉ tiên hạc cùng vệ vô kỵ một người một con đứng ở lưng hạc phía trên hướng nơi xa chủ phong mà đi thiên lôi sơn chủ phong sơn thế chi cao là bốn phía ngọn núi mấy lần từ xa nhìn lại lẻ loi kình thiên chi trụ thẳng tắp hướng về phía trước sông thẳng tận trời biện hộ hữu thiên lôi sơn chủ phong cũng gọi là lôi trụ lôi đỉnh chi trụ ý tứ Này nơi vị trí chính là thiên lôi biên giới trung tâm chỗ truyền thuyết là sáng lập biên giới một người đại năng thánh nhân lập hạ nhất thức thần thông chi thuật đáng tiếc ta trở cơ duyên quá thiện vô pháp tìm hiểu quả thật một đại ăn năn bạch khơi dòng cười đối vệ vô kỵ nói lôi trụ sỏ xuyên qua trời cao phảng phất trường thương đâm thủng vũ trụ chi thế lại giống như thiết trụ từ trên trời bay tới cắm vào biên giới chi đại địa. ta tưởng tiên lôi biên giới bên trong các loại bí cảnh nơi xa xôi đều không kịp này phong thần bí vệ vô kỵ gật đầu khen bạch khơi dòng cười gật đầu hiển nhiên trong lòng cũng là thừa nhận này phong có một không hai biên giới vệ vô kỵ đem mắt thấy đi trên dưới nhìn quét lôi trụ chi phòng, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc như thế nào lạc biện hộ hữu phát hiện lôi trụ có cái gì không ổn sao bạch khơi dòng thấy vệ vô kỵ kinh ngạc biểu tình vội vàng hỏi không có không có tại hạ tại hạ giống như thấy lôi trụ chi phong thượng có một ít chữ viết vệ vô kỵ nói biện hộ hữu lời nói không tồi lôi trụ mặt trên có một ít chữ viết đều là thượng cổ văn tự bạch khơi dòng đáp có không Làm tại hạ gần chỗ đánh giá. Vệ vô kỵ hỏi. Đương nhiên là có thể, lôi trụ mặt trên thượng cổ văn tự, cũng không phải gì đó bí mật, biện hộ Hữu có thể tùy tâm đánh giá. Bạch Khơi dòng cười nói, bất quá, lôi trụ mặt trên thượng cổ văn tự, có một loại trí cường áp chế trí lực, càng là tới gần lực đạo càng cường. Từ thượng cổ đến nay, còn không có một người có thể đến gần lôi trụ, thấy rõ toàn bộ chữ viết. Lại có bực này kỳ sự. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Chỉ cần đi đến nơi này người. Không sai biệt lắm đều có thể mơ hồ thấy, lôi trụ phía trên có chữ viết tích. Nhưng nhìn kỹ, lại không cách nào toàn bộ thấy rõ. Thiên lôi sơn điển tịch ghi lại, cần tới rồi phụ cận, mới có thể thấy rõ. Có thể thấy rõ toàn bộ thượng cổ văn tự người, chính là thiên lôi biên giới có duyên người, biên giới chi chủ. Bạch khơi dòng đáp có duyên người, biên giới chi chủ. Vệ vô kỵ túi đầu trầm âm, như mày. Đúng vậy, y theo điển tịch ghi lại, có thể thấy rõ chữ viết người, thiên lôi biên giới chúng tộc. Đương tôn sùng là trí tôn, người vi phạm thiên hạ cộng sát. Bất quá, chưa từng có người có thể tới gần, thấy rõ toàn bộ thượng cổ chữ viết. Bạch Khơi dòng cười nói, biện hộ hưu nếu có thể thấy rõ toàn bộ chữ viết, cũng có thể được đến trí tôn chi vị. Ha ha, vệ mô cũng không nảy ra tâm, chỉ là đột nhiên thấy chữ viết, trong lòng tò mò, chê cười chê cười. Vệ vô kỵ lắc đầu ha ha cười, thấy rõ chữ viết là có thể trở thành biên giới chi chủ. Đây là một đạo chê cười. Có thực lực mới có thể trở thành biên giới chi chủ. Hai người nói nói cười cười, hướng chủ phong bay đi, ngừng ở chân núi dưới. Chương 1171, Tổ sư giàn ông. Thiên Lôi Sơn Lôi trụ chủ, chủ phòng, có thượng cổ thánh nhân mật thuật, trấn áp tứ phương. Cho nên, vệ vô kỵ cùng Bạch Khơi giòng hai người, không thể phi hành mà nhập, chỉ có thể từ mặt đất đi bộ, bước lên bậc thang. Hai người đi vào chân núi, theo một cái cỏ dại mọc thành cụm gặp gành đường núi, hướng về phía trước bước nhanh mà đi. Trong ngay mắt liên tới rồi sườn núi một chỗ đất bằng vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại đất bằng không tính đại chỉ có ba mươi trượng hơn trường khoan chỉ có hơn hai mươi trượng mặt đất phô la xanh một ít khe hở còn dài quá cỏ dại phía trước một tòa không quá hùng vĩ đại điện một nửa phòng cơ dùng cự mục chống đỡ dựa vào vách núi treo không mà kiến lại xem cửa điện phía trên viết ba cái thượng cổ văn chữ to treo không điện biện hồ hữu chúng ta tới rồi thổ sư đang ở treo không điện chờ bạch khơi dòng cười nói vệ vô kỵ gật gật đầu đi theo bạch khơi dòng đi vào trèo không điện đi vào cửa điện vệ vô kỵ thấy nơi xa bậc thang một người mạo điện chi năm lao tê sư thân xuyên áo bào trắng chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn phảng phất nhập định bộ dáng âm hư cảnh đỉnh thực lực bạch gia điện tịch ghi lại có lầm này biên giới vẫn có đỉnh cảnh giới cường giả vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi nháy mắt được đến thực lực của đối phương chi tiết liền ở vệ vô kỵ quan sát đối phương là lúc lao Tế sư cũng mở mắt nhìn phía vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười gật gật đầu Tổ sư vị này chính là biện hộ hữu vệ vô kỵ bạch khơi dòng tiến lên chắp tay bẩm báo vệ vô kỵ tiến lên chào hỏi lão tê sư cũng đứng lên hướng vệ vô kỵ không người đáp lễ bạch khơi dòng hai mắt hiện lên kinh ngạc vì này động dùng nội tâm khiếp sợ giống như kinh đảo sóng lớn giống nhau tổ sư gặp người trước nay đều là ngồi nhiều nhất cũng liền gật gật đầu càng nhiều thời điểm là nhắm mắt gật đầu hoặc là không nói lời nào Hắn đi vào thiên lôi sơn, còn chưa bao giờ gặp qua tổ sư gặp người, yêu cầu đứng lên hình, càng chớ nói không người đáp lễ. Khơi dòng, ngươi vất vả, trước đi xuống đi. Lao tế sư hướng bạch khơi dòng nói. Bạch khơi dòng không mình hành lễ, xoay người rời đi mà đi. Biện hộ hữu, mời ngồi, nơi này không có người khác, chúng ta có thể nói thỏa thích. Lao tế sư cười rỗi tay tương mời, lão hủ tên tục, nhiều năm không có nhân xưng hô, đã sớm quyến mất. Lúc trước sư tôn ban danh ngọc giản. biện hộ hưu đã kêu lão hủ ngọc dàn đi trường giả vi tôn thẳng hô lão tế tê sư tên họ thật sự là sợ hãi vệ vô kỵ đáp lê nói ha ha, người ta đều là âm hư cảnh đỉnh cảnh giới người tu hành đặc giả vi tôn biện hộ hưu không cần quá khiêm tốn Lão tế sư cười nói đối phương người mang huyền diệu chi mật thuật có thể nhìn thấu thực lực của chính mình vệ vô kỵ trong lòng thầm giận mình cười nói kia tại hạ liền xưng hô tê sư giản ông hảo rất tốt biện hộ hữu mời ngồi Giàn ông cười vớt râu, liên tục gật đầu. Hai người phân chủ khách mà ngồi, giản ông xin hỏi một ít nghi hoặc việc. Vệ vô kỵ báo cho đối phương, chính mình từ vực ngoại thiên ngoại chi cảnh, vào nhầm không gian cái khe bên trong, mới đến đến thiên lôi biên giới. Giản ông xin hỏi một ít vực ngoại việc, vệ vô kỵ cũng không giấu giếm, đỉnh đạc mà nói, thật ngôn cao chi. Từ vực ngoại lai đến thiên lôi biên giới, điện tịch thượng cũng có ghi lại, từ thượng cổ đến nay, chỉ có số lượng không nhiều lắm hai lần mà thôi. có thể thấy được muốn từ vực ngoại nhập đến đây giới, là cỡ nào mà không dễ dàng. Giới nội nếu muốn rời đi, cũng là tương đồng mà gian nan. Giàn ông cũng không tăng tư, đem chính mình biết đến biên giới bí tân, nói cho vệ vô kỵ. Thiên lôi sơn tế sư một mạch từ thượng cổ trần trọc tương truyền, lịch đại tổ sư để lại truyền thừa. Nghe nói thượng cổ là lúc, thiên lôi biên giới tộc chúng, là một cái thực lực khổng lồ thượng cổ đại tộc. Nhưng là tại thượng cổ đại chiến trung lạc bại sau bị chấn áp vây ở này giới. Vì thoát khỏi tộc nhân xu hướng suy tàn, sau lại có đại năng nghị cách, đem này giới chia lịa, cùng với nó biên giới tách ra liên hệ. Bất quá, chiến bại nguyền rủa lại không cách nào tiêu trừ, thế cho nên tu luyện tương đương mà gian nan. Cần thiết được đến thái cổ lôi liên hạt sen, mới có thể có điều đột phá, mà sau khi đột phá, tu luyện cũng là phi thường mà gian nan. Hiện tại thiên lôi sơn tế sư bên trong, có thể tu luyện trí âm hư cảnh đỉnh người, chỉ có hai người mà thôi. Giàn ông là trong đó một người. Một người khác còn lại là giàn ông sư đệ. Biện hộ hữu, lao hủ có một vật, tưởng thỉnh biện hộ hữu đánh giá. Vật ấy lao hủ cũng vô pháp đến quy, chỉ có cơ duyên người, mới có thể toàn mà giải chi, hiểu rõ trong đó việc gì vậy. Giàn ông nói xong, nhẹ nhàng nâng tay, một quả ngọc phù hướng vệ vô kỵ phiêu di mà đến. Nơi này là cái gì? Vệ vô kỵ dối tay lăng không nhiếp trụ ngọc phù, hỏi. Thiên lôi sơn nhiều thế hệ tổ sư, chan trọc truyền thừa chi vật. Thiên lôi một mạch có huấn thị. Thực lực ở âm hư cảnh phía trên tu giả, đều có thể thử một lần này ngọc phủ. Giản ông đạm nhiên nói, ta tưởng ngươi cấp tại hạ xem này cái ngọc phủ, sợ không chỉ là huấn thị đơn giản như vậy đi. Trong đó chắc chắn có một ít cái khác nguyên nhân. Mong rằng giản ông nói rõ, lấy thích trong lòng chi hoặc. Vệ vô kỵ cười chắp tay. Biện hộ hữu lời nói cực kỳ, nguyên nhân chủ yếu là huấn thị. Giản ông nói đến nơi này, phát ra một tiếng thở dài. Mặt khác thiên lôi sơn tao nộ khốn cảnh, khó có thể vì kế. Lão hủ ngày gần đây lợi diễn, được đến nhắc nhở, cơ duyên đã buông xuống. Lúc này lại vừa lúc gặp Biện hộ Hưu đã đến, lại là vượt ngoại vào nhầm, Cố lão hủ cho rằng đây là cơ duyên, mới lấy Ngọc Phù Thỉnh đạo Hưu thử một lần. Thiên Lôi Sơn tao ngộ khốn cảnh. Tại đây phiến Thiên Lôi biên giới, chẳng lẽ nói còn có Thiên Lôi Sơn vô pháp giải quyết việc. Vệ Vô Kỵ mặt lộ vẻ kinh ngạc, truy vấn nói: "Thiên Lôi Sơn tế sư một mạch, thực lực có thể trấn áp biên giới." Nhưng có một chút sự tình lại không phải thực lực có khả năng giải quyết giản ông nói đến nơi này thật sâu mà thở dài xin hỏi giàn ông thiên lôi sơn có gì khốn cảnh vệ vô kỵ hỏi biện hộ hưu nếu có thể hiểu rõ ngọc phù lão hủ mới có thể thật ngôn bầm báo Giản ông nói vệ vô kỵ gật gật đầu nhắm mắt đem một đạo thần thức ý niệm tiến vào đến ngọc phù bên trong không có chút nào trở ngại phải đến ngọc phù việc gì vậy hắn thấy một cái ký hiệu trong lòng đống nhiên giật mình gián đoạn liên hệ mở mắt biện hộ hưu Như thế nào lạc? Ngươi, ngươi cũng không thể được đến Ngọc Phù Trung. Ngọc Phù Trung manh mối giản ông hai mắt tràn ngập chờ mong, cấp bách mà dò hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, so vệ vô kỵ còn muốn khẩn trương mấy lần, có thể thấy được đối Ngọc Phù coi trọng, đạt tới tột đỉnh nông nỗi. Có một ít khó khăn, bất quá ta có thể thử lại một lần, lần này nhất định có thể hành. Vệ vô kỵ trong lòng cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn thấy này cái ký hiệu, thế nhưng là tư mã gia tộc ký hiệu. Vì cái gì tư mã gia tộc ký hiệu, sẽ xuất hiện ở Thiên Lôi Sơn Tế Sư một mạch, tổ sư chuyển Thượng Ngọc phù bên trong. Tư mã gia tộc cùng Thiên Lôi Sơn, thậm chí với Thiên Lôi biên giới, có gì trở quan hệ? Vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc, dôi tay lấy trụ Ngọc phù đem thần thức ý niệm đi vào trong đó, được đến bên trong lưu lại Thượng Cổ Bí Tân. Tại Thượng Cổ Đại Chiến lúc sau, Thiên Lôi biên giới thế nhưng là tư mã gia tộc, quản hạt dưới một mảnh biên giới. Trước 1172, Thượng Cổ Chuyện Cũ Thượng cổ đại chiến lúc sau, thiên lôi biên giới tộc chúng chiến bại, bị chấn áp tại đây. Vệ vô kỵ thấy chân thật biên giới bí tân, lại có một ít xuất nhập. Lúc trước thượng cổ đại chiến lúc sau, thiên lôi biên giới người đều không phải là chiến bại, mà là đầu hàng. Tộc chúng phân hai phái, nhất phái chủ chiến, muốn huyết chiến rốt cuộc, thề sống chết không hàng. Một khác phái vì giữ được tộc chúng huyết mạch truyền thừa, lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng người thượng vị giả chiếm đa số, cho nên đi theo người cũng rất nhiều. chủ chiến nhất phái cho nên thực lực giảm đi nhanh chóng mà thất bại bị tàn khốc mà chấn áp ở nơi nào đó bí cảnh hàng giả tự nhiên không được cưa thích bị thi lấy trừng phạt bọn họ tu luyện chỉ có thể đạt tới hóa thần cảnh cũng vinh thê cấm đoán ở thiên lôi biên giới mặt khác bọn họ còn bị cũng cắt cử giám thị chiến bại tộc loại bao gồm tộc nhân của mình chiến bại khuất nhục nội tâm tự trách xử trong tộc thượng vị giả biết vậy chẳng làm cùng với như vậy chịu nhục không bằng một trận chiến kết quả là đầu hàng thượng vị giả bắt đầu phân liệt thành hai phái. Cuối cùng, chủ trương phản kháng nhất phái, bởi vì có đại thánh duy trì, chiếm được thượng phong. Tư Mã gia tộc tại thượng cổ đại chiến lúc sau, trưởng quản Thiên Lôi biên giới. Vì tộc chúng không chịu nô dịch, đại thánh bày giang nghịch thiên chi trận, vận dụng vô thượng thần thông mật thuật, đem toàn bộ biên giới chia lìa đi ra ngoài, thoát ly khống chế. Thiên Lôi biên giới cùng với nó biên giới chia lìa lúc sau, đại thánh giáng xuống Lôi trụ thần thông chi thuật. Cũng ở Lôi trụ phía trên, để lại chính mình mật thuật cùng thượng cổ văn tự. bố ai có thể thấy toàn bộ thượng cổ văn tự chính là thiên lôi biên giới tri tôn lúc sau đại thánh hao hết tâm lực chết mà chết hắn tiên đoán vô cùng 5 tháng lúc sau thêm ở tộc chúng trên người trừng phạt tất nhiên sẽ có điều buông lỏng chờ tới rồi lúc ấy tộc chúng ở lôi trụ phụ cận tu luyện cơ duyên giả có thể đột phá gông cùn xuyên xích từ hóa thần cảnh tấn chức đến âm hư cảnh ngọc phù là đại thánh sở lưu có thể khám phá ngọc phù người cần thiết cụ bị hai điều kiện đệ nhất cần thiết là âm hư cảnh thực lực đệ nhị không có bị nguyền rủa sở trói buộc là có thể tu luyện tự do người khám phá ngọc phù lúc sau phải được đến cuối cùng cơ duyên còn cần thiết khám phá lôi trụ thượng thượng cổ văn tự vệ vô kỵ biết được sở hữu tình hình cụ thể và tỉ mỉ chậm rãi mở mắt nhẹ nhàng mà thở dài giàn ông nghe thấy vệ vô kỵ thở dài tức khắc trở nên càng thêm mà khẩn trương vệ biện hộ hữu ngươi khám phá nảy cái ngọc phù vẫn là may mắn không làm được bệnh vệ mô đã khám phá nảy cái ngọc phù Vệ vô kỵ gật đầu nói, Lão, Lão Hủ, có thể nhìn xem này cái Ngọc Phủ, có thể nhìn một cái nơi này, rốt cuộc là cái gì sao? Giản ông vẻ mặt chờ mong, hướng vệ vô kỵ thỉnh cầu, sợ hắn không đáp ứng dường như. Ha ha, có gì không thể. Vốn là thiên lôi sơn truyền thừa chi vật, giản ông, nhưng xem không sao. Vệ vô kỵ cười cười, đem Ngọc Phủ đệ còn qua đi. Đa tạ, đa tạ biển hộ hữu, ha ha. Giản ông mấy ngàn năm thọ nguyên, tu luyện sâu đậm. tính tình việc gì vậy cũng không lộ ra ngoài nhưng giờ phút này cũng là đầy mặt ý cười kích động mà vươn đôi tay tiếp nhận vệ vô kỵ đệ còn ngọc phù nay ngọc phù từ thượng cổ truyền thừa xuống dưới một thế hệ lại một thế hệ tổ sư đều không có có thể phá giải nhưng hôm nay rốt cuộc ở hắn trong tay phá giải biên rồi bi tân thượng cổ truyền cũ bao gồm thiên lôi sơn chủ phong lôi trụ bí mật lập tức liền phải bật mí giản ông có thể nào không kích động vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh chờ đối phương thật lâu sau giàn ông mở to mắt thần sắc không có trong tưởng tượng cao hứng ngược lại nhiều một tia phiền muộn. vừa rồi biện hộ hữu đề cập hạ giới bốn hoa vực thượng giới thiên cánh đồng hoa vu còn có thiên ngoại chi cảnh không biết cái kia tư mã gia tộc biện hộ hữu có từng nghe nói qua giàn ông hỏi vệ vô kỵ gật gật đầu không có dấu dếm ý tứ thình biện hộ hữu báo cho một vài lão hủ tại đây đã tạ. giàn ông chắp tay nói giàn ông yêu cầu việc vệ mô rất rõ ràng Bởi vì tư mã gia tộc với vệ mẫu có ân, tại hạ có thể xem như nửa cái tư mã gia người. Vệ vô kỵ nói, việc này cũng quá xảo, giản ông nghe vậy ngần ra, gật gật đầu. Thượng cổ đại chiến khoảng cách nay khi, đã qua đi vô cùng năm tháng. Giản ông nên sẽ không vì thượng cổ việc, trong lòng còn có khúc mắc đi. Vệ vô kỵ cười hỏi, có một số việc vẫn là nói thẳng đối mặt cho thỏa đáng, tư mã gia tộc cùng thiên lôi biên giới ân oán, vệ vô kỵ cảm thấy hẳn là như vậy nói rõ ràng. thượng cổ đại chiến, vạn tộc các chiến, Tư Mã gia tộc đứng ở thắng lợi một phương. Nay cũng không phải nói, Thiên Lôi biên giới tộc chúng chiến bại, về sau trừng phạt, Tư Mã gia tộc chính là đầu sỏ gây tội. Vệ vô kỵ cũng nghĩ kỹ rồi, nếu giản ông muốn trở mặt, hắn đương đứng ở Tư Mã gia tộc một phương. Bất quá, một cái đứng ở biên giới tối cao đỉnh thượng vị giả, sẽ vì vô cùng năm tháng phía trước, cùng chính mình không liên quan một đoạn thù hận, mà hướng một người cùng thực lực của chính mình tương đương tu giả, bất kể hậu quả mà liều chết một trận chiến. vệ vô kỵ tin tưởng giàn ông tuyệt đối sẽ không đối phương sẽ không cùng chính mình trở mặt ha ha. giàn ông nở nụ cười biện hộ hữu nói đùa lão hủ sao có thể vì bực này xa xôi đến khó có thể tính toán thời gian sự tình còn tâm tồn khúc mắc trước mắt sự tình mới là nhất mấu chốt yêu cầu giải quyết sự tình giàn ông không hề hỏi nhiều tư mã gia tộc sự tình miễn cho lẫn nhau xấu hổ hắn đứng lên chống một cây một trượng nói biện hộ hữu thỉnh cùng lao hủ tới vệ vô kỵ đứng dậy, Cũng không nói nhiều cái gì, đi theo giản ông phía sau, hướng treo không sau điện mặt đi đến. Xuyên qua đại điện, đi vào mặt sau, vệ vô kỵ đi theo giản ông đi lên một chỗ cầu tàu, đi vào một chỗ năm trượng khoan đất bằng. Đất bằng ở ngoài là vạn trượng huyền ngai, trung gian mặt đất là một đạo truyền tống pháp trận. Này nói truyền tống pháp trận, thông hướng lôi trụ chủ, chủ phong một chỗ bí sở, chỉ có lao hủ mới có thể mở ra pháp trận. Giản ông vừa nói, một bên ý bảo vệ vô kỵ cùng hắn, chạm nhập pháp trận bên trong. vệ vô kỵ đứng đi vào giản ông khởi động pháp trận trong nháy mắt truyền tống tới rồi một khắc chỗ địa giới bí sở vệ vô kỵ đi ra truyền tống trận ánh vào mi mắt chính là một mảnh nước ao bên trong trồng trọt hơn 30 cây hoa sen thế nhưng là thái cổ lôi liên chẳng qua này hơn 30 cây thái cổ lôi liên toàn bộ khô héo không có nửa điểm sinh cơ đây là thái cổ lôi liên vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi biện hộ hữu lời nói không kém đúng là một mảnh chết héo thái cổ lôi liên giản ông thở dài mà nói Vệ vô kỵ ngay sau đó hiểu được, thiên lôi biên giới tu giả, nếu muốn đột phá gông cùng xiềng xích, tấn chức âm hư cảnh, cần ở lôi trụ chủ, chủ phong ăn thái cổ lôi liên hạt sen. Này phiến gieo trồng thái cổ lôi liên hồ sen, vẫn luôn bị thiên lôi sơn tổ sư kế thừa, một thế hệ một thế hệ mà chuyển xuống dưới. Hiện tại không biết vì cái gì nguyên nhân, hồ sen thái cổ lôi liên toàn bộ khô héo. Lôi trụ huyền bí có không khám phá, còn ở tiếp theo, nhưng lấy không ra lôi đỉnh hạt sen, loạn cục liền ở trước mắt. Đây mới là giản ông lo lắng nhất sự tình. Có lẽ bằng vào thiên lôi sơn thực lực, có thể chấn áp loạn cục, nhưng cứ thế mãi, liền rất khó nói. Ta yêu cầu biện hộ hưu tương trợ, cứu trở về này đó thái cổ lôi liên. Giản ông nhìn về phía vệ vô kỵ, chậm rãi nói. mươi 1173, giản ông tâm phúc hỏa lớn. Giản ông trong mắt hiện lên một tia quyết ý, muốn vệ vô kỵ giúp hắn, cứu trở về thái cổ lôi liên. Không biết, giản ông trong lòng, nhưng có khởi tử hồi sinh chi thuật. Vệ vô kỵ hỏi. Khởi tử hồi sinh tri thuật, lão hủ không có, nhưng lão hủ biết, thiên lôi biên giới một chỗ, chắc chắn có tồn tại thái cổ lôi liên. Giản ông nói đến nơi này, ngữ khí tiệm trọng, biện hộ hữu, ta yêu cầu người giúp ta đối phó một người. Vệ vô kỵ trong lòng kinh ngạc, thiên lôi biên giới bên trong, thế nhưng thực sự có giản ông cũng không thể nề hà người. Giản ông thấy vệ vô kỵ kinh ngạc bộ dáng, thở dài, biện hộ hữu, ta và ngươi liên thủ phải đối phó người, chính là ta sư đệ, tên là một chân nhân. Vệ vô kỵ càng là kinh ngạc, do hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Việc này nói ra thì rất dài, biện hộ hữu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Giàn ông ở bàn đá biên ngồi xuống, đem trong đó nguyên do, toàn bộ thật ngôn bẩm báo. Thiên lôi sơn thượng một cái tổ sư, tổng cộng có hai gã đệ tử, chính là giàn ông cùng một chân nhân. Giàn ông thân cụ lôi chi đạo văn thiên phú, cho nên chỉ tu luyện một loại đạo văn, chính là lôi chi đạo văn. Một chân nhân lại là thân cụ hai loại thiên phú đạo văn. tu luyện hai loại đạo văn, lôi chi đạo văn, mục chi đạo văn. Tuy rằng giản ông vẫn luôn liều mạng tu luyện, không dám nửa điểm lơi lỏng, nhưng mục chân nhân thực lực, trước sau mạnh hơn hắn một bậc. Bất quá, sư tôn cuối cùng vẫn là đem tổ sư chi vị, chuyển cho giản ông. Mục chân nhân tự nhiên thực tức giận, bất quá sư tôn trên đời, hắn không dám sang bậy. Sau lại sư tôn qua đời, mục chân nhân cũng không có làm cái gì. Giản ông cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới mục chân nhân đã âm thầm ra tay. Mộc chân nhân dung luyện Mộc chi Đạo văn, đối với Thái cổ Lôi Liên tập tính, tự nhiên là hiểu biết thấu triệt. Nơi đây hồ sen bí sở, chỉ có tổ sư một người có thể đi vào, hắn liền ở giản ông quần áo thượng, dính lên một loại thuốc bột. Giản ông không bắt bẻ, tiến vào hồ sen là lúc, đem thuốc bột mang nhập, hủy hoại hồ sen trung thái cổ Lôi Liên. Sư đệ tính kế rất sâu, thuốc bột vô hình vô tướng, phiêu tán hồ sen trong nước, đối Thái cổ Lôi Liên không có ảnh hưởng. Nhưng lại có thể dục sinh hồ sen trong nước một loại thủy thảo. Lệnh này mấy ngày trong vòng, đột nhiên sinh trưởng tốt, đem lôi liên tất cả khô héo. Giản ông nói đến chỗ này, hai mắt lỗ trống không ánh sáng, giống như người chết giống nhau, hồ sen từ một thế hệ một thế hệ tổ sư trong tay truyền xuống tới, không nghĩ tới thế nhưng hủy ở ta tay. Giản ông cha tìm nguyên nhân, rốt cuộc phát hiện là thủy thảo ăn mòn Trừ tận gốc lúc sau, vẫn cứ không thấy thái cổ lôi liên chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng hồ sen chung lôi liên, toàn bộ khô héo mà chết. Thái cổ lôi liên trồng chọn, 300 năm thành thuộc một lần. Mỗi cây lôi liên chỉ có thể được đến một quả, hoặc là tam cái hạt sen, thu hoạch cũng không tính nhiều. Hơn nữa một ít hạt sen còn muốn làm hạt giống, lại lần nữa trồng trọt ở hồ sen trung. Còn lại một ít hạt sen, mới có thể lưu làm tu luyện tấn chức chi dùng. Thái cổ lôi liên hạt sen, tổ sư tổng hội ở trong tay dự lưu một ít, trong tay ta tự nhiên cũng có hơn 20 cái lôi đỉnh hạt sen. Lúc ấy ta phát hiện lôi liên khô héo, còn không có hoài nghi đến sư đệ, vội vàng đi lấy lôi đỉnh hạt sen. chuẩn bị loại ở hồ sen bên trong, lại phát hiện hạt sen cũng đều bị người đánh cắp. Giàn ông nói đến lúc này, tạm dừng một chút, hiển nhiên nội tâm rất là thống khổ, có thể đánh cắp hạt sen người, chỉ có thể là sư đệ mộc chân nhân, bởi vì chỉ có hắn mới có thực lực này. Ta vội vàng đuổi tới hắn chỗ ở, phát hiện hắn đã rời đi thiên lôi sơn. 300 năm thời gian, ta đau khổ tìm kiếm sư đệ rơi xuống, cuối cùng rốt cuộc manh mối. Hắn ở một chỗ ẩn nấp chỗ, dùng đánh cắp lôi đỉnh hạt sen. trồng cho sống mười mấy cây thái cổ lôi liên. Thái cổ lôi liên khó nhất trồng trọt, lịch đại tổ sư cũng chỉ có rửa vào hồ sen mới có thể trồng trọt sống. Sư đệ có thể chính mình tìm được một khối bảo địa, đem thái cổ lôi liên trồng trọt sống, này cùng hắn tu luyện mục chi đạo văn có rất lớn quan hệ. Bất quá, sư đệ cũng không biết ta đã tìm được rồi hắn. 3 năm phía trước, hắn còn phái người truyền lời cho ta, muốn ta giao ra thiên lôi sơn tổ sư chi vị. Giản ông nói đến nơi này, vệ vô kỵ rốt cuộc hiểu được. một chân nhân thực lực so cường, không phục sư tôn truyền ngôi cấp giạt ông, cho nên hủy hoại hồ sen, đánh cắp lôi đỉnh hạt sen, lấy này áp chế giạt ông, làm hắn phái vị. Giản ông tự nhiên không muốn, muốn vệ vô kỵ tương trợ với hắn, đánh chết một chân nhân, đoạt lại thái cổ lôi liên. Thiên lôi sơn tổ sư chi vị là sư tôn truyền cho lá hủ, tuyệt không sẽ làm cùng người khác. Giản ông hai mắt hiện lên một tia quyết ý, chảm đinh thiết thiết mà nói. Thiên lôi biên giới tuy rằng chỉ có tam đại thị tộc bạch gia, kim gia, Tuân gia. Nhưng tam đại gia tộc dưới, còn có vô kế này số tiểu gia tộc. Mục chân nhân chỉ cần hướng ra phía ngoài tuyên bố chính mình có lôi đình hạt sen, là có thể mượn sức một ít thị tộc, trở thành thiên lôi biên giới chung, cùng thiên lôi sơn tranh phong tương đối thế lực. Bất quá, mục chân nhân chỉ có mười mấy cây thái cổ lôi liên, thu hoạch hạ sen cũng không nhiều. Nếu thật muốn làm như vậy, vệ vô kỵ phòng trường, tiếp theo cái 300 năm, thu hoạch lôi đình hạt sen là lúc, mới là làm khó dễ tốt nhất thời cơ. Cho nên một chân nhân hiện tại chỉ là làm người truyền lời, muốn giản ông thoái vị nhường hiền, bất chiến mà khuất người chi binh. Giản ông thực lực không bằng Mộc chân nhân, lại mất đi tiên cơ, nhìn như bại cục đã định. Nhưng hắn đã biết đối phương chồng trọt thái cổ lôi liên bí sở, nếu có thể cướp đoạt đến này đó thái cổ lôi liên, liền có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn. Lúc này như có thể được đến vệ vô kỵ tương trợ, trên thực lực gáp chế Mộc chân nhân, như vậy tại đây chẳng cuộc đua trùng chính là ưu thế. Vệ vô kỵ nháy mắt trải vớt rõ ràng sở hữu mạch lạc, hắn có thể mở miệng đưa ra chính mình điều kiện. giản ông, tại hạ có câu nói, không biết có nên hỏi hay không. Vệ vô kỵ cười nói, đạo hữu, cứ nói đừng ngại, lão hủ chính là thành thật với nhau, sở hữu sự tình, toàn bộ nói rõ ngọn ngành. giản ông nói, lấy một chân nhân thực lực, vì sao nhiều năm như vậy, không trực tiếp sát trời cao lồi sơn. Vệ vô kỵ hỏi, thiên lôi sơn trong phạm vi, có thánh nhân thân thủ thiết hạ hộ sơn đại trận. Thượng ở lão hủ trong không chế. Này nói hộ sơn đại trận uy lực thật lớn, có thể đánh chết thiên lôi sơn trong phạm vi bất luận cái gì một người, cho nên một chân nhân không dám tới cửa lỗ mãng. Giàn ông gật đầu đáp Thì ra là thế, vệ vô kỵ gật gật đầu, đưa ra chính mình yêu cầu. Hắn muốn giàn ông trợ giúp chính mình. Rời đi này giới. Biện hộ hữu, thật không dám dầu diếm Việc này lão hủ nhưng thật ra có thể hiệp trợ, chỉ là không biết từ đầu tương trợ. Giàn ông ngụ ý, cụ thể điều kiện mới hảo trả lời Thiên lôi sơn có tàng thư lâu, ta tưởng tẫn duyệt tàng thư, tìm kiếm rời đi phương pháp. Còn có thiên lôi sơn phạm vi, ta muốn tùy ý đi một chút nhìn xem, hy vọng giản ông cấp tại hạ một cái phương tiện. Vệ vô kỵ nói, cái này lão hủ có thể đáp ứng, thiên lôi sơn phạm vi, ngươi tùy tiện vào ra chính là. Bất quá, một ít mấu chốt địa phương, đạo hưu nếu muốn đi vào, còn cần trước cấp lão hủ một cái đưa tin. Giản ông nói xong, đưa ra một quả đưa tin ngọc phủ, phương tiện vệ vô kỵ tùy thời cùng hắn truyền lời. Vệ vô kỵ tiếp nhận đưa tin Ngọc Phủ, cười cười nói, giản ông ý tốt, tại hạ vô cùng cảm kích. Kỳ thật này hồ sen trung thái cổ lôi liền, ta nói không chừng có thể có một ít biện pháp, có thể cứu phản hồi tới. Giản ông nghe thấy lời này, cả kinh hai mắt trợn lên, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, một trượng thất thủ rơi xuống đất. mươi 1174, Thổ tiên Đại Thánh truyền thừa. Giản ông được nghe lời này, trong tay trụ trưởng rơi xuống đất, hai mắt trợn lên, nhìn thẳng vệ vô kỵ, nói không ra lời. Vệ Mô không dám bảo đảm nhất định thành công, chỉ có 7 phần năm chắc. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương, giống như gặp quỷ bộ dáng, cười nói: "Đạo hưu nếu có thể cứu phản này đó thái cổ lôi liên, chính là lão hủ ân nhân cứu mạng, về sau thiên lôi biên giới, duy đạo hưu như thiên lôi sai đầu đánh đó." Giản ông từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng ôm quyền không người, đối vệ Vô Kỵ nói: "Giản ông không cần đại lễ, ta cũng chỉ là 7 phần năm chắc, nói không chừng không thể thành công." Vệ Vô Kỵ vội vàng đáp lễ: Trước đó thuyết minh tình hình, miễn cho đối phương cuối cùng thất vọng. Cái này lão hù biết, cái này lão hù biết. Giàn ông liên tục gật đầu, giống như gà mổ thóc giống nhau. Hiện tại này hồ sen thái cổ lôi liên, đã khô héo chết đi, chớ nói bảy phần năm chắc, liền tính là một phần cơ hội, hắn nguyện ý giao cho vệ vô kỵ thử một lần. Chỉ là, nay một hồ đã chết thái cổ lôi liên, như thế nào có thể khởi tử hồi sinh? Giàn ông trong lòng cũng cảm thấy quá mức ly kỳ, nhịn không được hướng vệ vô kỵ dò hỏi. Cái này, liên quan đến vệ mỗ tu luyện bí mật, thứ tại hạ không thể nói thấu, cũng vọng giản ông thay ta bảo mật, không thể ngoại chuyện. Vệ vô kỵ cười nói, đương nhiên, đương nhiên, việc này lão hủ lạn ở trong bụng, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Giản ông vội vàng gật đầu, do hỏi vệ vô kỵ còn cần cái gì, hắn lập tức làm người chuẩn bị. Vệ vô kỵ lắc đầu, cái gì cũng không cần, chính mình sợ làm nên sự, người khác không thể dình coi. Giản ông cười gật đầu, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. đem hồ sen sử dụng chi thuật toàn bộ giao cho vệ vô kỵ biện hộ hữu yên tâm đi làm có thành công hay không lão hủ đều vô cùng cảm kích phải biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ha ha. không biết biện hộ hữu bao lâu mới có thể được đến kết quả mười dư thiên đi sẽ không vượt qua 20 ngày hành cùng không được 20 ngày sau là có thể thấy rốt cuộc vệ vô kỵ đáp lão hủ kính chờ tin lành giản ông cung kính đứng thẳng hướng vệ vô kỵ tham viếng Hai người cùng nhau đi ra, giản ông cáo từ rời đi, lưu lại vệ vô kỵ một mình một người. Đi vào hồ sen bí sở, vệ vô kỵ bày ra số tầng phù văn cái chán, ngăn trở ngoại giới nhìn trộm. Tuy rằng giản ông nói sẽ không có người dình coi, nhưng này phủ văn cái chán, vẫn là cần thiết bày ra. Tiếp theo, vệ vô kỵ đem sở hữu thái cổ lôi liên hút vào hồ lô tiến cảnh, lệnh trận linh trồng trọt ở hồ nước bên trong.